Cho rằng có thể dựa vào nữ nhi có thể làm tạo gia nâng cao một bước, nhưng ai biết, đắc ý không phải hiên vương, mà là sử gia. Hắn tử nhắc lên quan hệ thời điểm, cũng đã nói không rõ. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua mắt mang khiếp sợ nữ nhi, không biết là nên hận chết nàng, hay là nên cảm kích nàng mang đến gặp gỡ Nếu là sử hoành chấn thành công, như vậy tạo gia chính là sử gia khai quốc chi thần, về sau vinh hoa phú quý liền sẽ hưởng chi bất tận, địa vị cũng sẽ tùy theo mà thượng, cơ hồ không người có thể so sánh nghĩ. Mà thất bại nói, tao ra, sẽ mãn muôn khó giữ được, mà hắn liền tiễn đi một cái con nối roi đều không thể. Sử hoành chấn muốn hắn toàn tâm toàn ý, mà không phải lòng mang may mắn. Ngươi cảm thấy nhà ai công tử tiểu thư đang yêu, chảo ra mấy cái đến xem, ta chính là thật lâu không có xem qua mỹ lệ hình ảnh, chỉ mong này đó đại thần có thể thừa nhận trụ sử hoành chấn mệnh lệnh, làm rất nhiều chấn định người đều bắt đầu xôn xao lên, liền sợ chính mình hài tử sẽ đã chịu liên lụy. Tao gúc ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua. Luôn luôn diếu võ dương ngoài hắn, giờ phút này đến chần chờ không biết nên như thế nào lựa chọn. Tào ra ở kinh thành thanh danh không phải thực hảo, nhưng kính khi dễ người, nhưng chân chính đến hắn nắm giữ hết thể thời điểm, ngược lại có chút do dự. Thật sự làm như vậy, chẳng khác nào Tào ra, liền một tia quay đầu lại cơ hội đều không có. Phụ thân, không cần Tào ra dung khàn khàn thanh âm lắc đầu, đến lúc này mới cảm thấy Tào ra cỡ nào buồn cười, như vậy vinh hoa phú quý, thật sự không phải ai đều có thể tham dự. Tào Úc nghe được như vậy thanh âm, không tiếng động lắc đầu, nhìn kia một đám vây quanh trẻ nhỏ con trẻ địa phương mà đi. Sự hoanh trấn, ngươi dùng như vậy biện pháp làm các đại thần thần phục, ngươi cảm thấy hưu dụng sao? Hoàng thượng nhìn đến những cái đó hài tử hoảng loạn, nhịn không được đánh vỡ bình tĩnh, mở miệng chất vấn nói. Hắn liền tính là làm tất cả mọi người thần phục, nhưng như vậy bảo đảm này đó căm hận người của hắn về sau là toàn tâm toàn ý đối hắn. Chẳng lẽ, hắn cho rằng ngồi trên chính mình vị trí? có thể sử dụng hết thể bạo lực huyết tinh chấn áp thủ đoạn tới hoàn thành sao? liền tính cuối cùng hắn ngồi trên vị trí này cũng sẽ không ổn. táo úc hành động bị đánh gãy, theo bản năng hắn liền không có đi phía trước, bởi vì hắn thói quen hoàng thượng mệnh lệnh, liền tính là tưởng phản bội, trong xương cốt vẫn là có thần phục. kia hoàng thượng ý tứ đâu? xử hành chấn đến không có trách cứ táo úc, hắn cảm thấy rơi rất một cái tiểu hóa tử, cũng khởi không được cái gì sóng to gió lớn, cho nên rất là thành thơi, cũng không vội vã ra tay tàn nhẫn thoái vị đâu vẫn là làm bản công tử lấy công chúa hoàng tử trước khai đao. Mạc sĩ lăng vi vừa nghe trong lòng căng thẳng ôm chặt trong lòng ngược tiểu hoàng tử Chấm nhường ra vị trí này ngươi dám ngồi trên đi hoàng thượng khinh miệt cười không có bởi vì hắn nói mà có điều đả động vì sao không dám tâm tâm niệm niệm chờ đợi như vậy năm không đón, đón dâu không trở về kinh vì chính là cho chính mình tạo thế hiện giờ thật vất vả thành công hắn còn có cái gì không dám vì cái này ngôi vị hoàng đế Hắn từ bỏ sở hữu đồ vật, người nhà cùng bằng hữu, hắn cái gì đều từ bỏ. Chỉ cần có thể ngồi trên vị trí này, còn có cái gì là hắn không chiếm được. Được đến ngôi vị hoàng đế, hắn liền có được sở hữu, có được toàn bộ Đông Yến quốc, ai đều không thể phản bác hắn, nghĩ muốn cái gì phải đến cái gì, không cần muốn bởi vì một nữ nhân liền phải khẩn cầu người khác. Sử hoành Trấn, ngươi phía sau, hẳn là còn có một cao thủ đi. Vân Linh Huyên xem hoàng thượng cùng sử hoành chấn đối thượng. Sở hữu hết thể cũng không phải đối bọn họ có lợi, cho nên muốn muốn đem sở hữu sự tình trước lộng minh bạch mới được, bằng không chờ đến thế cục rối loạn, cũng không biết còn có thể hay không làm sử hoành chấn tồn tại. Liên hôm nay chuyện như vậy, Hoàng thượng cũng dung không giới sử gia cùng sử gia quân đi. Chẳng qua, khổng lồ sử gia quân, Hoàng thượng sắp sửa như thế nào xử trí. Sử hoành chấn bị Vân Linh Huyên nói cấp hấp dẫn ở, nhìn chằm chằm nàng cười giữ tận nói, Vân Linh Huyên, ta phát hiện ngươi chẳng những thông minh lại còn có lợi hại đến cực điểm, thế nhưng liền cái này đều suy đoán ra tới. Ha ha, mạc sĩ thịnh viêm đã chết không thể lại đã chết, chờ ta nắm giữ hết thảy, ngươi liền vào cung hầu hạ đi, không có ngươi nương, lưu lại ngươi, cũng là khá tốt, liền không biết ngươi nương trên trời có linh thiêng, có thể hay không an. Loại này mang theo nhục nhã lời nói, làm nhận thức linh huyên người đều lập lòe lửa giận quan mang, chỉ có linh huyên chấn định như lúc ban đầu, một chút cảm xúc đều không có. Sử huynh chấn, nhắc tới ta nương ngươi liền không cảm thấy lòng có bất an sao. Đông Yến quốc là ta nương cực cực khổ khổ hộ hạ, từ nhất nghèo quốc gia tới rồi tứ quốc cường đại nhất, ngươi liền an tâm làm Đông Yến quốc loạn sao. Nói nữa, ta nương là chết ở trong tay của ngươi, ngươi còn lấy ta nương đương lấy cớ, là thật sự muốn đem tình thâm ý thiết suy diện rốt của sao. Mẫu thân nếu là biết xử hành chấn là loại người này, đã sớm dung không được, nơi nào còn có thể cho phép hắn tiến vân ra. Chính là bởi vì hắn biết vân ra hết thảy cho nên mới sẽ 5 lần 7 lượt muốn diệt vân ra mãn môn, cũng may kiếp này chính mình cùng mạc sĩ thịnh viêm quen biết, lại tặng như vậy nhiều ám vệ che chở vân ra, nếu không nàng liền tính là trọng sinh, cũng chịu đựng không nổi này hết thể tính kế âm mưu Đến bây giờ, nàng mới biết được, mạc sĩ lăng hiên cũng chỉ là sự hoành chấn trong tay một quả quân cờ, hắn mới là phía sau màn kia một bàn tay đen. Từ dưới cờ người biến thành quân cờ, không biết mạc sĩ lăng hiên trong lòng là nghĩ như thế nào. Vân Linh Huyên, rồi. Ngươi nương cũng không phải là chết ở tay của ta, bọn họ à, là chết ở người khác trong tay, chính là ngươi cái gọi là cao thủ trong tay, liền không biết ngươi có nghĩ gặp một lần, các ngươi chính là nhận thức nha sử hoành chấn nhắc tới cái này, đầy mặt hoa khai, giống như tìm được rồi một kiện càng làm cho hắn đắc ý sự tình. Linh huyên âm thầm nắm một chút đôi tay, ngừng thở điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, cắn răng nói, ẩn dấu như vậy nhiều năm, gặp một lần cũng hảo, khiến cho sở hưu ân đoán ở hôm nay tới cái chân tướng đại bạch, mặc kệ sinh tử. Ít nhất ta có thể cho ta cha mẹ một công đạo. Hai đời ân oán, nàng cũng có thể có cái chấm dứt. Nếu không phải sử hoành trấn chính mình nhảy ra tới, tin tưởng nàng vẫn là không biết giết hại chính mình cha mẹ người là ai. Hắn là cảm thấy nắm giữ hết thảy, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì cái gì đều không ẩn tàng rồi. Thoạt nhìn, ngươi vẫn là man hiếu thuận sự hoành chấn nhìn vân linh huyên, liền như nhìn chằm chằm con mồi dường như, có phác giết hứng thú. Thi thế tử, ngươi nói, có phải hay không a? Họ thi... Cũng chỉ có chấn quốc công phủ, cho nên đương lộng minh bạch sử hoành liệt trong miệng người là ai thời điểm, thi gia nhân thân biên liền không có người khác, chỉ có chấn quốc công vợ chồng cùng thi minh lối đứng chung một chỗ cảm thụ được mọi người tìm tòi nghiên cứu quan mang, như vậy quan mang, làm chấn quốc công phu nhân cái thứ nhất chịu không nổi. Sử hoành chấn, chính người làm thương thiên hại lý sự, dựa vào cái gì muốn bôi nhỏ ta nhi tử. Ta nhi tử là cái tay chói gà không chặt văn nhân, nơi nào là cái gì võ công cao thủ chính mình Nhi Tử có cái gì bản lĩnh, chẳng lẽ nàng cái này đường mẫu thân không biết sao? Tay trói gà không chặt văn nhân. Ha ha, cười chết người. Thi Minh Lỗi, chính ngươi muốn hay không cùng ngươi cái này mẫu thân giải thích giải thích, làm nàng biết người rốt cuộc có bao nhiêu tay trói gà không chặt đâu. Nhìn đến ánh mắt càng thêm âm trầm Thi Minh Lỗi, Sử Hành Trấn cười miễn bản có bao nhiêu đặc ý. Ngươi phá hứa hẹn Thi Minh Lỗi đem vụ mẫu của chính mình đẩy đến mặt sau, đi ra cùng Sử Hành Trấn đối diện. Này có thể trách không được ta. Ngươi đều nghe được, đó là Vân Linh Huyên yêu cầu, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm gạt cả đời, làm thượng quan viện? A, không, là hiên viên cẩn dưới mặt đất chết không nhắm mắt sao? Tốt xấu nàng cũng là ngươi thâm ái cả đời người, tổng muốn cho nàng nữ nhi biết biết người thâm tình, đúng không? Sử Hoành trấn ở trêu chọc khởi Thi Minh Lỗi thời điểm, không lưu một chút tình cảm, trong mắt chỗ sâu trong còn mang theo một tia hận ý, là vô pháp hóa giải cái loại này. Thi Minh Lỗi không có mở miệng trả lời, Linh Huyên lại đi ra. Đứng ở Ly Thi Minh lỗi cách đó không xa địa phương, lạnh lùng nhìn hắn, nhẹ giọng chất vấn nói, là ngươi giết ta cha mẹ. Là, không có dây rùa phân biệt, giống như đã sớm đã làm tốt quyết định, ở chính miệng thừa nhận lúc sau, cả người đều nhẹ nhàng. Lỗi nhi, không cần nói hiệu nói vượng, ngươi như thế nào sẽ giết người đâu. Trấn Quốc công phu nhân vô pháp tiếp thu này một chuyện thật, lão đảo khóc hô hoàn toàn không rõ hảo hảo nhi tử, vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này. Mười mấy năm không có hồi kinh. Bởi vì một cái thượng quan viện, cái gì đều vứt bỏ, hiện giờ rồi lại chọc phải chuyện như vậy, nàng trong lòng đang hối hận, lúc trước, vì cái gì muốn như vậy nhiều chuyện đâu. Liên tiếp hướng về phía ta xuống tay người, cũng là ngươi. Linh huyên không có hùng hổ doa người, chỉ là ở dò hỏi sự tình chân tướng. chương 322 đê tiện vô sỉ. Lại nói tiếp, sử hành chấn cùng thi minh lỗi hai người, nàng vẫn là thích thi minh lỗi nhiều một ít, rốt cuộc hắn hòa ái dễ gần, đôi khi còn nhỏ chính mình nhất yêu thương. Lại không biết hắn vì cái gì sẽ trở nên như vậy tàn nhẫn. Tuy rằng không thể cùng mẫu thân ở bên nhau, nhưng chẳng lẽ không thể chúc phúc sao. Vì cái gì một hai phải không chiếm được liền hủy diệt đâu. Bọn họ ái, đối mẫu thân tới nói, mới là nhất khủng bố. Là, thi minh lỗi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có vô số dây ruột, nhưng không có phủ quyết. Vì cái gì? Kinh phiêu phiêu trong thanh âm cất giấu suy nghĩ như thế nào, liền linh huyên chính mình đều phân biệt không ra. Thi minh lỗi không nói gì. Chỉ là ấy náy nhìn nàng, không tính toán nói ra sở hữu chân tướng. Đều đến lúc này, ngươi còn không muốn nói sao. Nàng chỉ muốn biết, hắn vì cái gì tình nguyện hướng về phía cha mẹ xuống tay, cũng không muốn cùng sử hành chấn như vậy ti tiện tiểu nhân quyết liệt. Vân Linh Huên, hắn không phải không muốn nói, chỉ là vô mặt nói mà thôi. sử hành chấn nhìn đến như vậy thi minh lỗi, khỏe miệng ý cười càng sâu. sử hành chấn thi minh lỗi bình tĩnh ở sử hành chấn mở miệng lúc sau, nghiến răng nghiến lợi giống giận, đôi tay gắt gao nắm chặt Hận không thể xông lên đi xé rách nam nhân kia, trong mắt ẩn sâu hận ý, không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung ra. Người tốt nhất bình tĩnh một chút đối với thi minh lỗi võ công, sự hành trấn cũng là có điểm kiên kỵ, đặc biệt là hắn liền chết còn không sợ thời điểm, càng phải cẩn thận cẩn thận. Hắn nhưng không nghĩ ở ngay lúc này ra cái gì ngoài ý muốn, miễn cho hỏng rồi chính mình sở hữu kế hoạch. Thi ra người sinh tử, nhưng đều ở trong tay của ngươi, ngươi tổng không nghĩ bởi vì ngươi, làm cho cả thi ra đều biến không đi. Xúc động thi minh lỗi bởi vì xử hoành chấn nói mà thu liếm toàn thân tức giận, giống như mới vừa rồi muốn bạo tẩu người căn bản không phải hắn. Người rốt cuộc gạt cái gì bí mật, làm xử hoành chấn đem ngươi đắn đo như vậy chết. Vân Linh Huyên nhìn như vậy thi minh lỗi, trong lòng nói không thất vọng là giả. Hắn thừa nhận giết người cùng ám sát, lại không nói rõ vì cái gì muốn làm như vậy, còn bị xử hoành chấn như vậy đắn đo, liền dây rùa đều không muốn, làm Linh Huyên càng thêm tò mò, cũng muốn biết rốt cuộc vì cái gì sẽ đưa tới cha mẹ họa sát thân. Thi Minh lỗi ngập ngừng một chút khỏe miệng, trước sau không có nói ra. Ha ha, ngươi nên hỏi ta, ta một năm một người nói cho ngươi Sử Hoành Trấn nhìn Thi Minh lỗi như vậy, cười càng vui vẻ. Sử Hoành Trấn, ngươi đã nói, cả đời đều sẽ không nói ra tới đối mặt cảnh tượng như vậy, Thi Minh lỗi ngự khí lạnh hơn, lại có nhiều hơn không thể nơi hà. Đúng vậy, chính là hôm nay ta còn muốn nói cho ngươi một cái chân tướng Sử Hoành Trấn khỏe miệng nhấp miệng một cổ tà khí cười lạnh. Nhìn chăm chú Thi Minh lồi ánh mắt là tràn ngập hận ý nếu không phải ngươi xuất hiện, thượng quan viện chính là của ta, cũng sẽ không theo Vân Kình nhắc lên cái gì quan hệ. Ngươi lại cố tình đoạt đi rồi nàng, còn làm nàng cùng Vân Kình gặp gỡ, như vậy hạnh phúc, như vậy đắc ý, như vậy nhiều năm, ngươi trước sau vô pháp buông sao? Loại này ấy, cha tấn bọn họ vài thập niên, đáng giá sao? Ngươi đâu? Ngươi phóng đến hạ sao? Sử Hành Chấn cười nhạo một tiếng, Trao Phúng nói, nếu không phải ngươi, thượng quan ra cho dù chết. Cũng sẽ đem thượng quan viện đưa vào xử ra Nhưng có một cái chấn quốc công phủ Bước bách ta không dám núp ních Bởi vì ta cha mẹ huynh đệ đều không cho phép Ta cùng chấn quốc công phủ khởi xung đột Cho nên ta chơ mắt nhìn trên mặt nàng Tràn đầy kiểu mỹ tươi cười Lại không thể nơi hà kia thì thế nào Cuối cùng ta còn không phải mất đi nàng sao Nếu không phải chính mình mẫu thân đi Theo nàng nói nhiều như vậy Chỉ sợ hiện tại hạnh phúc nhất chính là hắn đi Nàng như vậy thông minh quật cường một người Là kiên quyết không muốn trở thành thiết thất cho nên mẫu thân nói, chỉ biết đem nàng đẩy xa hơn. Đó là xứng đáng, ha ha, ngươi là không biết đi, lúc trước chúng ta ở Vân Gia, ngươi sở dĩ sẽ đối thượng quan viện gây rối hoàn toàn là bởi vì ta cho ngươi hạ dược, cho nên đời này, ngươi chỉ có thể khống chế ở tay của ta, ngươi nơi nào đều trốn không thoát đi từ hắn biết thi minh lỗi võ nghệ cao cường lúc sau, hắn liền không có muốn buông tha hắn. Hắn nhưng không có thi minh lỗi cao thượng như vậy phẩm đức, ở mất đi hô hiếm nữ nhân lúc sau, còn có thể hào phóng chúc phúc Đối nàng hài tử coi như mình ra Gây rối, Linh huyên không nghĩ tới chân tướng sẽ là cái dạng này Nhìn không được kinh ngạc mở to hai mắt Không dám tin tưởng nhìn thi minh lỗi Ha ha, kia chính là làm trò phụ thân ngươi mặc dục Liền ở mẫu thân ngươi bất lực thét chói thai hạ Hình ảnh thật đúng là kích thích sự hoành chấn nghĩ đến cái kia hình ảnh Cảm thấy toàn thân huyết đều ở sôi trào Sự hoành chấn là người đối ta hạ dược Thi minh lỗi chỉ biết một chút Đó chính là từ đầu tới đuôi chính mình đều bị xử hành chấn lợi dụng đúng vậy bằng không như vậy nhiều năm như thế nào đắn đo người đâu xử hành chấn ta cười hoàn toàn không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đề tiện kia cũng là ngươi lần đầu tiên chính đại quang minh ôm thượng quan viện đi nếu không phải vân tình giận cực đem ngươi tạm hôn mê có lẽ ngươi coi như mặt đem thượng quan viện cấp làm đâu kia nhưng quá coi ý tứ đáng tiếc vân tình cũng là cái võ công cao thủ bạch bạch lãng phí kế hoạch của ta làm thượng quan viện tránh thoát thân bại danh liệt kết quả Ngươi chính là người điên nghĩ tới mấy năm nay, hắn tính kế nhiều như vậy, đơn giản là mẫu thân không có gả cho hắn, linh huyên liền không cấm tức giận mắng, nghĩ hắn đã hoàn toàn điên rồi. Đúng vậy, ta là điên rồi, đó là bị thượng quan viện cấp bức điên xử hành trấn biểu tình nháy mắt biến dữ tợn, không chút khách khí tức giận nói, nàng vốn nên là của ta, lại bởi vì ta có thiết thất, chết sống không muốn nhập sử ra, liền ta hứa hẹn chính thất vị trí, nàng đều khinh thường phản ứng, ngươi nói ta có thể không bị bức điên à. Nàng tha rằng gả cho vân Kình cái kia kẻ bất lực, cũng không muốn nhập sử ra, kia không chiếm được, ta chỉ có thể hủy diệt, hủy diệt sở hữu cùng nàng có quan hệ, làm nàng dưới nền đất hạ đều không được can bình. Mọi người ổ lên, trăm triệu không nghĩ tới, tạo thành hôm nay như vậy cục diện người, sẽ là bởi vì một cái sớm đã đã chết nữ nhân, thậm chí liền thi cốt đều đã lạ rớt. Thượng quan viện chính là cái hoa thủy, chọc như vậy nhiều nam nhân có người nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy, hôn nhân đại sự, cha mẹ làm chủ. Môi trước chi ngôn, như thế nào còn chính mình chọn nam nhân, thật là không biết xấu hổ. Có người căm hận đoán giận, nghĩ làm cho bọn họ ở vào nguy hiểm nơi đều là bởi vì thượng quan viện, cho nên căm hận ánh mắt cũng dừng ở vân linh huyên cùng vân đảo trên người. Nghe bất kham bình luận, ở nhìn đến sử hoành chấn khỏe môi treo lên kia mặt đắc ý tươi cười, linh huyên nghĩ tới cái gì, đột nhiên lạnh lùng nói, sử hoành chấn, lợi dụng một cái người chết tới che giấu ngươi hoành đồ bá nghiệp, ngươi thật không phải một người nam nhân. Bất thình lình phản bác, làm mọi người sửng sốt, có chút kinh ngạc đánh gãy sở hữu nghị luận. Năm đó sự tình, ta nương lưu lại bức ký. nàng nói qua, thượng quan gia chỉ là cùng sử gia từng có đề nghị, lại không có hạ sính, không có truyền tin vận, căn bản không tính đem sở hữu sự tình cấp định ra tới. Mà những năm gần đây, người trong lòng căm hận cái gì, chính người trong lòng rõ ràng. Người trong lòng vẫn luôn ẩn chứa ra tâm, chỉ là bởi vì sử gia hưởng có quân đội lại không có lương hướng, đưa người biết ta mẫu thân có sinh tiền bản lĩnh sau Tỉnh lại hối hận chỉ có một sự kiện, ngươi chính là không có làm ta mẫu thân trở thành người của ngươi, làm tốt ngươi sinh tiền, làm cho ngươi dưỡng phì sử gia quân, cho nên cái gì không chiếm được mà hủy diệt này đó vô nghĩa, phiền thoái ngươi đừng nói xuất khẩu, kia thật sự làm bẩn tốt đẹp hái khanh, từ ngươi trong miệng nói ra, thật sự quá làm người ghê tởm. Loại này cái gì đê tiện thủ đoạn đều khiến cho ra tới đâu, sao có thể sẽ chân chính yêu một nữ nhân. Hắn làm như vậy, chỉ là trong lòng không cam lòng mà thôi. Hắn ái trước nay đều là chính hắn, liền thân tỷ tỷ đều có thể sát, có thể đem phụ mẫu của chính mình huynh đệ vứt bỏ người, sẽ yêu một nữ nhân sao. Hắn muốn, chỉ là muốn mượn ta nương tay tiền sinh tiền mà thôi vân đảo cũng nhân cơ hội giải thích, tưởng lau sạch những cái đó đối mẫu thân bất lợi lời đồn. Nếu là mẫu thân sau khi chết như vậy nhiều năm, còn lưng đeo thượng cái gì không trinh thanh danh, kia mới là bọn họ làm nhi nữ bi kịch. Thi Minh lỗi nhìn xử hoành trấn hồi lâu, nghĩ tới cái gì, đột nhiên bừng tỉnh nói, năm đó cũng chính là ở vân gia nhất mình kinh nhân lúc sau ngươi mới tới gần bọn họ nguyên lai like ngươi trong lòng đánh chính là cái kia chú ý ngươi cũng thật chính là hảo thủ đoạn đem tất cả mọi người chơi xoay quanh chỉ nghĩ viên ngươi dạ thông mục đích của chính mình bị chọc thủng xử hành chấn sắc mặt cũng không phải rất đẹp hắn nhìn chằm chằm vân linh huyên âm ngon nói lúc trước nhất nên giết chính là ngươi đáng tiếc ngươi không có động thủ đã muộn linh huyên không chút nào sợ hãi phản bác đã muộn hiện tại xuống tay giống như cũng không muộn nữ nhân này vốn là không nên lưu lúc trước diệt trừ xét sẽ, cũng liền không có hiện tại như vậy nhiều sự tình thi minh lỗi nếu không nghĩ thi ra người xảy ra chuyện liền giết vân linh huyền về sau chúng ta ân oán không còn một mảnh thi minh lỗi vừa nghe phát ra một tiếng cười lạnh nhìn chăm chú trước mắt đê tiện vô sỉ nam nhân lạnh giọng chào phung nói lúc trước ngươi cùng ta thể cả đời đều sẽ không nói ra ta say rượu sự tình nhưng ngươi hiện tại vẫn là nói ngươi cũng từng thề quá Nói động ai đều sẽ không động thi ra người, nhưng còn bây giờ thì sao? Sử hoành chấn, ta đương vài thập niên ngốc tử, hiện tại, tổng không đến mức vẫn là cái kia ngốc cái gì đều nghe ngươi thi minh lối đi. Hắn chỉ là bị ái che khuất hai mắt, không nghĩ làm sử hoành chấn tiết lộ ra năm đó hoang đường, hỏng rồi thượng quan viện thanh danh, làm chính mình người yêu nhiễm không trinh thanh danh, cho nên mới sẽ bị sử hoành chấn gắt gao niết ở trong tay, thậm chí cuối cùng bị bất đắc dĩ vì thi ra người, đối với thượng quan viện cùng vần kình xuống tay. Lúc hạ cả đời đều không thể đền bù tiết đối. Hiện giờ, hắn còn tưởng cho cũ trọng thi, còn nghĩ làm chính mình vì hắn bán mạng, hắn còn cảm thấy chính mình sẽ tin tưởng hắn sao. Ngươi thật đúng là tình thâm ý trọng, vì thượng quan viện nữ nhi, liền chính mình thân sinh cha mẹ cũng không để ý xử hành chấn sắc mặt tâm trầm. Đại khái không nghĩ tới thi minh lỗi sẽ cự tuyệt chính mình, rốt cuộc đắn đo như vậy nhiều năm, sớm đã thói quen. Ngươi tới, bắt lấy thi ra người, giết chết bất luận tội. Không giết gà cảnh hầu. Như thế nào có thể làm những người này trong lòng có kiên kỵ? chương 323 Vân Gia Quân Gia Lỗi nhi Trấn quốc công phu nhân vừa nghe, lập tức sắc mặt trắng bệch đều, trong mắt hoảng sợ bất an. Thi Minh lỗi chặn những cái đó muốn tiến lên người, đóng bế hai mắt, vô lực nói, nương, vì ngươi lúc trước nói, nhi tử mất đi hết thảy. Vì bảo vệ thi ra, không tiếc chính tay đâm mấy cái mạng người, hiện giờ, hộ không được, ngươi không cần trách cứ nhi tử, coi như nhi tử vô năng đi. Trấn Quốc công phu nhân còn muốn nói cái gì, nhưng bị một bên Trấn Quốc công hung hăng kéo một chút, tức giận nói, ngươi đủ rồi, những năm gần đây, ngươi làm hại nhi tử còn chưa đủ thảm sao. Nói cái gì vì nhi tử hảo, cưới thượng quan viện như vậy nữ nhân sẽ cho thi ra mất mặt, Lang là buộc nhi tử cưới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, lại như thế nào sẽ phát sinh như vậy nhiều không thể thay đổi sự tình. Nếu không phải niệm nàng vì thi ra sinh hạ con vợ cả, hắn đã sớm hưu nàng. Thượng quan viện có cái gì không tốt? Tuy rằng lúc trước không biết nàng chân thật thân phận, lại đối lỗi nhi toàn tâm toàn ý, càng là ở biết thi ra tính toàn sau, không vì liên lụy lỗi nhi, cũng không quay đầu lại rời đi, loại này lòng dạ, loại này đảm đường, liền tính là hán, cũng làm không đến. Đáng tiếc, cái này tầm mắt thấp phu nhân còn tưởng rằng nhân ra là hổ thẹn không bằng, lại không biết nhân ra căn bản là khinh thường chấn quốc công trong phủ bất cứ thứ gì, nàng lúc trước để ý, chỉ là lỗi nhi một người. Làm cho như vậy nhiều người bị như vậy tức giận mắng. Trấn quốc công phu nhân sửng suốt một chút, ngay sau đó sắc mặt thành một trận bạch một trận muốn nói chút nói, nhưng bị thi minh lỗi nói cấp đánh gãy, mới biết được những năm gần đây, chính mình nhi tử đối chính mình là như vậy hận, mà chính mình là ngây ngốc cái gì cũng không biết. Nương, tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, ngươi trấn quốc công phu nhân thân phận, lại có ích lợi gì? Nhược nhi tử không phải trấn quốc công thế tử, ngươi còn sẽ là người chất nữ nhập trấn quốc công phủ sao? Viện nhi lúc trước để ý chỉ là một cái ta, lại ngạnh sinh sinh bị nương đuổi đi. Hiện giờ, thi ra nối nghiệp không người, tin tưởng nương cũng là cao hứng, rốt cuộc nương nhà mẹ đẻ mới là quan trọng nhất. Trấn Quốc Công Phu Nhân chưa bao giờ nghe được Nhi Tử nói ra như vậy tàn khốc lạnh nhạt nói, nhất thời trấn trụ, hồi lâu lúc sau mới lắc đầu nói, không, không phải nàng không cần chính mình Nhi Tử căm hận chính mình, kia thật là đáng sợ. Lúc trước Nương cũng là thích Thượng Quan Viện, chỉ là, chỉ là bên ngoài đồn đái không dễ nghe, đều nói Thượng Quan Viện là vì Trấn Quốc Công phủ mới vứt bỏ sự ra, cho nên cho nên nương mới có thể làm như vậy, nương không thể làm tâm cơ như vậy thâm nữ nhân nhập Trấn quốc công phủ. kia đồn đại từ đâu tới đây, thi minh lỗi cảm thấy không cần hỏi, cũng biết là chuyện như thế nào. Chỉ là, nương vẫn là bị lừa, cho nên chú định nàng cùng chính mình vô duyên. Mà vân kinh đâu, từ lúc bắt đầu đuổi kịp quan viện ở bên nhau lúc sau, liền kiên định bất di tin tưởng nàng, giữ gìn nàng, bảo hộ nàng, thậm chí không tiếp cùng vân phủ quyết liệt, như vậy thâm tình, chính mình xác thật làm không được. Cho nên chính mình mới không xưng có được nàng. Năm đó về thượng quan viện sự tình, náo ồn nào, nào huyên náo, lại không ngờ trung gian có như vậy nhiều khúc chiết. Mà hết thảy này, thượng quan viện thừa nhận lại cỡ nào vô tội, cũng may có vân kình, nếu không đổi thành giống nhau cô nương, đã sớm bởi vì đồn đại vớ vẩn mà thắt cổ cắt cổ, nơi đó còn có dũng khí lại một lần nữa tìm được một cái như vậy thâm ái chính mình nam nhân. Đối với năm đó sự tình, linh huyên cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hiện giờ nghe được thi minh lỗi cùng hắn nương lời nói lúc sau, mới biết được mẫu thân năm đó là cỡ nào không dễ dàng. Nàng cảm kích nhìn chính mình tổ mẫu, vì nàng rộng lượng có thể dùng, vì nàng có thể tiếp nhận mẫu thân mà cảm kích. Nếu là đổi thanh bất luận cái gì một hộ nhà, chỉ sợ chỉ biết ghét bỏ mẫu thân, mà sẽ không tiếp nhận mẫu thân. Nàng cũng biết, năm đó phân phủ mà đứng, chỉ là bởi vì mẫu thân cùng phụ thân có càng nhiều càng chuyện quan trọng phải làm, không nghĩ làm vân phủ bại lộ ở quang mang dưới liên lụy vô tội. Cháu gái trong mắt cảm kích, làm Vân Kha Thị thậm chí vui mừng, ít nhất mấy cái hài tử đều biết lúc trước làm như vậy, là bất đắc dĩ, mà không phải đoán hận nàng. Các ngươi trước sau đều là Vân Gia con cháu, tổ mẫu chỉ hy vọng các ngươi hảo hảo Vân Kha Thị nhìn linh huyên, mặt lộ vẻ hòa ái nói. Vân Gia, quả nhiên là tốt xử hành chấn thấy như vậy một màn, trong lòng hận có bao nhiêu nùng liệt, thật sự vô pháp nói ra. Năm đó, liền chấn quốc công phủ cũng không dám tiếp nhận thượng quan viện nữ nhân kia, các ngươi Vân Gia cũng dám Thật đúng là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ta vẫn luôn đang chờ Vân gia cũng ghét bỏ nàng, ghét bỏ đến toàn bộ kinh thành đều không có người dám muốn nàng, nàng chỉ có thể quỳ gối ta trước mặt cầu ta thu lưu. Đều là ngươi, ngươi cái chết lão bà tử, hỏng rồi ta sở hữu kế hoạch. Sử Hoành Trấn, ta mẫu thân thiếu ngươi cái gì? Làm ngươi như vậy ngoan độc tính kế nàng. Vân đào rốt cuộc nhịn không được, cam tức nhìn Sử Hoành Trấn vì chính mình mẫu thân bất bình. Còn không phải là bởi vì ta mẫu thân không có trợ giúp ngươi hoàn thành đế vương ngộng? là người ghi hận cho tới bây giờ. Ngươi từng bước tính kế, tỉ mỉ kế hoạch, cuối cùng đâu? Còn không phải công dã tràng. Cũng may, mẫu thân không có cùng người như vậy bao sâu giao nếu không còn không biết Vân gia sẽ bị xử Hoành trấn cấp hám hại đến tình trạng gì. Loại người này tâm tư, thật là quỷ dị ác độc, căn bản không có cái gì điểm mấu chốt, vì đạt được đến mục đích, quả thực tới rồi không chết thủ đoạn nông nỗi. Tất cả mọi người bị xử Hoành trấn ti tiện cấp chấn kinh rồi, bao gồm Mạc sĩ Lang Hiền, hắn vạn lần không ngờ. Ở trong mắt hắn giống như giống như trích tiền ngũ cứu cứu, thế nhưng là như thế ti tiện không chết thủ đoàn người. Mà xử ra người cũng đối hiện tại mới thấy rõ ràng xử hành chấn làm người mà hối hận, nghĩ bên người ẩn giấu như vậy một cái gián độc, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện, còn ngây ngốc bị hắn cấp lợi dụng hoàn toàn. Liên chính mình thân tỷ tỷ đều hạ tay, kia đến nội thủ túc, lại tính cái gì đâu. Nghĩ tới này đó, xử ra nhân tài bắt đầu hoảng loạn lên, nghĩ chờ đến xử hành chấn mục đích đạt thành, hắn nhất nên dung không dưới chính là lúc trước vũ nhục quá hắn mấy cái huynh đệ công giả chàng sử huynh chấn ngửa đầu cười lớn nhìn chăm chú vân đảo trào phung nói ngươi không thấy được hiện tại sở hữu tình thế đều bị ta khống chế sao không phát hiện toàn bộ kinh thành đều ở ta trong lòng bàn tay sao không thấy được sở hữu hoàng thân quốc thích cùng xương cánh tay đại thần sinh tử đều ở ta nhất niệm chi gian sao ngươi cho rằng ngươi là thượng quan viện làm mưa làm gió có thể thay đổi hết thể sao nhìn không ai bị nổi sử huynh trấn, linh huyên lắc đầu nghĩ hắn tính kế hết thảy Thận trọng từng bước, cho rằng chính mình làm thiên ý y y vô phùng, lại không biết tính lỗ lớn nhất một bước. Người riêu cái gì đầu? Liên hoàng thượng đều ở ta trong lòng bàn tay, còn có cái gì là ta không thể nắm giữ? Nhìn đến vân linh huyên như vậy đạm nhiên lắc đầu, sử hành trấn trong lòng sẹt qua một tia không tốt ý niệm, lại trước sau không biết chính mình rốt cuộc nơi đó sơ sót. Hết thảy, đều ở chính mình trong lòng bàn tay, nên xuất hiện người cũng đều xuất hiện. Chứ bỏ. Đương sử hành trấn ý tứ đến chính mình xem nhẹ một nhân vật thời điểm. Lập tức mở to hai tróng mắt, nhìn Vân Linh Huyên liếc mắt một cái, thật lâu nói không nên lời một câu tới, chỉ là duỗi tay run rẩy chỉ vào nàng. Như vậy, hình như là vô pháp tiếp thu dường như, nhìn mọi người tò mò không thôi. Ngươi hướng về phía ung thân vương phủ xuống tay, đơn giản là muốn biết ung thân vương phủ chi tiết, nghĩ ung thân vương phủ rốt cuộc có hay không ngươi không biết hoặc là liền hoàng thượng đều không rõ ràng lắm thế lực, đúng không? Linh Huyên thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, đã không có mới vừa rồi đắc ý. Liên rất hảo tâm mở miệng vì hắn kể ra hắn trong lòng lo lắng. Người biết ung thân vương phủ thương vong vô số, cũng không có người ra tay, chỉ có tứ phương thành đưa tới mấy cái tử sĩ cứu đại gia, lại nhân cơ hội ở phụ vương đi hoàng cung trên đường đuổi giết, đi bước một tính kế, người làm không tồi, lại không biết tính quá mức, ngược lại bại lộ ra càng nhiều vấn đề tới. Kỳ thật, như vậy nhiều tính kế, hoàn hoàn tương khấu, như vậy nhiều năm đều không có hiển lộ ra một tia dấu vết tới, đủ để chứng minh sự hoành chấn thông minh tài trí. Hắn nếu là làm quan sẽ là Đông Yến quốc một đại trợ lực, đáng tiếc quá mức thông minh ngược lại thành một cái tai họa. Ngươi tới tiến hổ cung tra tìm tìm ra Ung thân vương xử hành trấn có một lát hoảng loạn, nhưng nghĩ đến Ung thân vương là bị thương trong lòng bất an cũng hơi chút buông một ít. Ngay sau đó ra lệnh nhìn còn chưa từ bỏ ý định xử hành trấn, Linh Huyên rất là hảo tâm nói cho hắn Hoàng thượng cùng phụ hoàng huynh đệ tình thâm, ngươi thật cho rằng Đông Yến quốc thế lực đều ở ngươi nắm giữ dưới sao? Mặc kệ là quốc gia vẫn là gia tộc. Đều có chính mình che giấu thế lực, ai đều sẽ không đem nhất bí ẩn thế lực mở ra đặt ở người khác mí mắt phía dưới, bởi vì loại này hậu quả, ai đều phó không dậy nổi. Người muốn nói cái gì? Chẳng lẽ hắn thử lâu như vậy, còn không có thử ra ung thân vương phủ chi tiết sao? Buồn vương con dâu tưởng nói chính là, người chính là một cái nhảy nhót vai hề một đạo huy nghiêm trung mang theo khí thế nói, hấp dẫn đông đảo người ánh mắt, ở người khác trong mắt, có chút bất cần đời, không làm việc đàng hoàng, cũng không trộn lẫn chiều đỉnh sự tình ung thân vương. Phủ thêm chiến bảo, một thân nghiêm nghị mang theo người đi ra, đến nỗi đồn đãi nói thân bị trọng thương, mạng già khó giữ được linh tinh nói, cũng không biết từ đâu tới đây, dù sao lúc này là không thấy được một chút. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Sử hoành chấn trong lòng dùng mình, bất an lùi lại một bước chất vấn nói. Cái loại này sinh ra đã có sắn khí thế cùng nửa đường tính kế đắc ý, hoàn toàn không thể có quan hệ trực tiếp, cho nên ung thân vương như vậy vừa đứng, sử hoành chấn chỉ có thể là thoái nhượng ba phần. Không chịu điểm thương, không để điểm trá, có thể đem ngươi cái này ngại danh cấp dẫn ra tới sao? Ung thân vương khinh thường chào phúng nói, chỉ là, buồn vương đến không biết, ngươi tính kế như vậy nhiều năm, tâm tư còn như vậy thầm, cũng thật đủ có bản lĩnh xử ra, từ đây lúc sau, ở Đông Yến Quốc, đem không còn nữa tồn tại. Cho rằng nắm giữ hết thể xử hành chấn đang nghe đại ung thân vương chào phúng lúc sau, lập tức lạnh lùng nói, ung thân vương, ngươi đừng đắc ý, đừng quên, ngươi con dâu còn có ngươi bảo bối nữ nhi đều ở tay của ta. Ngươi tưởng dựa vào bản thân chi lực cứu bọn họ, không có cửa đâu. Chỉ cần bắt lấy những người đó, hắn vẫn là có điểm phân thắng. Nếu là hơn nữa Vân Gia Quân đâu? Vân Đào đột nhiên ngữ mang tà khí hỏi, trong mắt căn bản không có cái gì hoảng sợ bất an, đối trước mắt hết thảy thế cục đều dùng bảy mưu lập kế khí thế, làm rất nhiều người đều mạc danh tâm an. chương 324 đâu ra đại quân? Vân! Vân Gia Quân! Bất thình lình xưng hô, làm tất cả mọi người ngốc, Sử hoành chấn càng là liền lời nói đều nói không được đầy đủ chăng Cái gì Vân Gia Quân, Vân đảo, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, có cái gì Vân Gia Quân, cha mẹ ngươi còn sẽ chết như vậy thảm sao? Hắn che giấu như vậy nhiều năm, tỉ mỉ cha rõ quá Đông Yến Quốc thực lực quốc gia, biết Đông Yến Quốc quân đội đều tiềm tàng ở địa phương nào, căn bản không có cái gì Vân Gia Quân xưng hô, cho nên lúc này căn bản không có bị Vân đảo nói dọa sợ. Sử hoành chấn, ngươi tự cho là giấu thiên y hề vô phùng có biết ta cha mẹ chưa bao giờ chân chính đem ngươi trở thành bằng hữu? Vân gia quân tử, Vân gia thành lập bắt đầu liền có, đó là không thuộc về hoàng thất, không thuộc về Đông Yến quốc bất luận cái gì thế lực, chỉ nghe Vân gia chủ tử điều khiển. Mà ngươi không biết từ nơi nào biết đến tin tức, tưởng từ Vân gia vẫn luôn được đến lệnh bài, chính là có thể chỉ huy Vân gia quân hết thể mệnh lệnh. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vân Đào nhớ tới Huyên Nhi nói, như thế nào cảm thấy Vân gia quân tồn tại, giống như liền sử hành trấn đều chưa từng biết kia hắn như vậy nhiều năm qua, ở tìm lệnh bài, rốt cuộc hàm có ý tứ gì đâu. Chỉ huy vân gia quân. Sử hành chấn khiếp sợ lầm bẩm nói nhỏ, ta biết kia khối lệnh bài, ta vẫn luôn cho rằng đó là chỉ huy vân gia sinh ý. Lúc trước, vân kinh chính là như vậy cái ý tứ. Hắn ở gà ta. Thi minh lỗi nhìn như vậy sử hành chấn, trong lòng oán hận giống như lập tức liền tiêu tán dường như, dương môi cười nhạo nói, sử hành chấn, người vẫn luôn cho rằng chính mình bày mưu lập kế, tính kế sở hữu lại không biết mặc kệ ngươi lúc trước vì cái gì tiếp cận vân kình hắn đều trước sau phòng bị ngươi đối với ngươi hoàn toàn không có ngươi trong tưởng tượng tín nhiệm loại cảm giác này thế nào dễ chịu sao cái gì vân gia quân kia đều là giả vân đảo ngươi đừng lừa dối người có bản lĩnh làm vân gia quân ra tới ta đảo muốn nhìn cái gọi là vân gia quân rốt cuộc là cái quỷ gì tên tuổi có thể giấu trụ người trong thiên hạ vân gia quân hắn là thật sự muốn kiến thức một chút sự hoan trấn làm ngươi đắc ý lâu như vậy Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Hoàng thượng vẫn luôn đều ổn ngồi, liền thân ảnh đều bất động một chút sao? Vân Đào nhìn hắn tự cho là đúng bộ dáng, nghĩ nếu không phải vì vạch trần như vậy nhiều năm âm mưu Sử Hành Chấn đã sớm chết không thể lại đã chết. Vân Đào làm rõ lúc sau, Sử Hành Chấn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, tổng cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Trong hoàng cung thế lực hoàn toàn không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, liền lệnh giọng mệnh lệnh nói: Tào Úc, mang theo người của ngươi bắt Vân Linh Huyên cùng Duyệt Vương Phi. Tào Úc bởi vì như vậy cục diện. Do dự không trước, không biết là nên đi trước đi, hay là nên sau này đi. Phụ thân, không cần, ngươi sẽ hại tàu ra mãn môn tàu dai dung vừa thấy, lập tức lớn tiếng kêu, ngăn cản phụ thân lại đi phía trước một bước. Hiện tại quay đầu lại, đó là tình thế bắt buộc, liền tính là thật sự có tội, kia còn có thể lấy công chủ tội, nàng là thật không hy vọng ở hiên vương làm sai lúc sau, nhà mẹ để lại sinh không một người, kia đời này, chính mình còn có cái gì hy vọng. Nghĩ vậy chút, nàng đột nhiên cảm thấy Vân Hà chết như vậy sớm, kỳ thật vẫn là tốt, ít nhất không cần liên lụy vân ra người. Tào Úc bởi vì nữ nhi nói, trong lòng càng dối dám. Tào Úc, ngươi cho rằng ngươi bước ra kia một bước, còn nghĩ lấy công chuộc tội sao? Phản đồ chính là phản đồ, không có bị tha thứ cơ hội, không đua một phen, tào ra mãn môn đều là chết, liều mạng, tào ra còn có vinh hoa phú quý cơ hội xử hành chấn thực sẽ lợi dụng nhân tâm, bằng không mấy năm nay tính kế, cũng sẽ không có như vậy đại bố trí. Phụ thân, không cần A tào gia dung bất lực đều. Không nghĩ Tào Gia lưng đeo như vậy tội danh. câm miệng. Sử hoành trấn bị Tào Giai Dung tiếng khóc cùng ngăn trở làm cho tâm phiền ý loạn, gầm lên một tiếng lúc sau, trực tiếp ra tay, còn không đợi Tào Giai Dung có phản ứng gì, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Mà nàng người, cả người đều ngã vào vũng máu, tay còn đang run rẩy, nhưng cả người đều thống khổ nắm thành một đoàn, cuối cùng động động liền bất động. Dung Nhi tê tâm liệt phế thanh em xuất từ trần thị, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Tào ra vinh hoa phú quý không có được đến, dẫn đầu liền trả giá chính mình nữ nhi mệnh. Nhìn chết như thế thảm thiết nữ nhi, Trần Thị rốt cuộc chịu đựng không được, hoảng sợ khóc thê. A kêu huyết tinh một màn, làm nguyên bản nhìn những cái đó khiếp đảm các tiểu thư đều hoảng sợ rối loạn lên bước, lập tức, vây khốn địa phương đều rối loạn. Ai dám lộn xộn, giết chết bất luận tội. Liên tính là thua, hắn cũng muốn làm tất cả mọi người không hào quá, ít nhất hắn muốn kéo mấy cái đệm lưng. Sử Hoành trấn vừa nói sau tay cầm đại đao nhân thủ hạ không lưu tình, trực tiếp liền phải vài người tánh mạng, lần này, khóc đều, kinh sợ, sở hữu đều loạn thành một đoàn, những cái đó trơ mắt nhìn chính mình hài tử bỏ mạng cha mẹ hoàn toàn không chịu nổi, mắt một bế, trực tiếp hôn mê. Nhìn như vậy nhiều người chịu khổ, linh huyên cùng vân đảo đều không có động, bao gồm hoàng thượng. Mỗi một lần huyết tẩy tác loạn thời điểm, tử thương là không thể tránh được, bọn họ phải làm, chính là khống chế đại cục, bảo hộ chính mình để ý người. Vân Đào cần phải làm là ngăn cản muốn tới gần vân gia người người, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, đến nỗi còn lại, hắn quản không được nhiều như vậy. Loạn cực kỳ tình huống, ở bạo lực chấn áp dưới, rốt cuộc ổn định, nhưng trong sân huyết tinh lại trước sau bao phủ mọi người, làm rất nhiều người đều khó chịu nôn mửa xuất khẩu, càng cảm thấy đến hương vị khó nghe. Thực vui lòng dùng bạo lực chấn áp trụ hốn loạn trường hợp, sự hành chấn thấy hoàng thượng chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn, cũng không có ra tay ngăn cản cái gì, càng cảm thấy đến bọn họ theo như lời đều là giả Liền ninh mày cười lạnh nói, Hoàng thượng, nhìn đến ngươi thần dân biến thành như vậy, ngươi nỡ lòng nào đâu? Chẳng không đành lòng, ngươi liền sẽ thả bọn họ. Hoàng thượng nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, đối với những cái đó tử thương, chỉ có lạnh nhạt, không có hoảng loạn. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là rối loạn, hết thể cục diện đều khống chế không được. Bọn họ hiện tại phải làm, chính là chờ, chính là kéo. Chỉ cần Hoàng thượng nhường ra ngôi vị Hoàng đế, ta khiến cho người thả bọn họ. Bảo đảm sẽ không thương tổn bọn họ một chút ít xử hành chấn cười tủm tìm nói, muốn làm mọi người căm hận hoàng thượng, bởi vì hắn biết rõ, nếu là hoàng thượng một nhường ra ngôi vị hoàng đế, liền tính chính mình mưu phản thất bại, hoàng thượng uy nghiêm cũng khiến cho người lên án. Sau đó đâu? Hoàng thượng ngồi ở bên kia, không chút sức mẻ. Phàm là có bất mãn không phục đại thần, ngươi vẫn là tiếp tục dùng như vậy thủ đoạn, ngươi cảm thấy ngươi cuối cùng còn có thể được đến cái gì? Tuy rằng đều nói được ngôi vị hoàng đế giả đều phải không chết thủ đoạn. Chấm năm đó cũng là dùng huyết tinh thủ đoạn được đến vị trí này, nhưng ít nhất chấm cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm, còn có được hoàng huynh vô điều kiện duy trì. Chỉ là, sự hoành trấn đưa ngươi được đến vị trí này, có thể bảo đảm ngươi người vĩnh viễn đều sẽ đối với ngươi trung tâm, vĩnh viễn đều sẽ không có đem ngươi kéo xuống tới gia tâm sao. Ngươi lại như thế nào ngồi trên tới, người khác đều có thể xem đến, trong lòng tự nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Cái này liền không nhọc hoàng thượng lo lắng. xử hoành trấn không giao động. Hắn có thể làm như vậy, là có thể có như vậy bản lĩnh. Chấn Nhi xử ra lão tướng quân thấy xử ra đã đi không được đường rút lui, đúng lúc nhắc nhở, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, tốc chiến tốc thắng đi. Nhi tử loại này khoe ra, ở hắn trong lòng, quả thực chính là tìm chết. Sử hành chấn nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là nghe hắn nhắc nhở, nhìn mấy cái đồng dạng quan vọng huynh trưởng, lạnh giọng nói, muốn mạng sống, liền trực tiếp nhìn bọn họ, xử ra thua, đó là vạn kiếp bất phủ. Có lẽ Hoàng thượng nói rất đúng, một mình một người, căng không dậy nổi đại cục, có thể lợi dụng thời điểm vẫn là muốn lợi dụng, đến nỗi về sau, xem bọn họ thức thời không thức thời. Sử hoành liệt đám người nào dám phản bác, liền tính là sử hoành chấn thua, sử ra cũng trốn không thoát một cái phản bội. Duy trì hiên vương cùng duy trì sử hoành chấn là không có gì khác nhau, Hoàng thượng kiên kỵ nhất chính là có người mưu phản tắc loạn. Đại ca, người dẫn người đi xem bên ngoài tình huống, nếu là nắm giữ toàn bộ kinh thành thế cục, Liền đem sử gia quân điều đến bên này người càng nhiều, tình thế mới có thể càng ổn định, đối hắn càng có lợi. Hảo sử hoành liệt biết không quản là chính mình vẫn là sử gia, đều không có lui về phía sau lộ, chỉ hy vọng sử hoành trấn thật sự có thể bảo vệ sử gia một mạch, nếu không sử gia liên lụy chín tộc đều không đủ hoàng thượng giết. Sử hoành trấn cấp sử hoành liệt điểm một ít người, mang theo hắn hướng cửa cung đi, muốn biết bên ngoài rốt cuộc tình huống như thế nào, sử gia quân ở trong tay của hắn, nhưng khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. Cái kia đã sớm bị tiễn đi duệ vương phủ tiểu thế tử, còn có công không giới vân ra, cùng với thoạt nhìn đã sớm không có chủ tử ung thân vương phủ, nơi này giấu giếm nhiều ít huyền cơ, hắn đều rõ ràng, trong lòng càng thêm không đế, liền muốn biết bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, có phải hay không thật sự như chính mình tưởng như vậy, đã khống chế toàn bộ kinh thành. Chờ sự hành trấn đi ra ngoài không bao lâu, trong sân người liền nghe được bên ngoài đình thai nhức góc thanh âm, cùng tiêu lên sát phạt tiếng động, làm tất cả mọi người dâng lên trong lòng nhiệt huyết lại không biết là thuộc về kia một bên người. Sao lại thế này? Sử hoành chấn dẫn đầu mở miệng do hỏi, nhưng không có người trả lời hắn. Tào Úc, người đi xem hắn đã đem Tào Úc kéo dài tới một cái bất quy lộ thượng, cho nên liền tính hắn giết Tào Gia Dung, cũng không sợ Tào Úc sẽ phản bội chính mình. Này Tào Gia người nhưng đều ở chính mình trong tay, cũng không chấp nhận được hắn có quá nhiều ý tưởng. Là Tào Úc từ bỏ dây ruột, biết Tào Gia duy nhất xuất đầu chính là một cái nói đi xuống dưới, không có lựa chọn khác. Nhưng không đợi tàu hút đi đến đế, nguyên bản uy phong lấm lấm đi ra ngoài sử hoành liệt liền mang theo một ít người, lãng phí trở về chạy. la liền chạy mang bò chạy thoát trở về, đầy mặt kinh ngạc cùng khủng hoảng. Không, không hảo, đại quân sát vào được sử hoành liệt chật vật bò trở về, lớn tiếng kêu, lại như vậy vô lực. Đại quân, nơi nào tới đại quân? Kinh thành, không phải chỉ có một sử gia quân sao? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề, tất cả mọi người ở chờ đợi sớm một chút kết thúc trận này loạn cục. Sử hành chấn đã nhận ra sự tình không thích hợp, muốn hướng mạc sĩ Lăng Vi cùng tiểu hoàng tử tới sát, lại phát hiện không biết khi nào, bọn họ đã rửa vào hoàng thượng rất gần, chính mình qua đi, rất là bất lợi, liền đành phải hướng những cái đó đương con tin địa phương mà đi, trong đó còn có thượng quan yên lam cùng tức mặc nhạt hiểu. Chương 325 chấm dứt tân đoán. Chẳng được bao lâu, theo lệnh thấu xương sát ra thanh âm truyền tiến vào, bảo hộ ở hoàng cung cửa sử ra quân cũng là chợt vật hướng trong trốn, đã không có mới vừa rồi kiêu ngạo cùng khoe khoang. Hiện giờ liền binh khí đều quản không thượng, chỉ nghị hướng trong trốn, có lẽ còn có một con đường sống. Này Đinh Thai nhức gốc thanh âm mới là thuộc về thượng quá chiến trường, trải qua sát phạt rèn luyện lúc sau kết quả, mọi người nhìn đến chính là dính đầy vết máu chiến bào cùng cả người tản ra lạnh thấu xương sát khí tướng sĩ. Mà nhìn đến đi đầu người thời điểm, mọi người đều ngốc. Khởi bẩm phụ hoàng, cửa thành phản quân tất cả bắt lấy, trong kinh thành náo động đã toàn bộ giải quyết mở miệng người, là sớm đã điều nhập giang chết không thể lại chết rụy vương, giờ phút này hắn Giống cái chân chính nam nhân đã trải qua vô số lần rèn luyện, đã sớm lui rất lúc trước cho người ta ôn hòa nho nhã ấn tượng, càng giống một cái hộ quốc hộ gia tướng sĩ, dũng mãnh mà quyết đoán. Vương gia Ninh Nguyệt Nhi nguyên bản thẳng thắn sống lưng ở nhìn đến cái kia ngày đêm làm chính mình lo lắng bóng người sau, thấp giọng kêu gọi, bởi vì quá mức kích động, hốc mắt lập tức liền đỏ, vẫn là dùng tay che lại miệng mình, liền sợ nước nở tiếng khóc sẽ đánh vỡ lúc này nghiêm túc. Hảo giờ khắc này, hoàng thượng khỏe miệng mới lộ ra vui sướng tươi cười. Nhìn thay hình đổi dạng nhi tử, trong mắt lộ ra vui mừng cùng vui sướng. truyền lệnh đi xuống, xử ra quân tức vũ khí không giết, ngoan cố chống lại rốt cuộc giả, chu diệt cửu tộc. Đây mới là một cái đế vương nên có quyết đoán cùng quyết tuyệt, xử hành trấn đến này một bước, kém qua xa. Một cái vương giả, đều là từ nhỏ liền bồi dưỡng đế vương chi thuật, cho dù là vài vị hoàng tử, cũng là giống nhau, liền xem bản lĩnh của ngươi, có thể hay không ở chủ vị hoàng tử xuất đầu. Mà xử hoành trấn quan có dạ tâm lại không có cái loại này sát phạt quyết đoán tâm, cho nên nhất định phải thất bại. Tức vũ khí không giết, tức vũ khí không giết. Đi theo Duệ vương tiến vào những người đó mã cùng kêu lên hô lớn, khi thế Duệ không thể đường, cùng xử ra quân so sánh với, hảo không biết mấy cái cấp bậc làm mọi người càng kiên quyết thượng quá chiến trường kia mới xem như chân chính hảo binh hảo đem. Sử hành chấn bắt cóc tức mặc nhạc yểu, nơi này chỉ có thân phận của nàng là tối cao, mạc sĩ lăng hiên sớm đã bị đả kích đủ thảm. Hoàn toàn không có năng lực đi cứu hắn nữ nhân cùng nhi tử, cho nên chơ mắt nhìn, không có một chút hành động. Các ngươi không cần mắc mưu, mưu phản tác loạn, đó là chu diệt cửu tộc tội. Các ngươi nếu là vương binh khí, chết chính là các ngươi. Còn liên lụy người nhà sử hành chấn ở ngay lúc này biết chính mình đã hoàn toàn không có đường lui, cho nên cổ động những cái đó phản loạn người, lớn tiếng reo lên. Các ngươi bắt cóc con tin, bọn họ không dám sáng bậy, chỉ cần trốn ra kinh thành, luôn có cuốn thổ trước nay thời điểm tồn tại mới có tương lai. Đã chết, liền cái gì đều không có. Nhìn sử hoành trấn ở ngay lúc này còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mọi người xem lắc đầu không thôi. Sử hoành trấn, ngươi có dạ tâm, có bản lĩnh, lại không biết đặc biệt tới rồi loại này thời điểm, muốn chính là tàn nhẫn quyết đoán, không có một chút kéo dài. Phụ thân ngươi nói rất đúng, do do dự dự, cuối cùng chết chính là chính mình, mà người, chính là phạm vào như vậy sai lầm. Duệ vương nhìn trước mắt còn không biết chết sống sử hoành trấn, nâng cầm lên cao ngạo giáo hấn. Cái gì sai lầm? Tam Mưu tính như vậy nhiều năm, chưa bao giờ làm lỗi quá, sao có thể có sai lầm? Sử Hoành chấn múa may trong tay lại đau, đem tức mặc Nhạc Diểu cấp dọa sắc mặt trắng bệnh, liền cứu mạng tiếng động cũng không dám kêu, liền sợ chọc giận Sử Hoành chấn, trong lòng càng là hối hận vì cái gì muốn Hiên Vương trộn lẫn những cái đó sự tình, bạch bạch đương nhân ra quân cờ, còn rơi vào chính mình thành con tin kết cục. Đúng vậy, người Mưu tính như vậy nhiều khó, từng bước tính kế, có thể nói là tích thủy bất lẩu, chính là ở mới vừa rồi. Ngươi cũng là thắng vương chắc, đáng tiếc à, ngươi lại bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, bạch bạch từ bỏ như vậy tốt cơ hội chỉ là, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, liền sẽ không lại trở về. Sử hành chấn là thông minh, bằng không cũng sẽ không tính kế như vậy nhiều năm đều sẽ không bị người phát hiện, cho nên lúc này hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch Duệ vương theo như lời bạch bạch từ bỏ cơ hội là cái gì. Ngươi, các ngươi là cố ý hắn đem ánh mắt rừng ở vân gia huynh muội trên người, phát hiện chính mình vẫn luôn bị hai người bọn họ nắm cái mũi đi. Không có tốc chiến tốc thắng, thế cho nên sai mất như vậy tốt cơ hội. Vân Linh Huyên nhìn sắc mặt hôi bại sử hoành trấn, khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Sao có thể là cố ý? Sử hoành trấn, ta cùng ta đại ca vẫn luôn chính là cố ý kéo dài thời gian, bằng không, Duệ Vương như thế nào có thể dẫn người tiến vào kinh thành, Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ vì sao bị sử gia quân bảo vệ cho cửa thành, vẫn là sẽ bị người mở ra sao? Một vòng khấu một vòng. Sử hành chấn tiêu phí nhiều ít tâm tư, bọn họ liền tiêu phí nhiều ít tâm tư. Phía trước, nàng là tưởng tính kế mạc sĩ Lăng Hiên, làm mạc sĩ Lăng Hiên từ tối cao vị trí ngã xuống, nếm thử cái loại này thống khổ. Hiện giờ, nhìn đến hắn kia suy suốt sống không bằng chết bộ dáng, trong lòng thù hận đã sớm đã không có. Hắn cũng là cái người đáng thương, bị người lợi dụng như vậy hoàn toàn. Vì? Vì cái gì? Đến bây giờ, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới, chính mình đã sớm phái người bảo vệ cho kinh thành bốn cái cửa thành. Liền tính là có người tới cứu, cũng là tiêu phí một ít thời gian, chính là bọn họ tiến vào dễ dàng như vậy, còn làm sử ra quân quân lính tăng dã, này hết thảy, chẳng lẽ đều là bọn họ tính kế tốt sao? Ha ha, tự nhiên là bởi vì chúng ta a, An mặc chiến bảo vân vũ cùng cổ minh chiến trên mặt mang đắc ý đi ra, như vậy có thể đem người cấp kích thích chết. Các ngươi không phải thân bị trọng thương sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói à, Duệ Vương xảy ra chuyện đều là giả chúng ta đây thân bị trọng thương sao có thể là thật sự? vân vũ cô ý trêu trọng trong lòng lại ở chửi thầm lão tử lại là là bị thương chỉ là không thương như vậy trọng chỉ là một ít bị thương ngoài ra nếu không phải vì làm ngươi nhìn đến hà tất làm cho như vậy khủng bố dọa vũ nhi cũng không biết chảy nhiều ít nước mắt các ngươi làm bộ thân bị trọng thương trốn tránh ở kinh thành vì duệ vương mở ra cửa thành đầu góc vừa chuyển sở hữu sự tình đều rõ ràng không đổi cổ minh chiến gật gật đầu vẻ mặt mỉm cười nói Ngươi hảo thâm tính kế a, đem rồi vương, viêm thế tử, thậm chí là ung thân lão vương gia đều tính kế không phải xảy ra chuyện chính là mất tích bị thương. Trong kinh thành cơ hồ đều là lấy ngươi nhân mã vì trước. Chúng ta hai cái tiểu bình tiểu tướng không cất giấu, chẳng lẽ còn dám cùng ngươi tới minh a? Nhân gia đều giấu ở chỗ tối tính kế, bọn họ này đó thói quen quang minh chính đại người cũng chỉ hảo tới âm lạc. Sử hành chấn nghe xong này đó lúc sau là khí muốn giết người, nhưng trước mắt tình thế không chấp nhận được hắn xúc động. Cho nên nhìn chung quanh một chút lúc sau, ngửa đầu cười to nói, ta còn không có thua đâu, ít nhất, ta còn tính kế một fan mặc sĩ thị viêm, Vân Linh Huyên, không có nam nhân tư vị, cũng không chịu nổi đi. Chính là ngươi thân phận tôn quý, đời này, một mình một người, chẳng phải lán đếm ta vẫn luôn muốn áp đặt cho ngươi mẫu thân báo ứng. Linh Huyên ngập ngừng miệng, muốn nói gì, nhưng sự hành chấn căn bản không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, lại một lần càn dỡ mở miệng nói, còn có, tay của ta còn có như vậy nhiều con tin bọn họ nhưng đều là đông yến quốc tương lai cây trụ, không, có bọn họ, tin tưởng ở đây chư vị đại thần cũng chưa tâm tư làm quan đi. Sự huynh trấn, bằng ngươi trong tay những cái đó tàn binh, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Không ngại nói cho ngươi một sự kiện, Bắc Hàn quốc cánh vương bởi vì phản loạn, cấu kết đông yến quốc yên vương, đã bị Bắc Hàn quốc bắt lấy, chém đầu thị chúng, ngươi muốn chạy trốn đến Bắc Hàn quốc đi, đời này đều không thể. Duệ vương đúng lúc mở miệng, ngăn chặn hắn cuối cùng chạy trốn cơ hội. Tay của ta Còn có nam vũ quốc công chúa đâu, các ngươi chẳng lẽ mặc kệ nàng chết sống. Bắt được tức mặc nhạc yểu, sử hoành chấn liền muốn bắt chủ cứu mạng rơm dạ dường như, rất là khẩn trương giận kê Còn có, còn có ta người còn bắt lấy trưởng công chúa cùng tiểu hoàng tử đâu, các ngươi chẳng lẽ đều không nghị cứu. Nếu là chọc giận ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận, nhìn xem cuối cùng thương tâm rốt cuộc là ai. Nam vũ quốc công chúa, duệ vương trong mắt mang theo khinh thường trào phúng. Liếc liếc mắt một cái quỷ gối bên kia mất hồn mất vía mạc sĩ lang hiền, cảm thấy trận này thắng lợi không có làm hắn có một chút cao hứng, chỉ là cảm thấy bi ai Như phản tắc loạn, tin tưởng Nam Vũ Quốc nên cấp Đông Yến Quốc một công đạo mới là. Nam Vũ Quốc tắc cái cái gì công chúa, mang theo như vậy đại gia tâm, lúc này, không cần Nam Vũ Quốc xuất binh, Đông Yến Quốc đều phải làm cho bọn họ cấp cái công đạo. Tức mặc nhạc yểu vừa nghe, sắc mặt trắng bệnh, biết Đông Yến Quốc là hoàn toàn không để bụng chính mình thân phận, căn bản không nghĩ cứu chính mình Liền lớn tiếng khóc hô, việc này cùng bản công chúa không quan hệ, bản công chúa cái gì cũng không biết thai vạ đến nơi thời điểm, cái gì giã thâm, cái gì quyền lợi, đều là công giã chẳng, chỉ có cảm thấy tồn tại, mới là tốt nhất. Đi bước một tỉ mỉ tính kế, đến cuối cùng, đều bị người nhất nhất phủ định, làm xử hành trấn áp lực tưởng giống giận vài tiếng, tỏ vẻ chính mình trong lòng bất bình. Vì cái gì? Vì cái gì tính kế hơn 20 năm, cuối cùng thất bại, vẫn là hắn đâu? Chẳng lẽ... Bởi vì hắn luôn là lấy thượng quan viện đương lấy cớ, cuối cùng cũng là bại bởi nàng sao? Nếu không phải Vân Linh Huyên hỏi đuổi kịp quan viện có quan hệ sự tình, liền sẽ không bị kéo dài, lúc này, đại cục đã sớm nắm giữ ở chính mình trong tay. Hắn liền vẫn luôn không rõ, vì cái gì hoàng thượng ngồi như vậy vững chắc, nguyên lai, like, vẫn luôn ở kéo dài thời gian, bọn họ muốn điều binh khiển tướng, hoàn toàn khống chế kinh thành thế cục, cho nên mới vừa rồi chính mình đắc ý, ở bọn họ trong mắt xem ra, chính là một hồi vai hề ở đầu thú. Thượng quan viện Liền đã chết, ngươi cũng không chịu buông tha ta sao?" Hắn ánh mắt âm u dừng ở Vân Linh Huyên trên người, nếu là ánh mắt có thể giết người, Vân Linh Huyên đã sớm không biết đã chết vài lần. Đối mặt chính mình sát phụ thí mẫu kẻ thù, Linh Huyên không có sợ hãi, ngược lại bằng thẳng đón hắn âm u ánh mắt, cảm thấy này một đời, chính mình rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, sống thoải mái, trong lòng không có bất luận cái gì áp lực cùng thù hận. Vân gia quân nghe lệnh, tiêu diệt hết thể phản đồ, giết chết bất luận tội. liền ở ngay lúc này Biến mất đến sinh tử không rõ mặc sĩ thịnh viêm đột nhiên xuất hiện, là cưới đại mã vọt vào hoàng cung, trong tay cầm một quả lóng lánh quang mang vàng dòng lệnh bài, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Mọi người còn ở mơ hồ, nơi nào tới vân gia quân, liền nhìn đến nguyên bản thuộc về sử gia quân người bên trong, có hảo những người này đều động thủ hiểu biết còn ở dãy rủi trung sử gia quân, đến nơi bắt cóc trưởng công chúa cùng tiểu hoàng tử người, thế nhưng đều là cái gọi là vân gia quân, bọn họ cởi ra chính mình trên người áo ngoài. Lộ ra chính là một cái chưa bao giờ bị thế nhân biểu hiện quá vấn tự, làm mọi người kinh ngạc. Như thế nào? Sao có thể? Lúc này, đừng nói sử hoành trấn, ngay cả sử gia lão tướng quân đều ngốc, không dám tin tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sử gia quân nắm giữ ở trong tay của hắn, đã vài thập niên, liền tính là hoàng thượng, cũng không có tư cách phải về hắn binh quyền, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy sử gia có thể huy hoàng đi xuống, phải nắm giữ sử gia quân, cho nên như vậy nhiều năm qua, liền tính là lại dãy ruột đều cắn răng huấn luyện xử gia quân. Nhưng hiện tại, thế nhưng nói cho hắn, hắn trong mắt trung thành và tận tâm xử gia quân, thế nhưng cất dấu như vậy nhiều người khác người, này rốt cuộc tính cái gì. Mọi người cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người, chỉ có hoàng hậu kinh hỉ ôm lấy trưởng công chúa đưa qua tiểu hoàng tử, nước mắt như thế nào đều ước chế không được, nàng căn bản là không biết hoàng thượng đã sớm an bài hảo, vẫn luôn cho rằng lúc này đây phản loạn, tổng hội trả giá đại giới. Mà cái kia đại giới, là chính mình không chịu nổi. Hiện giờ. Thấy chính mình như nữ có thể hoàn toàn xuất hiện ở chính mình bên người, nàng như thế nào đều không muốn lại bãi khởi cao cao tại thượng hoàng hậu phong phạm, liền muốn làm cái bình thường mẫu thân, hảo hảo khóc lớn một hồi, kể ra chính mình trong lòng hoảng sợ bất an. Tạch chờ bên người người hướng về phía chính mình động thủ thời điểm, sử hành chấn theo bản năng cầm chính mình trong tay vũ khí ngăn cản một chút, sau đó không kịp căm hận, liền phát hiện vây quanh chính mình người có thật nhiều, liền ôm trước mắt tức mặc nhạc tiểu đương tấm một, Đáng tiếc, đó là cái bị hoàng thượng. Duệ vương từ bỏ con tin, cho nên ai đều không có khách khí, tức mặc nhạc yểu chỉ là hét lên hai tiếng, ngay sau đó chết không thể lại chết. Nàng đại khái như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình hao hết tâm tư muốn trợ hiên vương thượng vị, cuối cùng chính mình cái gì đều không có được đến, chết lại như vậy thảm. Huyên Nhi, Đào Nhi, cha mẹ ngươi chết, ta không hy vọng các ngươi tha thứ ta, nói ra, chỉ là muốn cho các ngươi minh bạch, đến nỗi sử hoành trấn. Giao cho ta đi, cùng hắn dây dưa mười mấy năm tổng phải có cái rõ ràng thời điểm. Thi Minh lỗi không có đi cầu duy vương, bởi vì hắn biết nơi này cũng đủ có vân gia huynh muội nói thượng lời nói nông nỗi. Vân gia quân, kia mới là vân gia tàng sâu nhất. thượng quan viện, vân kình, các ngươi hạnh phúc làm nhân đố kỵ. Vân linh huyên cùng vân đào nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện thật sự vô pháp căm hận cái này giết chết bọn họ cha mẹ kẻ thù, bởi vì Thi Minh lỗi thật sự đáng thương, bị chính mình mẫu thân hủy diệt rồi cả đời, lại bị xử hành chân chế mười mấy năm hoàn toàn chính là cái bi kịch. Vân Đào nhìn Mạc Sĩ Thịnh Viêm liếc mắt một cái, Mạc Sĩ Thịnh Viêm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, liền mệnh lệnh Vân Gia Quân rời khỏi, đem nơi sân giao cho Sử Hoành Trấn cùng Thi Minh lỗi, làm cho bọn họ có cái chấm dứt. Nhìn đến mấy nam nhân vì chết đi thượng quan viện như vậy dây dưa không thôi, Mạc Sĩ Thịnh Viêm thật sự thực may mắn huyên Nhi từ như vậy sớm thời điểm đã bị chính mình đính xuống, nếu là lại muộn một bước, còn không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người mơ ước. Nang không có vài người phát hiện. Sử Hoành Trấn Bị người tính kế đến cuối cùng tư vị, dễ chịu sao? Thi Minh lỗi nhìn nắm lây dính máu tươi trường kiếm, lanh liếc liếc mắt một cái chất vấn nói. a không dễ chịu lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại hảo sao? Sau khi chết, xem ngươi còn có cái gì mặt đi gặp Thượng Quan Viện cùng Vân Kình, bọn họ khẳng định hận ngươi hận muốn chết xử hành chấn biết Thi Minh lỗi nhược điểm ở nơi nào, cho nên không kiêng nghệ gì thương tổn, muốn lại một lần bắt chạy hắn. Chúng ta vốn chính là sớm chết người. Sớm nên đi xuống theo chân bọn họ tạ tội Thì minh lỗi không có lại chịu kích thích Mà là ngự khí bình tĩnh giống như đang nói chuyện hôm nay Là cái gì thời tiết dường như Làm người thật sự có điểm không đành lòng Như vậy người tốt Cuối cùng lại là có như vậy kết cục. Hai cái nguyên bản không có thù hận Không có giao thoa nam nhân Bởi vì một cái không thuộc về bọn họ Bất luận cái gì một người nữ nhân Thành chú định địch nhân Nói ra đi Cỡ nào buồn cười cùng thật đáng buồn Nhưng chuyện như vậy Lại chân thật đã xảy ra Hai người ra tay, hoàn toàn không có một tia tránh lệch, hoàn toàn là ra tàn nhẫn tay, hận không thể nhất chiêu liền bắt lấy đối phương. Võ công thuộc Thi Minh lỗi cao, nhưng lần trước Vân Linh Huyền Tử Sĩ bị thương Thi Minh lỗi, cho nên lúc này cùng Sử hành trấn xem như lực lượng ngang nhau, lập tức ngược lại cầm cự được. Tất cả mọi người nhìn này một văn thế, không biết hai tháng ai thua, chỉ là biết hai người đều ở tìm một cái có thể chết quang minh chính đại lộ, mà không phải bị hoàng thượng hạ lệnh xử trảm. xử Hoành trấn bị Thi Minh lỗi thương máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn một chút đều không có cảm giác, chỉ là liều chết ở hậu đả, đường hắn khỏe mắt phiết đến cùng Vân Đảo cùng nhau đứng Vân Linh Huyên lúc sau, khỏe miệng mang theo thể sống chết tàn nhẫn, thừa dịp Thi Minh lối sát khí đến trước mắt thời điểm, lộ ra chính mình toàn bộ nhược điểm, không màng sinh tử đi phía trước đánh tới, ở mọi người đều kinh ngạc thời điểm, hướng về phía Vân Linh Huyên thả ra đồng quy vu tận sát khí. Huyên Nhi mặc sĩ thịnh viêm là cái thứ nhất phát hiện, chính là hắn bởi vì tay cầm kim bài, lúc này còn ngồi trên lưng ngựa, ly cửa cung gần nhất lại là Ly Vân Linh huyền xa nhất. Phúc sự tình là ở trong nháy mắt phát sinh, Linh Huyền thậm chí cũng chưa nhúc nhích một chút, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt hiện lên một người, ngay sau đó, Sử Hoành chấn trường kiếm liền tới đây, cái gì phản ứng đều không kịp, chỉ biết có người chết ở chính mình trước mặt, thậm chí cũng không biết hắn là ai. Không theo một tiếng thê thảm trung mang theo tuyệt vọng thanh âm vang lên, mới đánh vỡ này hết thể yên lặng. Sử Hoành chấn còn không kịp kinh ngạc, chính mình phía sau lưng chúng kiếm, từ phía sau lưng xuyên thấu trước ngực, hai chân quỳ xuống đã vô lực chống đỡ, chỉ là đến chết thời điểm hắn trong mắt còn mang theo nồng đậm khó hiểu cùng hận ý, căm hận ông trời quá treo cật hắn, liền hắn cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến. Vì vì cái gì? Nhìn mặc sĩ lăng hiên chết ở chính mình trước mặt, linh huyên thậm chí cũng không dám nhìn hắn. Nếu không phải thượng quan niên lam thét chói tai quá mức thê thảm, nàng thậm chí không dám ngồi xổm xuống đi đỡ lấy hắn. Bọn họ rõ ràng là địch nhân, là người chết ta sống cục diện, nhưng vì cái gì tới rồi trước mắt? Hắn lại liều mạng cứu chính mình đâu. Chẳng lẽ hắn quên mất sao? Chính mình bên người còn có đại ca Vân Đạo ở, liền tính là chính mình bị thương, cũng không bị chết. Mạc sĩ lăng hiên khỏe miệng vẫn luôn dũng từng ngụm máu tươi, ở giữa yếu hại, nếu không phải Vân Linh huyên đỡ hắn, hắn thậm chí liền dễ rùa sức lực đều không có. Không, không biết, vì cái gì, Tổng, Tổng cảm thấy ngươi, nên là ta, chính là, vì cái gì, ngươi sẽ hợp ta. Mạc sĩ lăng hiên trong giọng nói có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, hắn có thể minh bạch vân linh huyên đối chính mình chẳng ghét, lại không rõ nàng ngẫu nhiên nhìn chính mình thời điểm, trong mắt hiện lên nùng liệt hảo không thêm che giấu hận ý. Hắn liền tính là nghe xong ngũ cứu cứu nói, tính kê vân ra, nhưng ít ra cái gì đều không có xúc phạm tới, không phải sao. Nay hận ý, đại khái chính là chính mình cuối cùng mất đi nàng nguyên do. Linh huyên nghe được mạc sĩ lăng hiên chưa từ bỏ ý định chất vấn, trong lòng sóng gió mãnh liệt, như thế nào có thể nói cho hắn. Chính mình đối hắn hận, là từ kiếp trước tới, bởi vì kiếp trước hắn, tội không thể tha. Nhưng kiếp này đâu? Bởi vì chính mình từng bước cảnh giác, hắn cũng không có từ chính mình trên người được đến cái gì, cho nên hận tới có chút không thể hiểu được. Vì cái gì? Linh huyên không có trả lời, hắn có cố chấp hỏi lại một lần, muốn cho chính mình chết nhắm mắt. Đại khái, là đời trước ngươi thiếu ta Linh huyên tới gần hắn, thấp giọng nói một câu, cũng không biết hắn minh bạch không có, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia quang mang theo sau đôi tay chạy xuống, không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Không, không cần, vương ra, ngươi không thể ném xuống chúng ta mẫu tử mặc kệ thượng quan yên lam lúc này cùng điên rồi dường như, ôm chính mình hài tử, nhìn mạc sĩ lăng hiên chết thảm bộ dáng, cái gì đều làm không được, thậm chí bởi vì sử gia quân tồn tại, nàng chỉ có thể như vậy bất lực giết gào, liền chính mình nam nhân đã chết, đều không thể lưu tại hắn bên người. Sử thức tha từ sử gia muốn làm phản bắt đầu, từ lúc bắt đầu vui sướng đến khiếp sợ, lại đến cuối cùng chết lặng, đã hoàn toàn nói không nên lời bất luận cái gì một câu tới. nàng chỉ biết, nguyên bản nên chết nàng, ở vương gia sau khi chết, càng là chết không thể lại đã chết. nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái xử ra người, phát hiện phụ thân cũng hảo, gia gia cũng thế, lập tức giàn mua. một hồi hỗn loạn, cuối cùng vẫn là bình ổn. những cái đó nguyên bản đã bị hiếp bức xử gia quân ở xử hành trấn đã chết lúc sau, lập tức liền buông xuống đao kiếm, vì trên mặt đất đầu hàng, không có một chút giấy dùa. hoàng thượng có thể chém giết hết thể chủ nhiêu lại không thể làm cho cả sử gia quân tiêu diệt hầu như không còn, cho nên sử gia quân bị phân tán quấy dày, xếp vào các quân đội bên trong. Mà vẫn luôn giấu trụ Đông Yến quốc bá cánh Vân Gia Quân, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tới rồi kia một khắc, mọi người mới biết được, Thượng quan viện cùng Vân Kình nắm giữ Vân Gia Quân, thậm chí là liền Hoàng thượng cũng không biết tồn tại, bởi vì chỉ biết có người như vậy, lại không biết bọn họ là như thế nào hợp nhất, như thế nào lợi dụng kia hơn 20 năm thời gian. Đem những người này đi bước một thấm vào đến còn lại trong quân đội. Sau lại, giải quyết hết thể sự tình lúc sau, mới biết được vân gia quân thậm chí đều có dấu ở mông nghị tướng quân trong đội ngũ. Mạc sĩ Lăng Hiên đã chết, hắn vẫn luôn để ý mẫu phi cuối cùng liền Hoàng Lăng đều vào không được. Mà xử ra nhất tộc, Hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên kết quả có thể nghĩ. Mà tạo ra, nguyên bản ở vân gia trước mặt cỡ nào diêu võ dương anh người, cuối cùng rơi vào kết cục, cũng là làm người thổn thức không thôi. Nếu là Tào thị còn sống, không biết nàng biết Tào gia kết cục sau, trong lòng là cái gì tư vị. Mạc sĩ Lăng Hiên đã chết, Thượng quan Yên Lam có điểm nửa điên khủng, nàng trong mắt không có bất luận kẻ nào, chỉ có một Vân Linh Huyên. Có thể nói, kiếp trước nàng là Vân Linh Huyên ma chướng, kiếp này, Vân Linh Huyên thành nàng ma chướng, một sống một chết, dây dưa không thôi. Chương 326 nguy hiểm tới gần. Nàng sinh nhi tử, bị hoàng thượng người cấp mang đi, ai cũng không biết bị đưa tới chạy đi đâu, cũng không có người dám hỏi bởi vì hắn vốn nên là hậu thế bất dung, chỉ là hoàng thượng niệm cuối cùng một chút huyết mạch, mặc kệ hắn tồn tại. đến tận đây lúc sau, hiền vương phủ ở kinh thành, mặt diệt sạch sẽ, không còn nữa tồn tại. đến nỗi thi gia, hoàng thượng cũng không có hạ chỉ trừng phạt, chỉ là thi minh lỗi giết vân kình vợ chồng, hết thể chứng cứ vô cùng xác thực, tội không dung xá, với ngọ môn chém đầu. thi gia hai lão bởi vì chuyện này ngao trắng tóc, thi lão gia càng là bởi vậy từ quan, thi lão phu nhân bởi vì con trai độc nhất đã chết trở nên có chút điên điên cùng cùng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi chỉ có một câu, nhi à, nương thực xin lỗi ngươi. nhìn Thi gia hai lão rời đi bóng dáng, Linh Huyên tâm tình phá lệ phức tạp, nhìn chính mình đại ca, rồi dám hỏi, nếu là năm đó nàng không có tin vào những cái đó lời đồn, nói không chừng mẫu thân gả người, chính là con trai của nàng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Thi gia lão phu nhân lúc trước như vậy tìm đường chết, hiện giờ mới rơi vào như vậy kết cục, có địa vị, có quyền lợi, lại có ích lợi gì đâu? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cuối cùng không phải làm ngợp một hồi. Kỳ thật, mẫu thân nếu là tồn tại, hẳn là nên cảm kích nàng. Bằng không lấy mẫu thân tính tình gia nhập thi gia, chỉ biết bị nàng áp lực gắt cao, không có ở vân gia như vậy thoải mái. Nhớ tới mẫu thân cùng cha mẹ kia mười mấy năm sinh hoạt, vân đảo trong mắt vẫn là hâm mộ. Mọi người có mọi người tạo hóa mặc sĩ lăng hiên cứu chính mình, thượng quan yên lam điên khủng, cho nên vân linh huyên đối với kiếp trước oán hận phóng thực hay, không có lại một mặt dây dưa tại đây, cưỡng cầu không được. Chỉ cần cuộc đời này, nàng để ý người đều còn hảo hảo, vậy là tốt rồi. Huyên nhi vân đào nhìn nơi xa, trong mắt ngưng kết một mặt bất đắc dĩ rồi dám, ra tiếng nỉ non nói, niệm nhi cùng yên nhi liền phải từ ngươi phái người đi tiếp đã trở lại, vân ra sinh ý, cũng muốn dựa vào ngươi, đại ca. Không yên lòng nếu không phải trở về lúc sau, vân ra ở vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, hắn đã sớm đại không được. Linh huyên nghiêng đầu nhìn hắn, nhấp miệng cười nhạt nói, đại ca có thể nhẫn lâu như vậy thời gian cũng không biết tẩu tử có thể hay không sinh khí. Bắc Hàn Quốc thế cục đã định ra tới, ai cũng không biết, mạc sĩ thịnh viêm sở dị sẽ mất tích, là nương tứ phương thành bình mã đi giải quyết Bắc Hàn Quốc sự tình, làm cho cánh vương như thế nào đều lăn lộn không dậy nổi, cũng sẽ không lại cấp Đông Yến Quốc kéo cẳng. Có trăm dặm xuân về Bắc Hàn Quốc, là sẽ không khó xử Đông Yến Quốc, rốt cuộc nàng thâm ái nam nhân cùng nhi tử đều ở Đông Yến Quốc. Nhưng giã tâm quá lớn cánh vương không biết sẽ khởi cái gì chuyện xấu. Ở mấu chốt nhất thời điểm cùng sử hoành chấn tên hôn đả này xả hô ở bên nhau, kéo đông yến quốc chân sau, kia cũng thật không phải chơi, cho nên mới suy nghĩ binh hành hiểm chiêu. Duệ vương là hoàng đế thân sinh nhi tử, lại là ở hiên vương lưu phản lúc sau, tự nhiên càng là quang mang lóa mắt càng là hảo, cho nên từ tứ phương thành mượn binh, đi bác Hàn Quốc nhiệm vụ, cũng chỉ có thể giao cho mạc sĩ lang hiên. Nếu không phải xử hoành chấn làm điều thừa, như hại lương phi nương nương, làm hiên vương kéo dài lâu như vậy thời gian, bọn họ có lẽ còn không kịp đâu Cho nên nói đi, người ở làm, thiên đang xem, ông trời xem bất quá thời điểm, tự nhiên liền sẽ thu thập. Nói lên cái kia chính mình trong lòng vướng bận nhân nhi, vân đào khỏe miệng mang theo nồng đậm triền miên ý cười, đến không có cùng nhà mình muội tử lại tranh cãi. Như vậy nghĩ liền như vậy ngọn, có điểm làm người chịu không nổi. Linh huyên nhịn không được đánh cái dùng mình, trong lòng kết buông lúc sau, nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay chuyển đầu nhìn chầm chầm chính mình đại ca buồn bực nói, đại ca, người đem còn lại giao cho ta đều có thể kia vân gia quân đâu? Hoàng thượng chính là phải cho ngươi phong tướng quân, hơn nữa nói rõ muốn vân gia quân bảo hộ hoàng thành. Ngươi nên sẽ không liền cái này đều không nghĩ quản đi. kia vốn dĩ liền không thuộc về ta vân đảo nói thực tiêu xái mấy năm nay, nếu không phải có ngươi, vân gia quân sẽ dừng ở trong tay ai cũng không biết đâu, hơn nữa, từ mặc sĩ thịnh viên quản, không phải càng tốt. hắn vốn là không phải một cái để ý hư danh đích lợi người, có đôi khi, hắn thậm chí đều suy nghĩ. Nếu là mẫu thân biết nàng kia một thân bản lĩnh sẽ đưa tới như thế đại liên lụy, còn có thể hay không triển lộ ra tới, bị mọi người biết nói. hắn tưởng, lấy mẫu thân người như vậy, đại khái là yên lặng không được, bởi vì nàng hoàn toàn là một cái không chịu bất luận cái gì chói buộc cướp thúc người. Linh huyên nghe xong hắn nói, có chút vô thố gai gãi đầu nói, giao cho mạc sĩ thịnh viêm, ta là không có gì ý kiến, dù sao này đối chúng ta tới nói, có điểm phòng tay. Chính là ta lo lắng trưởng quản hoàng cung ám vệ lao vương ra lại thêm một cái mặc sĩ thịnh viêm vân gia quân, hoàng thượng sẽ cái thứ nhất hướng về phía ung thân vương phủ xuống tay. Ai cũng không biết, lao vương ra lúc trước là giao ra binh quyền, hoàng thượng lại tự mình đem trong hoàng cung ám vệ giao cho hắn, bởi vì tín nhiệm, cho nên mấy năm nay tùy ý lao vương ra làm cản, nhân ra cho rằng lao vương ra là ủy vào trong tay không có binh quyền, lòng mang hóa giận, lại không biết đó là hắn đại trí giả ngu một mặt. Vậy xem mặc sĩ thịnh viêm bản lĩnh. Vân Đào liếc lộ ra nữ nhi ra kiểu thái muội muội, nghĩ chính mình bất quá mấy năm không xuất hiện, duy nhất thân muội muội cũng đã gả làm người phụ. Còn có, mặc kệ mạc sĩ Thịnh viêm như thế nào đối với ngươi hảo, nếu là ung thân vương phủ không có con nối roi, mặc kệ là lao vương gia vẫn là viêm thế tử, đối với người hảo sẽ không như nhau phía trước, cho nên hảo hảo quý trọng, vì chính mình tính toán tính toán đi. Vân Đào nói, chọc chúng linh huyên tâm và tử, nàng vẫn luôn vì chuyện này lo lắng, nhưng cũng biết cấp không được. Cũng may mạc sĩ thịnh viêm hiện tại không cần ra kinh, hết thể sự tình, còn đều có xoay chuyển đường sống. Ở Vân Giật, Vân Vũ, Vân Khải, Vân Ba trở Vân ra con nối dõi đều trở về, Vân gia đại đoàn tụ thời điểm, Vân Đào lại lựa chọn ở ngay lúc này rời đi, hắn thậm chí liền thêm một khắc đều không muốn, bởi vì phương xa có người thời thời khắc khắc làm hắn vững bận, cái gì đều không thể khiến cho hắn chú ý. Linh huyên không có ngăn cản, biết như vậy ngăn trở đều ngăn không được, không bằng làm hắn sớm một chút rời đi. đại ca Ta cùng Niệm Nhi còn có yên nhi ở kinh thành chờ ngươi trở về, nhớ do nói cho đại tẩu, Niệm Nhi vẫn luôn ở chờ đợi, đừng làm cho hải tử thất vọng rồi. Như vậy nhiều năm, Niệm Nhi đã chậm rãi hiểu chuyện, lại không trở lại, thật sự không biết chính mình cha mẹ là ai. Ta biết, Vân Đào trịnh trọng trở về một câu, sau đó rục ngựa lao nhanh, đầu cũng sẽ không rời đi kinh thành. Vân Đào đi thời điểm, chỉ có Linh Huyên biết, nàng không có thông chi bất luận kẻ nào, bởi vì người nhiều, biệt ly liền nhiều, thương cảm sẽ càng nhiều. Nàng không thích này đó không khí, cho nên vô cùng đơn giản nhìn theo đại ca rời đi, chờ đợi hắn lại một lần trở về. Lần này rời đi, tỏ vẻ vân ra tiếp theo đại đoàn viên, nàng chờ mong. Cảm ơn ngươi. Đương vân giật gặp gỡ vân linh huyên thời điểm, rất là trịnh trọng cảm kích. Mấy năm nay, rời khỏi sau, hắn liền không có lại trở về, nhưng là chịu đựng thay đổi lại là cả đời. Trước kia, hắn nhìn đến núi cao vút tận tầng mây, liền sẽ cảm thấy chính mình tự cam không bằng, trong lòng có một cổ nồng đầm đố kỵ cảm thấy chính mình cái này con vợ cả đều không bằng một cái con vợ lẽ, cho nên ở mẫu thân châm ngồi hạ, càng thêm làm cản vô căn cứ. Hiện giờ, ở Mạc sĩ thịnh viêm an bài hạ, trải qua thoát thai hoang cốt, giúp đỡ Vân gia làm một chút sự tình lúc sau, càng thêm cảm thấy chính mình trước kia quá mức hoang đường. Hiện giờ, trở lại Vân phủ, đối thượng núi cao vút tận tầng mây ánh mắt thời điểm, hắn có thể thản nhiên mà chống đỡ, ngược lại cảm nhận được hắn hâm mộ. Thân là con vợ cả, đi xa trải qua nguy hiểm chỉ vì gia tăng kiến thức. Nhưng hắn một cái con vợ lẽ, bản thân liền đã chịu trói buộc, còn không thể siêu việt con vợ cả, cho nên hắn trong mắt hâm mộ, chính mình tương đương minh bạch. Linh Huyên nhìn cùng thay đổi cá nhân dường như vân giật, thấy hắn giống như thoát thai hoán cốt dường như, không cấm lộ ra một mặt vừa lòng tới cười, trêu chọc nói, "Nhị bà thấy, có phải hay không cảm thấy không quen biết. Nếu không phải quen thuộc người, ai có thể cảm giác được vân giật thay đổi có như vậy lại." Nguyên bản nghiêm trang cảm kích vân giật vừa nghe đến nàng như vậy trêu chọc, không cấm đỏ mặt có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình cổ trả lời nói phụ thân cũng là sửng sốt nửa ngày vẫn là ngủ để ở một bên mở ra vui đùa phụ thân mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại cùng tổ mẫu hai người kinh hỉ nửa ngày rất là cảm kích ngươi vì ta làm hết thảy bằng không ta còn mơ màng hồ đồ không biết trời cao đất rộng không biết một người nam nhân nên có đảm đương kia cũng đến rửa chính ngươi a linh huyên nhìn nơi xa chờ chính mình đến xe ngựa hơi hơi mỉm cười nói ta nghe thế tử nói lên quá biết ngươi thực liều mạng cũng nỗ lực ở thay đổi cho nên hết thảy đều bởi vì ngươi chính mình muốn thay đổi, cái này không phải ai có thể dễ dàng tả hưu. Tam ca, nhị bá già rồi, ra rồi, vân gia nhị phòng cũng chỉ có thể dựa ngươi. Vân giật nắm chặt chính mình song quyền, nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, chính trọng nói: ta biết, tuyệt đối sẽ không lại làm phụ thân thất vọng rồi. Nô, no, hiện tại nhất phải làm, chính là lại nhanh nhất thời gian nội cưới cái tức phụ, làm cho nhị bá cao hưng, cao hưng chớp trước mắt, linh huyên bướng mình nói. Vân giật cảm thấy chính mình cái này đường ca ca thật sự đi trở về. Cư nhiên bị chính mình muội muội trêu trọng. Nhưng là, như vậy bầu không khí lại làm hắn cảm thấy phá lệ hảo. Trước kia cùng Hà Nhi ở bên nhau thời điểm, đều không có loại này ấm áp hài hòa ở chung, ngược lại hiện tại làm hắn cảm thấy có loại đương đại ca tư vị. Ha hả có thể trả lời, chính là một chuỗi ngây ngô cười. Vân phủ đoàn tụ, Linh Huyên tự nhiên là muốn thăm ra, nàng đáp ứng rồi Vân giật, chờ đến ngày mai buổi tối khai tịch thời điểm, qua đi nhìn xem, cũng vì chúc mừng Vân Vũ bởi vì lần này công lao. Bị hoàng thượng ngợi khen, đã thành tam phẩm con to, là vân gia nhất tiền đồ một cái. Khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười linh huyên về tới ung thân vương phủ, thấy được mạc sĩ thịnh viêm đứng ở vương phủ cửa chờ, trên mặt xuất hiện một mặt vui mừng, trong hai mắt suốt đều là hắn. Đại ca nhìn đến ngươi cười như thế vui vẻ, còn tưởng rằng ngươi ước gì hắn đi đâu thấy vân đảo rời đi lúc sau, nàng không có bệnh ứng ứng, mạc sĩ thịnh viêm cũng đi theo cười ra tới. Ha ha, hắn lúc này đây rời đi, thực mau liền sẽ trở về Đuổi kịp một lần hắn sinh tử không rõ tình huống nhưng không giống nhau linh huyên nghiêng đầu cười nói, lại không ngờ vân đảo rời đi, này một đường, cũng không phải thực bình tĩnh, ngược lại so với phía trước càng thêm hung hiểm. Là là, phu nhân, người ra cửa đã lâu, nên trở về phủ. Sở hữu sự tình đều giải quyết, làm mặc sĩ thịnh viêm tâm tình cũng biến thực hảo. Hai người ôn nhu hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi nói đến chính sự. Hoàng thượng đối với vân gia quân nhưng có cái gì tỏ vẻ. Đại ca rời đi. Vân gia quân chỉ có rừng ở chính mình tín nhiệm nhân thủ, đó là nhất vững chắc. Nàng một nữ nhân ra, kiên quyết không có cái kêu bản lĩnh trưởng quản như vậy nhiều người, liền tính hoàng thượng đồng ý, những cái đó tướng sĩ cũng sẽ không đồng ý nói nữa, nàng chỉ nghĩ đương cái tiểu nữ nhân, không nghĩ cùng mẫu thân giống nhau, lấy một nữ nhân thân phận đứng ở phong tiêm lãng khẩu, nguy hiểm quá lớn, còn không biết sẽ trêu chọc cái gì phiền phải đâu. Chuyện này, hoàng thượng đến không có vội vã hạ mệnh lệnh, hắn biết đại ca ngươi cự tuyệt thủ phòng chỉ nguyện ý khiêng một cái nhân nghĩa chờ lúc sau, biểu tình liền có điểm thâm thúy, phụ vương nói hoàng thượng trong lòng tự nhiên thông thấu, chúng ta liền chờ tin tức chính là nếu không phải lúc trước sợ mạc sĩ lăng hiên được kim bài, mệnh lệnh vân gia quân, hắn cũng là không muốn treo chọc như vậy nhiều sự tình. Đương cái ăn chơi chắc táng thế tử, không phải càng tốt sao. kia nhưng thật ra, hoàng thượng quyết định, chúng ta cũng không hảo tùy ý sửa đổi linh huyên lười biếng bò ở giường nệm thượng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, có chút tò mò hỏi Ngươi biết Phụ Vương là trưởng quản Hoàng cung ám vệ người sao? Phụ Vương tàng đến đủ thâm, nhìn bất cân đời, sự tình gì đều mặc kệ, nhưng cố tình lại trưởng quản toàn bộ Hoàng cung thậm chí đông yên quốc mạch máu. Nếu là mạc sĩ lăng hiên thượng vị, tin tưởng hắn vĩnh viễn đều sẽ không đối dệ Vương có như vậy tâm tư. Biết một chút, nhưng Phụ Vương không muốn ta thừa nhận quá nhiều, cho nên giao phó chỉ thuộc về ung thân Vương phủ chính mình thế lực. Mỗi cái gia tộc đều có chính mình dừng chân căn bản, liên tính Phụ Vương giao phó sở hữu binh quyền. Tin tưởng hoàng thượng cũng là biết vương phủ có thuộc về chính mình thế lực, chỉ là mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt lựa chọn tin tưởng mà thôi. Hắn tính tình cực kỳ giống phụ vương, tình nguyện tự do tự tại, cũng không muốn bị như vậy nhiều quyền lợi trói buộc. Kỳ thật, đến bây giờ, hắn đều có chút lộng không rõ mạc sĩ lăng hiền, rõ ràng hắn phần thắng là lớn nhất đói, lại cuối cùng thua như vậy hoàn toàn, còn liên lụy lương phi liền hoàng lăng còn không thể nào vào được. Đến nỗi mạc sĩ lăng hiền, càng đừng nói nữa, tuy rằng là cái toàn thây. Nhưng là bị hoàng tộc đuổi đi, chỉ là cái mộ bia kết cục. Chỉ cần hoàng thượng có thể tin tưởng ung thân vương phủ, vậy là tốt rồi. Dối dối người, động động chính mình cổ, nàng đầy mặt vui mừng nói, sở hữu sự tình đều giải quyết, hiện tại chỉ còn chờ yên nhi cùng niệm nhi hồi kinh, chờ đại ca mang theo đại tẩu trở về, như vậy vân ra một môn, xem như chân chính đoàn tụ. Cái này đoàn tụ, nàng đợi hai đời, làm nàng đều cho rằng không bao giờ khả năng thời điểm, rốt cuộc muốn thực hiện cũng không biết Niệm Nhi còn quen biết hay không ngươi cái này, cô cô Mạc Sĩ Thịnh Viêm nói lên Niệm Nhi thời điểm, trên mặt xẹt qua một tia sùng địch lại chưa từng mở miệng nói muốn linh Huyên sinh cái hài tử. Linh Huyên vài lần dục mở miệng do hỏi, nhưng lại sợ rút dây động, dừng, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng, nghĩ vẫn là chờ Sở Hữu sự tình đều bình tĩnh trở lại, lại cùng hắn hảo hảo nói nói. Vân phủ yến hội, không có mở tiệc chiêu đãi người khác, chỉ là nhà mình đoàn tụ, tự nhiên trong đó bao gồm Mạc Sĩ Thịnh Viêm. Vân gia mấy huynh đệ đều bưng lên chén rượu cảm kích linh huyền, bởi vì có nàng mới thay đổi đại gia vận mệnh, làm Vân gia cũng theo đó quật khởi, không cần bị ai coi khinh. Sử gia binh bại, làm cho cả Sử gia biến mất, Tào gia bởi vì trợ trụ vi ngược, cũng là cái thê thảm kết cục, còn có rất nhiều gia tộc liên lụy cùng đại, kinh thành thuộc về Sử gia cùng Tào gia thế lực đều rửa sạch sẽ, cho nên Vân gia ở rất nhiều tiểu gia tộc trung nhanh chóng quật khởi, đã tới rồi cùng cổ gia sánh vai nùng nỗi. Đối với như vậy thay đổi Rất nhiều người đều xem ở trong mắt, cũng biết hoàng thượng đối vân phủ coi trọng, cho nên vân ra mấy cái không có thành thân người, liền thành mọi người hương bánh bao, làm bùi thị cả ngày cao hứng không khép miệng được, vẫn luôn khuyên linh huyên uống nhiều mấy chén, nói đó là là. Vân kha thị thay đổi phía trước suy sút, rốt cuộc dương mi thổ khí cười. Toàn bộ vân ra người, không có ai nhắc tới đã qua đời vân hà cùng bị xung quân tào thị, các nàng hai cái đã sớm ở đại gia trong trí nhớ dần dần phai nhạt, đối với các nàng làm những cái đó không thể nói lý sự tình ai cũng không có nắm không bỏ. Hiện giờ, hạnh phúc vui sướng chính là bọn họ, hà tất chấp nhất với này đó đâu. Vẫn luôn ngạo kiều không chịu túi đầu cẩm nương ở biết xử ra binh bại, xử ra mãn môn đều bị liên lụy lúc sau, mới rốt cuộc đáp ứng rồi hiên viên diễm cầu hôn, làm hiên viên diễm mấy ngày này nhìn thấy ai đều liệt miệng, như vậy, hoàn toàn xuẩn về đến nhà, làm cho cẩm nương đều không đành lòng thấy, vài lần hờn dỗi răn dậy, nhưng người ta căn bản mặc kệ, thằng nhạc ca Hiên Viên Diễm cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, Linh Huyên nhìn cách đó không xa cùng mạc Sĩ Thịnh Viêm lẩm nhẩm lẩm nhẩm không biết nói cái gì đó. Hiền Viên Diễm mỉm cười trêu chọc nói, Cẩm Nương trong mắt có nhàn nhạt, nhạt ngượng ngùng cùng đối tương lai chờ đợi, cả đời này nàng đều cho rằng chính mình không coi chờ đợi, hiện giờ ông trời lại một lần hậu ái nàng, nàng tự nhiên là gấp đôi quý trọng. Đại tiểu thư, Cẩm Nương đại biểu phụ thân cùng nhà cái, cảm ơn ngươi Cẩm Nương trong lòng có bao nhiêu cảm kích, đã tìm không ra bất luận cái gì hình dung từ. Nàng biết đại tiểu thư căn bản không cần chính mình cảm kích, nhưng là nàng vẫn là muốn nói một tiếng, làm chính mình trong lòng hảo quá một ít. Sự hoành Trấn đã chết, người trong lòng kết cũng nên có thể mở ra linh huyên nhìn nàng giãn ra mày, trong lòng thiệt tình vì nàng cao hứng. Phụ vương vì nhà cái khâu và chi thuật bẩm báo hoàng thượng, tin tưởng nhà cái phong cảnh nhật tử, sắp tới, cũng coi như là hoàn thành phụ thân ngươi nhiều năm qua tâm nguyện, hắn lao nhân ra dưới mặt đất, cũng có thể nhắm mắt. Đúng vậy, hắn năm đó phát hiện khâu và chi thuật thời điểm. Liên dự đoán vì biên cương thượng chiến trường tướng sĩ phục vụ, có thể căng mau, càng tốt cứu lại những cái đó bảo vệ quốc gia tánh mạng. Hiện giờ, liền phải làm được, tin tưởng phụ thân dưới mặt đất có biết, cũng sẽ lấy ta cái này nữ nhi vì vinh. Phụ thân chưa bao giờ bởi vì nàng là cái nữ nhi mà có cái gì coi khinh hắn vẫn luôn hy vọng chính mình có thể kế thừa nhà cái bì bác. Hiện giờ, nàng liền phải làm được, nhà cái bì gây dược thanh danh, đem lại một lần vang vọng đông yến quốc đại địa, nàng tự nhiên cao hứng. Vậy là tốt rồi, buông sở hữu ân oán, về sau cùng Hiên Viên Diễm Hảo Hảo sinh hoạt nghĩ tất cả mọi người thực hạnh phúc, Linh Huyên không cấm nhớ tới rời đi Đông Yến Quốc Tiên Nhi, không biết nàng cùng Hiên Viên Dịch kết quả thế nào. Nếu là cận thủy lâu đài đều không có thu phục Yên Nhi, nàng liền thật sự nên hảo hảo ngẫm lại, Hiên Viên Dịch có phải hay không thích hợp Tiên Nhi. Hiện giờ Vân gia cũng không phải là trước kia Vân gia, ai cũng khinh thường Vân gia, cũng đến nước lượng một phen, cho nên Yên Nhi việc hôn nhân, hiện giờ chỉ cao không thấp, ai cũng không dám xem thường. Nhật tử là muốn quá, nhưng là ta là tuyệt đối không rời đi Đông Yến quốc vân ra cẩm nương khỏe mắt treo ý cười, nhưng ngạo kiểu sao, vẫn là chuẩn cờ mở nờ giờ. Linh huyền kinh ngạc, nhìn bên kia còn ở đỉnh đạc mà nói hai cái đại nam nhân, nhìn không được tò mò hỏi, kia Hiên viên diễm nói như thế nào. Hắn bên kia giống như còn có thân nhân cùng một cái hài tử, tổng không thể toàn bộ đều vứt bỏ mặc kệ. Hắn nói có thể tiếp hài tử tới bên này, vân gia ít nhất không có như vậy đều quy củ. Ở Tứ Phương Thành Nhưng làm người khó chịu cẩm nương rất là đắc ý nói. Tứ Phương Thành Như thế nào làm người khó chịu? Hắn không phải Linh Huyên nói còn chưa nói xong đâu, liền cảm giác được một tia không thích hợp, nguyên bản còn cùng mạc sĩ thịnh viêm pha trò hiên viên diễm một sửa phía trước cật nhà, lập tức liền biến nghiêm túc không thôi, thậm chí cả người đều nhảy dựng lên, sau đó ném xuống một câu, không tốt, có nguy hiểm sau đó, cả người chạy ra khỏi vân ra, ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chưa bao giờ xem qua Hiên Viên Diễm có như vậy đại kinh thất sắc bộ dáng, cho nên mấy cái đứng người đều biết sự tình không ổn, nhưng cùng Hiên Viên Diễm có quan hệ sự tình, chỉ có tứ phương thành sự, cho nên Linh Huyên cùng Mạc sĩ Thịnh Viêm không chút suy nghĩ ở nhanh nhất thời gian làm ra nhanh nhất lựa chọn. Mạc sĩ Thịnh Viêm đi theo Hiên Viên Diễm rời đi, Linh Huyên chỉnh đốn vân ra người, theo sát ra khỏi thành. Nàng cũng bất chấp chính mình làm như vậy sẽ đưa tới cái dạng gì chú ý, nàng chỉ biết một chút, làm Hiên Viên Diễm như thế nôn nóng chỉ có tứ phương thành sự mà tứ phương trong thành ra tới chỉ có yên nhi cùng niệm nhi hồi kinh sự nhất quan trọng là bên trong còn có một cái duệ vương phủ tiểu thế tử kia chính là hoàng thượng hoàng trưởng tôn đồng yến quốc tương lai chữa quân cũng không thể ra một chút sai lầm mặc kệ ra chuyện gì cầm nương cũng không muốn bị ném xuống gắt gao đi theo linh huyên bất đắc dĩ chỉ có thể làm người mang theo nàng cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành liền sợ sẽ dùng đến nàng trở ra khỏi thành lúc sau linh huyên theo mạc sĩ thỉnh viêm lưu lại ký hiệu một đường đi phía trước chờ tới rồi trên quan đạo mới biết được sự tình không phải chính mình tưởng đơn giản như vậy thả ra tín hiệu chính là hiên viên dịch giờ phút này hắn đầy người chật vật không có tứ phương thành hiên viên công tử một chút hình tượng thậm chí bị thương nghiêm trọng bị linh yên bất lực ôm trong mắt tràn đầy hoảng sợ mà đông tuyết cùng đông mai cũng là thân bị trọng thương nếu không phải mạc sĩ thịnh viêm cùng hiên viên diễm đổi tới linh huyên cũng không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì cầm nương nhìn đến có người bị thương vẫn là chính mình quen thuộc người Lập tức liền tại ám vệ dưới sự bảo vệ tiến lên, vì vài người trước cầm máu, thương thế còn phải trở về mới có thể biết. Yên Nhi, Niệm Nhi cùng tiểu thế từ đâu? Linh Huyên khỏe miệng bị gắt gao cắn, đều mau xuất huyết. Nàng liền sợ Yên Nhi một cái trả lời, là chính mình nhận không nổi. Bọn họ ở trong xe ngựa Linh Yên cũng may còn có một kia lý trí, tuy rằng lo lắng hiên viên dịch, nhưng không có mất đi lý trí. Linh Huyên hít sâu một chút, đột nhiên một chút sốc lên xe ngựa mảnh, thấy Niệm Nhi ôm tiểu thế tử Hai trương khuôn mặt nhỏ dọa trắng bệnh, nhưng toàn thân bình yên vô sự, làm nàng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhóm, cả người lảo đảo thiếu chút nữa liền phải té ngã. Mặc kệ là Niệm Nhi vẫn là tiểu thế tử, ai đã xảy ra chuyện, nàng đều gánh vắc không dậy nổi. Cô cô Niệm Nhi đã nhận sai cái kia đối hắn giống như mẹ ruột giống nhau nữ nhân, lập tức ôm tiểu thế tử đáng thương hề hề tê hốc mắt chứa đầy nước mắt, chỉ là ở gắt gao ẩn nhẫn, trước sau không dám nhỏ giọt một giọt. chương 327 không chết không ngừng Tới Linh Huyên không có sức lực bò lên trên xe ngựa, nàng nhìn một chút bốn phía tình thế, cũng may chính mình có tự mình hiểu lấy, mang theo vân phủ tử sĩ cùng ám Vệ, bọn họ không cần phân phó, tự nhiên biết chính mình địch nhân là ai, cho nên bên này trước mắt là an toàn. Liêu Xanh, ngươi trở về, ra xe ngựa, đưa bọn họ trở về. Liêu Xanh cùng ảnh nhi là vẫn luôn như bóng với hình đi theo chính mình, cho nên nhìn đến ở sát thủ trung truyền lực Liêu Xanh, lập tức ra tiếng mệnh lệnh nói. Liêu Xanh tự nhiên không dám có một tia trần chờ chạy nhanh trở về chỉnh đốn xe ngựa, hảo đưa mấy cái bị thương người cùng nhau trở về. lúc này, cũng mặc kệ cái gì thoải mái không thoải mái, linh huyên trực tiếp đem sự tình giao cho mạc sĩ thịnh viêm, sau đó làm ngăn cản ý đồ bọn họ rời đi, người đều ngăn lại, mới lên xe ngựa ôm ở niệm nhi cùng tiểu thế tử, lại làm ba cái bị thương nặng rượi vào ngồi, hoặc là nằm, cầm nương tắc ngồi ở bên ngoài, một đường hướng kinh thành mà đi. trên xe ngựa chỉ có linh yên gắt gao ôm hơi thở mỏng manh hiên viền dịch, hai người cảm tình thật nhìn có rất nhiều tiến bộ. Nhưng như vậy tình cảnh làm linh huyên không có một tia cảm giác. Nàng vẫn luôn cảm thấy giải quyết đông yến quốc sở hữu sự tình, bọn họ này một đường trở về, liền sẽ không lại có việc, lại không ngờ ở kinh thành ngoại, còn sẽ gặp được như vậy cường đại chu sát, những người này, rốt cuộc là từ nơi nào đến. Mới vừa rồi, nàng liền như vậy quét vài lần, phát hiện chính mình lúc trước gan bài âm thầm bảo hộ linh yên người, đã còn thừa không có mấy. Mà tiểu thế tử thân phận tôn quý, mặt ngoài, linh Nguyệt Nhi đối tứ phương thành thực tín nhiệm, chính là Đó là nàng duy nhất nhi tử, lại là như vậy tiểu, sao có thể sẽ không để bụng đâu, cho nên mặt ngoài không có gì người, nhưng thực tế thượng đâu, âm thầm hộ tống mà đi người có bao nhiêu, liền nàng đều không xác định. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những người đó căn bản không có xuất hiện, không phải quên mất trách nhiệm của chính mình, chỉ sợ là một đường lại đây, đã hy sinh không sai biệt lắm. Ninh Nguyệt Nhi An Bài Người, hẳn là thuộc về Duệ Vương trong phủ tinh nguyện nhất, những người đó cũng nhất trung tâm, sẽ không nửa đường từ bỏ tiểu chủ tử. Tưởng tượng đến này đó, ánh mắt của nàng liền trở nên phức tạp, càng có này không thể xóa nhòa nghĩ mà sợ. Nếu là, nếu là không có hiên viên diễm phát hiện tín hiệu không thích hợp, càng không có hắn nói, bọn họ ở kinh thành cho cười, bọn họ ở kinh thành ngoại tăm máu, chờ bọn họ nhận được tin tức, chỉ sợ là nhất không thể tiếp thu cục diện. Này đó hậu quả, nàng tưởng cũng không dám tưởng, chỉ là ôm chặt trong lòng ngực hai đứa nhỏ, nhìn bọn họ ngoan ngoan giúp vào chính mình trong lòng ngực, nghĩ một đường lại đây, khẳng định là đã chịu rất nhiều kinh hoách. Vàng không cũng sẽ không liền khóc đều không khóc. Tới rồi Vân ra cửa, cửa sớm đã có chuẩn bị, cùng bá càng là tổ chức hảo những người này chờ, ở nhìn đến xe ngựa bị Liêu xanh gấp trở về, vội vã, lập tức trên mặt nổi lên lo lắng biểu tình, chỉ huy người đi hỗ trợ. Không cần tách ra, đem bọn họ ba người đều đưa đến Nhị tiểu thư trong viện đi linh huyên phân phó. Đông Mai cùng Đông Tuyết tuy rằng là nô tỳ, nhưng các nàng chẳng những là Mạc sĩ thịnh viêm cấp người, càng là một đường trung tâm là chủ, ngược lại là linh yên một chút thương đều không có. Cho nên như thế nào đều không thể làm các nàng thất vọng buồn lòng. Ba người nhanh chóng bị an bài vào phòng cho khách, bởi vì hiên viên dịch là nam nhân, cho nên đặt ở cách vách, cầm nương làm bạch ma ma đám người chạy nhanh đi chuẩn bị nước gấm cùng chạy nhanh quần áo, hảo đem bọn họ trên người ô hế lại dính đầy vết máu quần áo cấp đổi đi. Vân Linh Yên tử trở về lúc sau, liền một câu cũng không dám nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên dịch, liền sợ một cái không bắt bẻ, sẽ làm chính mình hối hận sự tình phát sinh. Sự tình quá nhiều. Linh Huyên vô pháp, lại đến an ủi hai cái tiểu đến, lại muốn biết dọc theo đường đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Linh Yên biểu tình càng là làm nàng lo lắng, cho nên nàng làm người đi Duệ Vương phủ đưa tin tức, làm cho Duệ Vương cùng Duệ Vương phi lại đây nhìn xem hài tử, ít nhất Vân gia phải cho bọn họ một cái giao đái. Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Hiên Viên Diễm còn không có trở về, nàng biết có Vân gia như vậy nhiều người ở, bọn họ hai cái là sẽ không xảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Hống Nhi cùng tiểu thế tử ngủ lúc sau, Cũng không dám rời đi, liền sợ hai đứa nhỏ làm ác ngộng. Hải từ đâu? Ninh Nguyệt Nhi được tin tức, không đợi duệ vương từ trong cung ra tới, liền dẫn đầu lại đây. Đại khái là biết hải từ ngủ, cho nên tiến vào thời điểm, thanh âm rất là nhỏ giọng, giống như sợ kinh động cái gì dường như, phá lệ thật cẩn thận. Ở chỗ này Linh Huyên chạy nhanh nhường ra vị trí, rất là ấy này nói, ra như vậy đại sự tình, làm ngươi người chết hào chút. Ninh Nguyệt Nhi vừa nghe, căm tức nhìn liếc mắt một cái. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở hài tử trên người, cảm giác được nàng hảo hảo thời điểm lúc sau, mới ngẩn đầu nhìn linh huyên nghiêm túc nói, ngươi làm như vậy, không phải làm chúng ta xa lạ sao. Nếu không phải đại ca ngươi đồng ý mang theo tiểu thế tử rời đi kinh thành, còn không biết xử ra tác loạn thời điểm, tiểu thế tử sẽ thừa nhận cái dạng gì kinh hay đâu, cho nên đừng cùng ta nói xin lỗi. Linh huyên cảm kích nhìn nàng một cái, biết nàng hiện giờ không phải cao quý duệ vương phi, mà chỉ là một cái trong mắt chỉ có chính mình bảo bối mâu thân. bên này. Ngươi xem một ít, hai đứa nhỏ dòa sợ, nếu là nằm mơ bừng tỉnh lúc sau, nhất định phải nói một tiếng, cầm nương đặc biệt giao đãi, ta qua bên kia nhìn xem tới rồi lúc này, Linh Huyên mới cảm thấy to như vậy vân ra, có thể tọa trấn chủ tử quá ít. Ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Ninh Nguyệt Nhi gật gật đầu, đem ánh mắt rừng ở hài tử trên người, rung không dưới bên. Linh Huyên cũng không làm ra vẻ, xoay người ra cửa, an bài người đi một chuyến vân phủ, làm đùi thị hoặc là ai tới vân ra giúp một chút. Tổng không đến mức làm chính mình cảm thấy một người hận không thể chia làm hai phân. Đi người cũng chưa nói rõ ràng, chỉ nói đại tiểu thư thỉnh chủ tử đi hỗ trợ, trong phủ vài cá nhân huyết nục mơ hồ bị nâng trở về. Bởi vậy, đại gia tâm đều treo ở giữa không trung, vân giật cùng núi cao vút tận tầng mây còn có hay không ra cửa vân ba đi theo đuổi thị đều lại đây, khương thị ở trong nhà bồi vân khát thị, sợ trong phủ không có cái chủ tử không được. Biết được vân phủ tới như vậy nhiều người, linh huyên trong lòng lần cảm ấm áp, Làm vân ba đi giúp đỡ cẩm nương, bùi thị tắc chỉ huy người trong phủ viên an bài, mà vân giật cùng núi cao vút tận tầng mây đâu, làm cho bọn họ ra khỏi thành đi xem, rốt cuộc bên kia cái gì tình thế. Người không có trở về, nàng vẫn là lo lắng để phòng không yên tâm, liền sợ sẽ xảy ra chuyện. Có bọn họ tới hỗ trợ, linh huyên mới có thể làm chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình. Không nghe cẩm nương nói sao? Tuy rằng hiên viên dịch thương thế có chút trọng, cũng may thân thể cường kiện, nhưng chỉ là đổ máu quá nhiều, hảo sinh tu dưỡng. Liền sẽ không có việc gì, ngươi không quan trọng như mày, làm hắn không yên. Linh Huyên thật vất vả khuyên Linh Yên thoái vị, làm vân ba giúp đỡ đi chiếu cố. Linh Yên hít sâu một chút, sau đó ra phòng cho khách cửa phòng, đối thượng quang mang chói mắt, mị một chút, nắm chặt đôi tay, trong giọng nói hơi mang hận ý cả giận nói, tỷ, từ ra tứ phương thành lúc sau, chúng ta liền tao ngộ luân phiên đuổi giết, không chết không ngừng, đã chết bao nhiêu người, ta đã không biết, chỉ là biết một đường trở về, hảo chậm hào chậm. Sở hữu vui sướng, kỳ vọng đều không có, có rất nhiều huyết tinh tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiên Viên Dịch sẽ bị thương, là vì cứu ta, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi kia nhất kiếm nặng nhất, mới bị thương như vậy nghiêm trọng. Đại khái sự tình, Linh Huyên cũng suy đoán tới rồi, nàng tiến lên gắt gao ôm trụ nàng, cho nàng không tiếng động trấn an cùng duy trì. Trở về Liên Hảo, hết thảy kết thúc, Hiên Viên Dịch bọn họ sẽ hảo hảo cái này trong hai mắt tràn ngập hận ý cô nương, thế nhưng là nàng vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay đau muội muội, này một đường Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm nàng biến như thế bé nhọn. Liên tính lúc trước bị người từ hôn, nàng đều không có như vậy thay đổi, chỉ là khinh thường vì này, lại không ngờ lúc này đây, chân chính chọc giận nàng. Tỷ vẫn luôn đem sợ hãi cùng kinh sợ đều giấu ở trong xương cốt vân linh yên ở cảm nhận được nhà mình tỷ tỷ ấm áp sau. Cái gì kiên cường đều ngụy trang không đứng dậy, chỉ có thể hoa ở nàng trong lòng ngực không tiếng động ngẹn nào. Ta rất sợ hãi, nếu là niệm nhi hoặc là tiểu thế tử đã xảy ra chuyện. Ta còn có cái gì mặt tồn tại trở về. Nói cái gì lời nói thô tụ, ngươi cũng là quan trọng nhất, ngươi biết không? Linh Huyên Minh Bạch nàng một đường thừa nhận áp lực, nhưng càng không nghĩ nàng hèn hạ chính mình. Ô ô Vân Linh Yên chỉ là bất lực nước nở, đem một đường lo lắng hai hùng đều khóc ra tới. Linh Huyên không có ra tiếng, chỉ là vỗ nàng gối, nghĩ khóc ra tới tổng so buồn ở trong bụng hảo. Chờ Vân Linh Yên cảm xúc bình tĩnh lúc sau, mặc Sĩ Thịnh Viêm đám người cũng trở về, tuy rằng đều có chút quải thải, nhưng trên mặt treo tươi cười. Làm cho bọn họ biết, sự tình xem như giải quyết, đều là chút người nào. Linh huyên gấp không chờ nổi hỏi. Tứ phương thành tử sĩ mạc sĩ thịnh viêm không có dấu giếm, mà là ngữ mang trầm trọng nói. Cái gì? Linh huyên kinh ngạc, nàng suy đoán sở hữu kết quả, lại không ngờ sẽ là cái dạng này kết quả. Mạc sĩ thịnh viêm không có trả lời, mà là đem ánh mắt dừng ở mặt sau đi theo trong đó một người trên người. Linh huyên nhận không ra, đó là hiên viên diễm lúc trước đưa lại đây tứ phương thành tử sĩ. Cho nên đem ánh mắt rừng ở hắn trên người Khởi bẩm tiểu công chúa Những người đó đều là tứ phương thành tử sĩ Nhưng là không rõ ràng lắm thuộc về cái loại này Thế lực giống tứ phương thành loại địa phương này Nếu không có dư thừa thế lực Liền sẽ bị bao phủ Cho nên phạm là có thể tính thượng Đều sẽ bồi dưỡng ra bản thân thế lực Còn có trung tâm là chủ tử sĩ Bọn họ là biết Nhưng nhận không ra những người đó là thuộc về ai nhân mã Hiên viên diễm Sao lại thế này Linh huyên biết được xác định đáp án lúc sau nhìn thấy treo màu hiên viên diễm nói vậy ở ứng đối những cái đó không muốn sống tử sĩ thời điểm cũng là tương đương cố hết sức ta vẫn luôn không có hồi tứ phương thành nếu là ta không có đoán sai nói đại khái là bởi vì có người không cam lòng đem tứ phương thành thành chủ nhường ra đi càng là bởi vì hiên viên dịch cái này nguyên bản liền đặt trước thành chủ hôn phu cho nên cụ thể tình huống còn phải đợi hiên viên dịch tỉnh lại mới rõ ràng hắn chỉ là có thể suy đoán đến đại khái lại không biết cụ thể tình huống ai hiếm lạ cái gì thành chủ chi vị Đáng chết. Linh huyên bạo nộ một sửa chính mình ôn thuần, lạnh lùng nói, nếu là tứ phương thành người bị thương ta vân ra người, ta định làm vân ra đi bình tứ phương thành. chương 328 diệt tứ phương thành. Như vậy khuyết đại nói, chọc cười hiên viên diễm. Tiểu công chúa, này tứ phương thành nếu là như vậy hảo giải quyết, cũng không đến mức đứng sừng sưng ở bên kia bị tứ quốc ghen ghét. Đối với điểm này, hiên viên diễm chính là tương đương tự tin. a ai biết, Linh huyên nghe xong lúc sau, chẳng những không có sinh khí. Ngược lại là khinh thường hư lệnh một tiếng nói, hiên viên diễm, Tứ Phương Thành cố nhiên có chính mình cái chán, chính là, mặc kệ như thế nào tích thủy bất lậu địa phương, đều có chính mình khuyết điểm. Người đại khái không biết đi, ta nương đem sinh ý làm được Tứ Phương Thành năm thứ nhất, liền tìm ra Tứ Phương Thành lược điểm, lại còn có thực nhảm chán viết ở bút ký thượng, đối với các ngươi tới nói, đó là không thể phá, nhưng ở trong mắt ta, chỉ cần một chi vân gia quân, là có thể làm Tứ Phương Thành thành không thành, dân không dân. Hiên Viên Diễm bởi vì nàng lời nói, há to miệng, trong ánh mắt mang theo hồ nghi, lại không dám xác định. Nếu là tứ phương thành thật sự tồn tại cái kia chí mạng lực điểm, kia lúc này đây thật sự chọc giận Vân Linh Huyên, hắn cũng không dám tưởng tượng kết quả cuối cùng là cái gì. Không riêng gì Hiên Viên Diễm, liền Mạc Sĩ Thịnh Viêm đều cảm thấy kinh ngạc, hắn biết Linh Huyên sẽ không bắn tên không đích, cũng sẽ không như vậy đe dọa Hiên Viên Diễm, chỉ sợ là chuyện này nguyên bản ở trong lòng nàng không đáng kể chút nào, chỉ là Vân Linh Huyên đám người bị đuổi giết sự tình hoàn toàn trọc giận Linh Huyên, cho nên nàng mới có thể không tiếp trở mặt lược hạ này phiên tản nhẫn lời nói. Tiểu công chúa, chuyện này, còn không xác định, chờ hiên viên dịch tỉnh lại lúc sau lại nói Linh Huyên lửa giận làm hiên viên diễm biết chuyện này không phải là nhỏ, cho nên chạy nhanh lấy lòng nói, nếu thật là có người không có mắt, ngươi yên tâm, hiên viên dịch mặc kệ, ta tất nhiên trở về cho ngươi một cái vừa lòng giao đái. Ai như vậy muốn tìm chết đâu, đắc tội cái này tiểu cô nãi nãi, là muốn tìm cái chết sao. Còn có. Tứ Phương Thành thật sự có cái kia khuyết điểm ở sao? Vì cái gì tất cả mọi người không có phát hiện, chỉ có cái kia quỷ dị hiên viên cần phát hiện đâu. Người đều đã chết, còn lưu lại như vậy cái đồ vật, này tổn loại mãi, mãi là không biết chính mình là Tứ Phương Thành công chúa, cho nên mới làm ra như vậy một vụ ra tới, nếu là bị người khác đã biết, Tứ Phương Thành còn không nguy rồi. Bao nhiêu người mơ ước Tứ Phương Thành, kia có thể đếm được đều không đếm được. Tứ Quốc nhất rõ ràng, nhưng những cái đó muốn vào rừng làm cướp vì vương, cũng không hề số ít. Chỉ là bởi vì Tứ Phương Thành không phải ai ngờ tiến là có thể tiến, tưởng chọn sự là có thể chọn sự. Chỉ mong ngươi nói được thì làm được Linh Huyên biết chính mình không nên hướng về phía hắn phát hỏa, nhưng ai làm hiện tại hắn là Tứ Phương Thành người, cho nên này hỏa không hướng về phía hắn ra, nàng sợ chính mình nẹ chết. Có Linh Huyên uy hiếp, Hiên Viên Diễm cũng không đợi Hiên Viên Dịch tỉnh lại, trực tiếp dẫn người trở về Tứ Phương Thành, trước khi đi thời điểm còn bỏ xuống một câu lời nói, ta trở về dọn xính lễ, làm cho Linh Huyên là dở khóc dở cười hận không thể hung hăng đá hắn một chân, hiên viên dịch thương thế không nặng, còn là hôn mê bất tỉnh. linh Yên bởi vì bị hiên viên dịch bảo hộ thực hảo, cũng không biết cụ thể sự tình. ngược lại là đông tuyết ở tỉnh lại thời điểm mơ hồ ném xuống một câu, đại thiếu gia. sau đó lại lâm vào hôn mê trung, lại làm linh huyên sắc mặt trắng bệnh. hắn. bọn họ muốn hướng về phía đại ca xuống tay. linh Huyên có chút hoảng sợ nỉ non. nàng cùng đại ca đều cảm thấy giải quyết đông yến quốc sự tình lúc sau, một đường đi bắc hàn quốc. Liền không có cái gì trở ngại, rốt cuộc Bắc Hàn Quốc cánh vương cũng không tồn tại, cho nên người nào đều không có mang, chỉ là quần áo nhẹ ra trận tưởng ở nhanh nhất thời gian nội tới Bắc Hàn Quốc, nhìn thấy trăm dặm hồi xuân. Ta tức khắc an bài người Bắc Hạ, người không nên gấp gấp mạc sĩ thịnh viêm nhớ tới phía trước chính mình treo trọc huyên nhi nói, nhìn không được nhữ nhữ mi. Vẫn là làm ta dẫn người đi thôi vân giật ở một bên mở miệng nói. Đúng đúng, làm giật nhi đi, có cái quen thuộc người cũng tốt một chút đuổi thị thấy lúc này đây vân gia quán thượng sự tình đuổi kịp quan viện thân thế có quan hệ lại thấy hiên viên dịch như vậy võ công cao cường người đều chịu như vậy trọng thương thế không khỏi lo lắng một mình rời đi vân đảo đi theo phụ hòa nói không ai biết linh huyên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt những cái đó tử sĩ đều là không muốn sống muốn cái kết quả tam ca không phải bọn họ đối thủ nàng cũng không thể như vậy ích kỷ chặt đứt nhị bá hy vọng cho nên tàn nhẫn tâm cự tuyệt viêm từ vân gia quân điều phái một tiểu đội người đi Chỉ có dùng nhân số áp đảo những cái đó sát thủ, lại đem tin tức này chuyển tới Bắc Hàn Quốc đi, tin tưởng trong dặm công chúa nghe thấy cái này tin tức, sẽ ở biên giới tiếp ứng đại ca. Nàng có thể làm, chỉ là như vậy, chỉ mong đại ca lúc này đây sẽ hảo hảo, nàng thật sự không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì một người thân. Tứ Phương Thành, nếu là dám bị thương đại ca, nàng nhất định phải Tứ Phương Thành ở Tứ Quốc trong vòng biến mất. Nàng mặc kệ Tứ Phương Thành người là người nào, mẫu thân lai lịch, chỉ có chính mình rõ ràng. Nếu không phải mẫu thân xuyên qua, phía trước cái kia hiên viên cẩn đã sớm chết không thể lại đã chết, nơi nào còn có cái gì vân ra, còn chờ đến Tứ Phương Thành người tới Đông Yến Quốc tìm được nàng. Đối với Tứ Phương Thành, nàng nguyên bản liền tiến tới Sa Chi, rốt cuộc chính mình không thích rất nhiều công siềng, nhưng có người muốn từng bước ép sát, đem vân ra người đường mềm quả hứng nhất, vậy không nên trách nàng không khách khí, tàn nhẫn độc gác đến hủy hoại Tứ Phương Thành. Hào mạc sĩ thịnh viêm biết nàng trong lòng thừa nhận áp lực là xưa nay chưa từng có đại Liền không màng như vậy nhiều người ở đây, ôm nàng quan tâm nói, đại ca ngươi đã trải qua nhiều như vậy, nhất định sẽ có biện pháp làm ơn những cái đó sát thủ. xử hành chấn tinh kế như vậy nhiều năm đều thất bại, thống chi lúc trước đại ca ngươi còn nhỏ, hiện giờ, đại ca ngươi cũng không phải là hảo đắn đo, đừng suy nghĩ bậy bạn, biết không. ân cảm thụ làm người an toàn hơi thở, linh huyên kỳ dị bình tĩnh trở lại, làm chính mình bình tĩnh, không thể ở ngay lúc này mất đúng mực. Đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Duy nhất làm Linh Huyền cảm thấy vui mừng chính là hai đứa nhỏ cũng không có bởi vì một đường đuổi giết mà rơi hạ bệnh gì, đó là nhất tốt. Linh Yên nói, một đường lại đây, sát thủ nhóm gào giống cùng kêu to tuy rằng dọa tới rồi hai tử, nhưng xe ngựa mảnh là kéo lên, bọn họ hết lực lượng lớn nhất không nghĩ làm hài tử dính chọc phải huyết tinh, nhìn đến như vậy tàn nhẫn một màn, cho nên bọn nhỏ tuy rằng sợ hãi, nhưng bị bảo hộ còn có thể. Như vậy kết quả, làm lo lắng mọi người đều thở phào nhẹ nhóm. Hải tử trong trí nhớ dung không dưới không tốt đẹp đồ vật, ở trở lại an toàn địa phương, nhìn đến quen thuộc người, cái gì sợ hãi đều quên mất. Tiểu thế tử con nhỏ, nhưng hắn từ mấy tháng thời điểm bị ôm đi, hiện giờ chỉ nhận niệm nhi cùng Yên nhi, làm cho Ninh Nguyệt Nhi là thương tâm không thôi, càng không dám cường ngạnh đem hắn ôm rời đi, chỉ có thể chính mình cũng dọn đến bên này, hảo ngày đêm nhìn, để liên hệ hai người cảm tình. Duệ Vương cũng trong lòng thổn thức, đối Hải tử tràn ngập ái náy, cũng thỉnh thoảng tới cửa tới, mang theo Hải tử trêu đùa một phen dần dần làm hài tử cũng chậm rãi thích hướng bọn họ tồn tại đối bọn họ cũng tràn ngập ỉ lại chậm rãi thay đổi mới lạ hiên viên dịch thương thế ở cẩm nương cùng vân linh yên cẩn thận chiếu cố hạ rốt cuộc là chuyển biến tốt đẹp một ít tỉnh lại cũng sẽ không ngay sau đó ngất xỉu đi cũng có thể trả lời mọi người vấn đề đối thượng vân linh huyền hai trong mắt hiên viên dịch không đợi nàng do hỏi liền chủ động mở miệng nói chúng ta còn không có nhận được các ngươi truyền đến tin tức thời điểm đã khởi hành từ tứ phương thành ra tới cho nên mới sẽ ở lúc ấy đuổi tới kinh thành Mọi người kinh ngạc, đều cho rằng bọn họ là được tin tức mới gấp trở về. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào tứ phương trong thành có người đối với người ra tay tàn nhẫn? Mạc Sĩ Thịnh Viêm ôm lấy Linh Huyên, ra tiếng dò hỏi. Hiên Viên Dịch nhìn thoáng qua bên cạnh nhấp miệng nhìn chằm chằm chính mình Linh Yên, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, những cái đó sát thủ không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào Yên Nhi cùng nhậm Nhi. Hiên Viên Dịch điều chỉnh một chút dáng ngồi, tìm được một tư thế dễ chịu lúc sau, mới ở mọi người nghi hoặc ánh mắt hạ chậm rãi nói ra phát sinh sở hữu sự tình. Cùng linh huyên tưởng giống nhau, hiên viên dịch cho rằng Tứ Phương Thành sẽ bởi vì niệm nhi thân phận, vô điều kiện tiếp thu bọn họ đã đến. Chính là, hắn tuy rằng dẫn người tới rồi Tứ Phương Thành, cũng chủ tới rồi chính mình địa phương, nhưng hắn ngay sau đó phát hiện thuộc về chính mình áp lực liền tới rồi. Hắn bản thân chính là đời kế tiếp thành chủ hôn phu duy nhất người được chọn, hiện giờ Tứ Phương Thành lưu lạc bên ngoài tiểu công chúa tìm được rồi, lại hơn nữa hắn mang về tới một nữ nhân khác còn tưởng cưới nhân ra làm vợ, khiến cho một ít vẫn luôn đề phòng cảnh giác người có động tác nhỏ, thế cho nên như vậy, làm Linh Yên ở Tứ Phương Thành bị một ít hủy khuất. Linh Yên vì đại gia an nguy, nhịn xuống, bởi vì lúc ấy Đông Yến Quốc, thậm chí càng nguy hiểm. Tứ Phương Thành truyền thừa, cùng địa phương khác không giống nhau. Nếu là hiên viên cẩn vẫn luôn lưu tại Tứ Phương trong thành, tiêu nàng nữ nhi chính là đời kế tiếp thành chủ, đó là không người có không định phản bác. Chính là, hiên viên cẩn mất tích, ở mất tích không sai biệt lắm 40 năm thời điểm. Có người tới nói cho bọn họ, công chúa tìm được rồi, liền kế thừa tiểu công chúa cũng tìm được rồi, tứ phương thành có người kế nghiệp. Như vậy tin tức, không có rước lấy vô tay trầm trồ khen ngợi hoàn nền, ngược lại làm nguyên bản có cơ hội thay thế được thành chủ người có sợ hãi. Làm tiền thưởng 40 năm ổng, liền ở sắp thành công thời điểm, lại xuất hiện như vậy lệch lạc, đổi thành ai, đều không thể tiếp thu. Mà năm đó huyên viên cẩn như vậy khi còn nhỏ bị người quải ra tứ phương thành, khẳng định cũng là cất giấu âm mưu cho nên hiên viên dịch ở cảm giác được Tứ Phương Thành không an toàn lúc sau, quyết đoán mang theo người Hồi Đông Yến Quốc, lại ở ra Tứ Phương Thành thời điểm, đã xảy ra một đường bị đuổi giết sự tình, hắn liền quay đầu lại lộ đều không có, chỉ có thể căng ra đầu, ở trơ mắt nhìn một đám hộ vệ cùng tử sĩ chết ở chính mình trước mắt, một đường chật vật đuổi tới kinh thành ngoại, ở nguy hiểm nhất thời điểm, thả ra trên người duy nhất dư lại một chi tín hiệu, rốt cuộc duy trì không được tế xỉu. Hắn một đường phong thuộc về Tứ Phương Thành tín hiệu lại đây. Nhưng chẳng những không có người tới tiếp ứng, ngược lại có càng ngày càng nhiều sát thủ gia nhập, làm hắn đều sắp tâm ý ngội lệnh. Nếu không phải tới rồi kinh thành ngoại, hắn cũng không biết bọn họ còn có thể hay không nhiều kiên trì một ngày, ngày này, với hắn mà nói, so chết đều còn gian nan. Ta cùng đại ca chưa bao giờ nghĩ tới đi tranh đoạt tứ phương thành cái gì, tứ phương thành đối với chúng ta tới nói, thậm chí vẫn là xa lạ linh huyên nghe xong hiên viên dịch nói sau, thẳng nỉ non trước sau không rõ này bay tới thai họa bất ngờ rốt cuộc là chuyện như thế nào. chương 329 gian nan lựa chọn, nàng thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới đi tứ phương thành, kia đối nàng tới nói, xa xôi mà xa lạ, mà nàng cũng sẽ không rời đi sinh sống hai đời Đông Yến Quốc, càng không thể rời đi mặc sĩ thịnh viêm cùng vân gia người. Liên bởi vì như vậy, cho nên nàng không hy vọng yên nhi xuất giá rời xa vân gia, càng không hy vọng cẩm nương gả cho hiên viên diễm thời điểm, rời đi Đông Yến Quốc. Chính mình làm như vậy. Vô hình bên trong không phải cũng là ở nói cho mọi người, nàng đối tứ phương thành không có bao lớn ý tưởng, chỉ nghĩ lưu tại Đông Yến quốc sao. Chính là, làm như vậy nhiều thoái nhượng, vẫn là cho chính mình thân nhân mang đến như vậy đại thương tổn, nàng cảm thấy chính mình vô pháp tha thứ. Tứ phương thành thế cục cùng Đông Yến quốc hoàn toàn bất đồng, có thể nói cùng bất luận cái gì quốc gia kế thừa pháp tắc đều không giống nhau, chỉ cần thành chủ cảm thấy có thể, có năng lực, vậy có thể trở thành đời kế tiếp người thừa kế, cho nên công chúa bị ôm đi những năm đó. Thành chủ đã ở lựa chọn sử dụng nhất thích hợp người được chọn, lại không ngờ ở sự tình sắp có kết quả thời điểm. truyền đến tiểu công chúa tin tức, làm đông đảo người không có năm rồi cái loại này chờ đợi, có rất nhiều hạ quyết tâm chém giết. Cho nên mới sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình hiên viên dịch cũng không biết là bởi vì thất vọng vẫn là bởi vì một đường tâm thần mệnh nhọc, người nhìn tiểu tụy rất nhiều. Linh huyên biết tứ phương thành bất đồng, nhưng rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, không cấm có chút chinh lăng, cũng đồng thời nhớ tới mâu thân Lưu lại nói. Trong lòng nhịn không được run dậy một chút, cảm thấy tứ phương thành thế cục giống như cùng mâu thân theo như lời có điểm tương đồng, khả năng tứ phương thành lúc ban đầu sáng lập người có lẽ cùng mâu thân là đến từ cùng cái địa phương, cho nên đối kế thừa người có phải hay không thuộc về chính mình hậu bối cũng không. Phải thực để ý, ra như vậy nhiều sự tình, thành chủ chẳng lẽ không có một chút tỏ vẻ sao? Mạc sĩ thịnh viêm ở Linh Huyên Trầm mặc thời điểm, đúng lúc mở miệng hỏi, liền như bọn họ phải làm những cái đó sự tình. Nếu không có hoàng thượng ngầm đồng ý, bọn họ là sẽ không hoàn toàn rửa sạch kinh thành cục diện. Ma tứ phương thành thành chủ là trưởng quản tứ phương thành người cầm quyền, đối với phát sinh sự tình, chẳng lẽ một chút tin tức đều không có được đến sao? Này giống như căn bản không có khả năng. Nguyên bản sắc mặt mịt mờ hiên viên dịch ở nghe được Mạc Sĩ thịnh viêm nhất trầm kiến huyết lời nói sau, sắc mặt càng là khó coi, hắn bay nhanh liếc linh huyên liếc mắt một cái, thấy nàng hai mắt mị lên, có lẽ đã biết hiện tại cái gì mới là trọng điểm, không cấm trào phúng cười nói: Thành chủ sao có thể sẽ không biết, nàng đại khái là nghĩ nương chuyện này, muốn tìm ra nhất thích hợp tứ phương thành thành chủ tới, làm tốt tứ phương thành càng củng cố một ít. Thưa vị giả người, sao có thể sẽ không hiểu biết sở hữu tình thế đâu. Nguyên bản còn ôm một kia hy vọng Vân Linh Huyên ở nghe được hắn nói sau, nhấp miệng lạnh lùng cười, đứng lên đưa lưng về phía hiên viên dịch, âm lánh nỉ non nói, ta không thích tứ phương thành, tin tưởng đại ca bởi vì bị đổi giết, lại bởi vì niệm nhi đã chịu kinh hách duyên cớ, đại khái cũng là không thích. Này có phải hay không tỏ vẻ Tứ Phương Thành có thể không tồn tại đâu? Nhân ra không để bụng, nàng hà tất đi để ý cái gì thân tình huyết mạch đâu. Nàng để ý, chỉ là trước mắt hết thảy mà không phải Tứ Phương Thành cái kia máu lạnh đến dùng chính mình thân nhân đi tế điện ra huy hoàng cảng kiên cố Tứ Phương Thành xuất sinh. Từ Tứ Phương Thành thành chủ không giao động, một đường nhìn hiên viên dịch mang theo yên nhi đám người chạy nạn mà không ra tay cứu rút, nàng liền hận thượng cái này chưa bao giờ gặp qua bà ngoại. Như vậy thân nhân, không cần cũng thế cùng hiên viên diệm giống nhau, hiên viên dịch lắc đầu nghiêm túc nói, tứ phương thành có chính mình một bộ bảo hộ phương thức, mạo muội ra tay chỉ biết thương cập chính mình, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần vọng động. chúng ta trở về đông yến quốc, tin tưởng liền tính là nhân ra súc tua lại trường, cũng sẽ không chạm đến đến nơi đây. ở hắn trong lòng, tứ phương thành là không thể tăng dã từ nhỏ liền nghe nói tứ phương thành các loại truyền thuyết, hắn trong đầu đối tứ phương thành có nồng đậm sùng bái, cho nên linh huyên như vậy vừa nói, theo bản năng. Hắn liền như vậy trả lời. Linh huyên không có cùng hắn phân cao thấp, biết này một đường nếu không phải hắn lấy mệnh tương hộ, tiên nhi cùng niệm nhi còn có tiểu thế tử còn không biết sẽ thế nào, cho nên dặn dò hắn hảo hảo dưỡng thương lúc sau, liền cùng mạc sĩ thịnh viêm đám người cùng nhau đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại một cái vân linh yên. Tình huống như vậy, làm hiên viên dịch có chút không thể hiểu được. Tỷ tỷ nói, mẫu thân bút ký thượng, có như thế nào phá tứ phương thành biện pháp vân linh yên cảm thấy tỷ tỷ rất là phúc hắc. Đột nhiên ném xuống như vậy một câu, lại biết chính mình khẳng định không giấu giếm, đến lúc đó, treo hiên viên dịch tâm tư, cũng đủ hắn dối dám buồn bực. Thật sự vẫn là giả. Hiên viên dịch không tin, có thể tưởng tượng khởi cái kia sớm đã đã chết nhiều năm, nhưng mãn kinh thành như cũ còn đều là về nàng truyền thuyết hiên viên cẩn, có chút kinh nghi hỏi. ngượng ngùng chính mình cổ tay háo, Vân Linh Yên cuối cùng vẫn là thành thật mở miệng trả lời nói, tỷ tỷ không phải một cái ba hoa chích chòe người liếc hắn liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn là đầy mặt hồng nghi Vân Linh Yên liền tiếp tục đi xuống nói, mẫu thân là cái cái dạng gì người, mọi người đều biết, có lẽ phía trước chỉ là cảm thấy tò mò, cũng có lẽ là cảm thấy tứ phương thành phòng thủ kiên cố đồn đãi có chút quá mức, cho nên mới sẽ lưu lại như vậy một cái biện pháp, lúc ấy, mẫu thân cũng không biết chính mình thân phận. Nàng cảm thấy chính mình còn xem như tốt, không có trực tiếp cấp hiên viên dịch một cái lớn hơn nữa đả kích. Dựa theo tỷ tỷ nói, mẫu thân lúc ấy viết xuống giải quyết biện pháp lúc sau, ở phía sau còn để lại một câu. Tứ Phương Thành, phòng thủ kiên cố cũng bất quá như thế. Kia khinh thường ngữ khi à, căn bản không đem Tứ Phương Thành xem ở trong mắt, này nếu như bị hiên viên dịch đã biết, còn không được nói ra lao huyết. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Tứ Phương Thành ở hiên viên dịch trong lòng, đó là quan trọng nhất. Hắn có thể rời đi, lại không thể nhìn Tứ Phương Thành bị hủy diệt. Đại khái cũng là vì như vậy, tỷ tỷ mới có thể như vậy nhắc nhở, cũng coi như là cấp Tứ Phương Thành một cái cơ hội, hiên viên diễm rời đi, không phải vừa lúc giải thích sao. Hiên viên dịch nhìn Linh Yên xảo tiếu giải thích bộ dáng, trong lòng do dự, không biết nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng. Hiên viên diễm đã rời đi, nói là trở về lúc sau tất nhiên sẽ cấp vân ra một cái giao đại không đành lòng hắn như vậy rồi dám, Linh Yên vẫn là hảo tâm giải thích nói. Ai, Tứ Phương Thành tự mãn như vậy nhiều năm, nếu thật sự đã biết có như vậy một cái lỗ hồng, còn không biết sẽ thế nào đâu. Hắn không phải lo lắng Tứ Phương Thành thế nào, mà là lo lắng vân ra bình tĩnh, như vậy kết thúc. Tứ phương thành đối tứ phương trong thành bá tánh tới nói, đó là một cái thần giống nhau tồn tại, cảm thấy chưa bao giờ từng có thứ gì có thể phá hủy, cho nên hiên viên diễm nếu thật sự đem tin tức này mang về tới, còn không biết sẽ đưa tới bao lớn chấn động. Ngươi là ở lo lắng tứ phương thành, vẫn là ở lo lắng vân gia. Linh Yên để sát vào hắn, tò mò hỏi. Đối mặt nàng tìm hiểu ánh mắt, hiên viên dịch nhất thời ngại lời, ngay sau đó bất đắc dĩ cười nói, hai bên đều có, nếu nói ta không lo lắng tứ phương thành, kia quá giả tin tưởng Yên Nhi cũng sẽ không tin, nhưng Vân gia có Yên Nhi ở, ta nếu nói không lo lắng, kia quá mức vô tình, có phải hay không? Cũng không biết Thành chủ ở tính kế cái gì, nàng đại khái sẽ không nghĩ đến, chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đều không phải như vậy hảo đắn đo người. Nếu chân chính chọc giận bọn họ, còn không biết Vân Linh Huyên sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nếu nói Vân gia Tam Minh muội chân chính cực kỳ giống hiên Viên Cẩn, vẫn là Vân Linh Huyên, nhưng Vân Linh Huyên lại nắm chắc một cái độ. Không cho người cảm thấy nàng dễ khi dễ, cũng sẽ không cảm thấy nàng bá đạo, cho nên người như vậy, làm người chán ghét không đứng dậy, thậm chí trong lòng còn mơ hồ làm người cảm thấy thán phục. Linh huyên nếu là biết huyên viên dịch trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ dối dám nói, ta nương đến từ như vậy một cái không chịu câu thúc địa phương, có thể ở Đông yến quốc sinh hoạt xuống dưới, đã là cũng đủ nhường nhịn. Mà chính mình, tuy rằng sinh sống hai đời, nhưng những cái đó quá mức kinh thế hai tụ, nàng vẫn là không dám làm rồi lại đang âm thầm yên lặng học chính mình mẫu thân, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy cục diện. Hừ, tính ngươi thông minh. Vân Linh Yên nhìn hắn rồi dám khó chịu bộ dáng, cũng không làm khó dễ, ngạo kiều một câu sau nói, được rồi, kia đều là người khác sự tình, hiện tại ngươi, hảo hảo dưỡng thương đi, tỉ tỉ là sẽ không đuổi ngươi đi chỉ là, thật sự đến lựa chọn thời điểm, hiên viên dịch, ngươi sẽ đứng ở bên kia. Những lời này, nàng không dám hỏi xuất khẩu, vừa ra khỏi miệng, cái gì đều biến vị. Ha ha hiên viên dịch cười ngây ngô hai tiếng, ở Linh Yên chiếu cố hạ, nằm xuống lúc sau khép hở hai mắt, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Chờ Linh Yên đi ra ngoài, hắn mới mở hai mắt, trong lòng trách cứ hiên viên diễm đi nhanh như vậy, nếu là cho Vân ra mang đến tân nguy cơ, Vân Linh Huyên còn không tạc tứ phương thành. Hiện tại hắn, liền cái thương nhân người đều không có. Cũng may, những cái đó tử sĩ tử ra tứ phương thành lúc sau, liền đối Vân ra trung thành và tận tâm, nói cách khác, hắn còn muốn nhiều một tầng lo lắng. Giống như đã biết Vân Gia yêu cầu, Hoàng thượng cũng không có đem Vân Gia quân giao cho mạc sĩ thịnh viêm, mà là giao cho Vân Vũ, như vậy một cái an bài, làm đại gia kinh ngạc không thôi, rồi lại cảm thấy kinh hỉ không ngừng. Phía trước, Vân Gia quân là giấu giếm ở các quân trung gian, không bị người biết, kia cất giấu liền cất giấu, không sao cả. Nhưng hiện tại đã bị người đã biết, tổng không thể ở như vậy đi xuống, cho nên trình đốn, biên chế, chờ chứng thực xuống dưới, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Vân Vũ trưởng quản Vân Gia quân Này đối Linh Huyên tới nói, là tốt nhất kết quả. Không cần lo lắng hoàng thượng nhìn chằm chằm ung thân vương phủ, vân gia quân lại không có rừng ở người khác trong tay, nàng tự nhiên là cao hứng. Mà hiên viên diệm tử ly kinh lúc sau, liền không còn có tin tức, làm Linh Huyên rất là lo lắng, cũng không biết đại ca rời khỏi sau, có hay không gặp gỡ những cái đó sát thủ, cho nên mày túc một ngày so với một ngày thâm, xem mặc sĩ thịnh viêm bất đắc dĩ cực kỳ. Chủ tử, thế tử ra lại từ Thái Y ở bên kia lấy tới dược. Đã làm phòng bếp ở ngao chứ liêu xanh thật cẩn thận tiến vào bẩm báo Cùng lần trước giống nhau sao Linh huyên ngẩng đầu nhìn liễu xanh nghiêm túc hỏi ân nô tỳ lặng lẽ cầm một chút cấp cẩm nương xem qua Nói là giống nhau chủ tử cùng thế tử ra sự tình Thật sự làm người dối dám Thay đổi đi linh huyên tin tưởng cẩm nương sẽ minh bạch chính mình ý tứ Biết nên làm như thế nào, cho nên cũng không có nhiều lời chương 330 ám độ trần thương Là liễu xanh được tin tức lúc sau Liền xoay người rời đi Xuống tay cái này so bất luận cái gì sự tình đều chuyện quan trọng. Đãi liêu xanh rời đi, trong phòng liền dư lại linh huyên một người thời điểm, nàng nhịn không được rỗi tay vứt bụng, nghĩ nếu là nơi này thật sự cả đời dựng dục không ra một cái hài tử tới, chính mình là tiếc mới vẫn là oán hận. Đời trước, chính mình không có hài tử, là bởi vì mạc sĩ lăng hiên căn bản không cho. Đời này, bởi vì loại này cái loại này nguyên nhân, không cho ngược lại thành một loại nhận không nổi hái, làm người tưởng phân biệt vài câu đều khó. Mạc sĩ thịnh viêm nếu không nghĩ làm chính mình có hai tử, cũng không do nói, kia chính mình chỉ có thể là ám đội trần thương, nhìn xem cuối cùng ai sẽ thắng lợi. Hai tử sự tình, hai người đều ở trong tối phân cao thấp, cho nên rốt cuộc ai thắng ai thua, liền xem cuối cùng kiên trì kết quả. Mạc sĩ thịnh viêm phái người đi truy tìm Vân Đảo rơi xuống, chuyển quay lại tới tin tức là Vân Đảo đã chạy tới Bắc Hàn Quốc, bình yên vô sự. Liên như hắn đoán trước giống nhau, ở bị đuổi giết kia mấy năm, Vân Đảo duy nhất học được bản lĩnh chính là như thế nào chạy trốn, cho nên hiện tại đã thành niên hắn, càng là lợi hại, những cái đó sát thủ tưởng hướng về phía hắn xuống tay, trước hết phương pháp cũng là nên tìm được hắn. Biết Vân Đào không có việc gì, Vân Linh Huyên là dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng tràn đầy hồi lâu không thấy tươi cười, làm quan tâm nàng người đều yên tâm không ít. Hiện giờ, chỉ còn chờ hiên viên diễm tin tức, còn lại, bọn họ cũng làm không được. Kỳ thật, nói là chờ hiên viên diễm tin tức, cũng là đang đợi tứ phương thành một cái thái độ. Hiên Viên Dịch cùng Đông Mai Đông Tuyết thương thế dưỡng không sai biệt lắm, lưu lại mấy cái còn sống ám vệ thương thế cũng được đến thực tốt cứu trị, lưu lại biết có mấy cái đã mất đi đường ám vệ tư cách, liền người an bài một chút, không thể bởi vì bọn họ vô dụng mà như vậy đuổi bọn hắn rời đi, làm còn lại ám vệ thương tâm thất vọng. Cái này Hiên Viên Diễm như thế nào liền cùng mất tích dường như, nửa điểm tin tức đều không trở về. Cầm Nương ở vội xong hết thẻ lúc sau, mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình nam nhân đã có vài tháng không có tin tức không cấm có chút lo lắng oán giận. Kỳ thật, điểm này, mọi người đều nghĩ tới, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng, cho nên vẫn luôn không có nói cho cẩm nương. Hiện giờ, cẩm nương chính mình nói ra, sự tình là tuyệt đối giấu không được. Hiên viên diễm trở về lúc sau, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì dạng cục diện linh huyền có chút hối hận. Ánh mắt mọi người đều dừng ở hiên viên dịch trên mặt, trên mặt còn có một ít tiểu vết xẻo hiên viên dịch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, ta như vậy dẫn người ra tứ phương thành Nếu là tưởng trực tiếp trở về, chỉ sợ có điểm phiền toái không phải hắn không muốn rút, mà là sợ chính mình trở về lúc sau, đồng dạng sẽ tao nộ hiên viên diễm kết cục. Hiên viên diễm trở về là báo cho tứ phương thành nguy cơ, cũng đem vân linh huyên ý tứ nói cho thành chủ, cũng không biết thành chủ cùng những cái đó gia tộc là nghĩ như thế nào, nếu là bọn họ cảm thấy tứ phương thành nguy cơ tuyệt đối không tồn tại, còn cáo giận hiên viên diễm ba hoa trích trẻ ảnh hưởng mọi người, có lẽ sẽ cho hiên viên diễm một cái không chịu nổi trừng phạt kia cũng là hiên viên diễm hiện giờ thật lâu không có trở về hoặc là không có đưa tin tức tới khả năng. Hiên viên diễm nếu là đã trở lại, tỏ vẻ sự tình còn có giảm bất đường sống, nếu là không có trở về. Như vậy vân gia nguy cơ còn tồn tại, tứ phương thành thành chủ có lẽ là muốn lợi dụng vân gia tới tìm được một cái càng thích hợp người thừa kế loại kết quả này, là nhất hư, cũng là để cho người không mừng. Tứ phương thành người mạo muội làm như vậy, chẳng khác nào là khơi mạo cùng Đông Yến Quốc mâu thuẫn. Ta cảm thấy bọn họ còn không đến mức như vậy đánh mất lý trí vân vũ lắc đầu, mang binh đánh giặc lúc sau, hắn biết rất nhiều sự tình sẽ không giống nhìn qua đơn giản như vậy, cho nên mới sẽ nói như vậy. Quốc cùng quốc chi gian, chẳng những tình thế muốn đánh giá, càng muốn xem hậu quả có thể hay không thừa nhận. Tứ phương thành ở trong thành loa, đó là phòng thủ kiên cố, nhưng nếu là ra tứ phương thành, kia thế nào, ai có thể biết đâu. Sát thủ cố nhiên lợi hại, nhưng nhịn không được Đông yến quốc người đông thế mạnh. À... Bọn họ có lẽ là cảm thấy Đông Yến quốc sẽ không bảo vệ một cái nho nhỏ vân ra, cũng sẽ không mạo muội cùng Tứ Phương Thành trở thành đối thủ, rốt cuộc, về Tứ Phương Thành truyền thuyết, kia chính là chuyện mấy bối nàng chưa bao giờ đem chính mình xem thực nhẹ, khá vậy sẽ không như Tứ Phương Thành giống nhau, chúng chân bó gối đến cho rằng nhân gia bất động, là tỏ vẻ sợ hãi. Nghe ra mỗi người đều đối Tứ Phương Thành tràn ngập bất mãn, hiên viên dịch căn bản cũng không dám mở miệng, liền sợ chính mình thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá! Hắn trong lòng xác thật là lo lắng hiên viên diễm, nhưng hắn nếu là trở về Tứ Phương Thành, hẳn là không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Hiên viên gia tộc ở Tứ Phương Thành địa vị, cũng không phải ai đều có thể lay động. Chỉ là, những lời này, nên như thế nào nói cho vân gia người đâu. Vân gia từ bọn họ trở về thời điểm, đã làm hoàn toàn đề phòng, bao gồm ung thân vương phủ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy một cái ung thân vương phủ, là bọn họ xem ở trong mắt. Quả nhiên chờ đến vân linh huyền cùng cẩm nương đều sắp chờ không được thời điểm tứ phương thành người tới lúc này đây nhưng không giống thượng vài lần như vậy là tới tặng người bọn họ là tới ra vai phủ đầu bọn họ tiến vân ra là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nhưng nhịn không được vân gia ám vệ lợi hại vừa xuất hiện đã bị phát hiện này đối đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vân gia tới nói không có gì đáng giá kinh ngạc vân linh huyền không ở vân gia đương gia làm chủ chính là vân linh yên ở tứ phương trong thành nàng chịu quá quá nhiều ủy khuất biết chính mình không nên lại như hoa nhi giống nhau bị che chở, cũng biết rất nhiều sự tình, cho nên ở đối mặt tứ phương thành người tới thời điểm, thẳng thắn chính mình sống lưng, mắt lại nhìn, trong mắt đã không có phía trước một tia hèn mọn. À, trở lại Đông Yến Quốc lúc sau, cho rằng tới rồi chính mình ra, ánh mắt đều không giống nhau, mở miệng người ngự khí là cực kỳ khinh thường. Nhìn qua, tuổi cùng Vân Linh Yên không sai biệt lắm, nhưng biểu tình tiêu căng làm người hận không thể một cái tắt chụp chết nàng. Nơi này chính là nhà của ta. Liền không biết tứ phương thành người đêm khuya đến thăm, có gì chỉ bảo. Vân Linh Yên không phải sẽ không này đó xa giao, mà là phía trước có Vân Linh Huyên chống đỡ, không có nàng ra mặt cơ hội. kia cô nương thấy Vân Linh Yên như vậy không cho mặt mũi liền hư lệnh một tiếng cả giận nói, đem hiên viên dịch giao ra đây. Hiên viên nhã, ta sớm đã nói qua, ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi, ngươi vẫn là trở về đi, đừng ở chỗ này náo loạn. Hiên viên dịch nhìn đến ra tứ phương thành chính là nàng, nhịn không được nhíu mày. Nếu không phải gặp Vân Linh Yên, chính mình có lẽ sẽ cùng nữ nhân này ở chung cả đời. Chính là, đã biết chính mình trong lòng ái chính là ai, lại đi tiếp thu một cái chính mình hoàn toàn không yêu người, đó là hắn như thế nào đều không tiếp thu được. Hiên viên nhã trong mắt hiện lên một tia ván giận, không có nhìn hiên viên dịch, mà là nhìn chầm chằm Vân Linh Yên chất vấn nói, ngươi nếu thật sự để ý hiên viên dịch, nên khuyên hắn trở về. Nho nhỏ một cái vân ra, với hắn mà nói, căn bản không phải lựa chọn tốt nhất. Nàng liên không rõ. Hiên viên dịch rốt cuộc nhìn chúng vân linh yên cái gì, chính mình về điểm này lại so ra kém nàng đâu. Cùng chính mình thành thân, kia hắn chính là thành chủ hôn phu, ở tứ phương thành một người phía trên, vạn người dưới, chẳng lẽ không hảo sao? Nam nhân, không phải đều thích quyền lợi sao? ở biết Hiên viên dịch đã rời khỏi lựa chọn, chính mình bên người vây quanh nhiều ít nam nhân, nhưng không có một cái là nhập nàng hai mắt, đại khái là không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Nàng trong lòng chỉ có một Hiên viên dịch. Vân linh yên nghe được lời như vậy không có sinh khí, không có phản bác, mà là trần khai thân mình, lộ ra toàn bộ hiên viên dịch. Liếc hiên viên nhà nói, người liền ở chỗ này, ngươi có thể mang đi, liền mang đi, ta bảo đảm sẽ không nhiều giữ lại một câu. Tâm không ở chính mình trên người, như thế nào giữ lại đều không có dùng. Tiên Nhi bị vứt bỏ hiên viên dịch lũáng điêu, cảm thấy chính mình thương tâm. Linh yên liếc hắn liếc mắt một cái, trong mắt toàn là ghét bỏ, nói tình thâm như biển, nhưng đào hoa từng đóa, ở tứ phương thành không giải quyết xong còn chưa tính. Còn đuổi tới Đông Yến Quốc, đây là muốn nàng phát hỏa đâu. Nàng hy vọng chính mình tìm một cái có thể cùng tỷ tỷ, tỷ phu như vậy, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không có dư thừa người cho lẫn, có chỉ thuộc về chính mình hạnh phúc. Nàng nhìn mẫu thân một đường phong cảnh, nhưng cuối cùng để lại nhiều ít tiếng ối. Nữ nhân không cần bị quá nhiều người phủng, sủng, chỉ cần một cái duy nhất là đủ rồi. Người vân linh yên như vậy khinh thường, lại làm hiên viên nhã nổi giận. Chỉ cần hiên viên dịch đáp ứng đi theo ngươi. Ta liền đóng vân ra đại môn, đời này đều không cho hắn vào cửa, nếu là hắn không muốn, ngươi đừng trách ta, bởi vì ta không uy hiếp hắn, không buộc của lấy, hết thảy từ chính hắn quyết định." Vân Linh Yên cao ngạo trả lời, nàng là một nữ nhân, khá vậy khinh thường với loại này vô ái tranh đoạt. "Hiên Viên Dịch lựa chọn người là ai, nàng đều tôn trọng." "Hiên Viên Dịch, ngươi có nghe hay không? Ở nhân gia trong lòng, ngươi không đáng kể chút nào, ngươi chẳng lẽ liền như vậy đều nguyện ý chịu đựng sao?" Hiên Viên Nhã thấy hắn dừng lại bước chân, Liền một ánh mắt đều không muốn cho chính mình, nhịn không được thê lương chất vấn nói Ta lại như vậy hãy ngươi, chúng ta mới là thành chủ khâm điểm một đôi Toàn bộ tứ phương thành người đều đang chờ ngươi trở về Ngươi chẳng lẽ thật sự nguyện ý làm sở hữu quan tâm ngươi người thất vọng sao Hiên viên dịch phức tạp nhìn trước mắt từ nhỏ cùng nhau lớn lên người Không có tình yêu, nhưng có thân tình ở, cho nên trong mắt hiện lên một kia không đành lòng Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu là chính mình lựa chọn sai lầm, liền sẽ mất đi cả đời yêu nhất cho nên chỉ có thể cắn răng nhận tâm hỏi, nhã nhi muốn ta rời đi vân gia cũng không phải không thể, nhưng ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi nói, ta đều đáp ứng. Hiên viên nhã vừa nghe, lập tức hưng phấn hô, hoàn toàn không biết Hiên viên dịch kế tiếp yêu cầu sẽ làm nàng càng vì bạo tẩu. Từ bỏ tứ phương thành hết thảy, cùng ta đi xa thiên nhai những cái đó phân tranh ở hắn trong mắt, giống như một hồi trò chơi buồn cười lại có thể bi, không có một chút thân tình có thể cố kỵ địa phương thật sự rất khó làm người nhớ. Cái? Cái gì? Nguyên bản khỏe miệng phím vui sướng ý cười hiên viên nhã, ở nghe được Hiên viên dịch yêu cầu lúc sau, chần chờ một chút mới bén nhọn ra tiếng chất vấn nói, "Hiên viên dịch, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Nếu đã không có tứ phương thành, bọn họ tính cái gì?" Chương 361 đêm khuya bao viền. từ nhỏ, nàng chính là Cẩm Y Ngọc thực lớn lên, không có chịu quá bất luận cái gì ủy khuất, tất cả mọi người ở nói cho nàng Chỉ cần lớn lên, cùng hiên viên dịch thành thân, tứ phương thành thành chủ chi vị chính là nàng, cho nên nàng vẫn luôn ở nỗ lực, vẫn luôn muốn trưởng thành cái kia có thể cùng hiên viên dịch xứng đôi nữ nhân. Chính là, nàng làm được, mọi người đều như vậy nói thời điểm, hiên viên dịch thay đổi, liền chính mình người thừa kế vị trí cũng thay đổi, cho nên nàng hoảng sợ, vô pháp đối mặt này hết thảy. Ở tứ phương thành cùng ta chi gian, ngươi làm một cái lựa chọn. Hiên viên dịch biết chính mình tàn nhẫn, nhưng không làm như vậy, vĩnh viễn dây dưa không thôi hắn muốn bình tĩnh sinh hoạt liền như thế nào cũng không chiếm được. Đối mặt Hiên Viên Dịch lên khốc, Hiên Viên Nhã lắc đầu, khó có thể tiếp thu lên ăn nói, "Không, chuyện này không có khả năng, ngươi cùng Tứ Phương Thành đều hẳn là thuộc về ta nói xong, nàng đem ánh mắt dừng ở một bên xem diễn giống nhau Vân Linh Yên trên người, ngữ mang sát khí nói, "Đều là nàng, chính là bởi vì nàng tồn tại, cho nên mới làm ngươi thay đổi tâm, quên mất Tứ Phương Thành mới là nhà của ngươi, ngươi căn bản là không nên xuất hiện ở chỗ này." Không có trả lời, nhưng đã làm ra trực tiếp nhất trả lời, làm hiên viên dịch nhiều ít thở phào nhẹ nhóm. Nhã nhi hắn chặn kia nói ăn người tầm mắt, bình tĩnh nhìn nàng nói, nếu ta không thể trợ ngươi trở thành thành chủ, ngươi còn trong lòng còn sẽ bao dung ta sao? Ngươi đối ta như vậy dây dưa, chỉ là bởi vì thành chủ câu nói kia, cho nên ngươi không chịu hết hy vọng. Mà ngươi như vậy, xem như thật sự ái sao? Ái một người, liền tinh từ bỏ chính mình sở hữu, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, liền như ta như vậy, từ bỏ tứ phương thành hết thảy. Cam nguyện lưu tại vân gia, chỉ vì một cái vân Linh Yên. Không có gì thâm tình lời thề, chỉ cần yên lặng làm, liền biết ta đối với người ái rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Linh Yên trong mắt hiện lên một tiêu cảm động, nhưng cũng chưa từng mở miệng, đặc biệt là lúc này, chỉ cần nàng một mở miệng, liền sẽ đem người cấp kích thích điên. Người nói bậy, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tứ phương thành hết thảy đều là chúng ta, chúng ta có thể có được hết thảy, này chẳng lẽ liền không phải hái sao? Hiên viên nhã phát hiện chính mình nhận thức cùng hiên viên dịch nói hoàn toàn không giống nhau, làm nàng càng vì sợ hãi. Nàng thích thành chủ mệnh lệnh người khác thời điểm bộ dáng, độc nhất vô nhị, như vậy cao cao tại thượng, làm nàng từ nhỏ liền cảm thấy chỉ có đứng ở cái kia tối cao vị trí, mới có thể nhìn xuống hết thảy, cho nên nàng tình nguyện từ bỏ hết thảy, cũng sẽ không từ bỏ điểm này. Chính là, cần thiết muốn cùng hiên viên dịch thành thân, chính mình mới có tư cách này. Nhưng hiên viên dịch lại tàn nhẫn muốn chính mình ở hắn cùng tứ phương thành chi gian làm lựa chọn, kia không phải muốn bức điên chính mình sao. Hắn rõ ràng biết chính mình tâm tư còn làm như vậy, hắn thật là tản nhận rốt cuộc. Nhưng ta không thích, ta chỉ nghĩ quá bình tĩnh sinh hoạt. Hiên Viên Dịch kiên định bất di trả lời, tỏ vẻ hắn chưa bao giờ khai quá một tia vui lùa. Hiên Viên nhã lắc đầu, không chịu tiếp thu sự thật này, nàng nhìn chăm chú Hiên Viên Dịch, từng câu từng chữ nói, "Không, có rời đi tứ phương thành thời điểm, ngươi chưa bao giờ nói qua những lời này, nhưng từ nhận thức nữ nhân này lúc sau, ngươi liền thay đổi, biến liền chính ngươi đều không quen biết chính mình." Chỉ có giết nàng, mới có thể tìm sẽ nguyên lai like ngươi Hiên Viên Nhã, ngươi dám Hiên Viên Dịch vừa nghe lời này, cái gì khách khí đều không có, lập tức cảnh giác gầm lên. Không có ngươi, ta cũng mất đi hết thảy. Ta đây vì cái gì không dám. Hiên Viên Nhã khẽ môi treo lên tàn khốc lạnh nhạt tươi cười nói, Hiên Viên Dịch, ngươi nhưng đừng quên, tứ phương thành người không cho phép giết hại lẫn nhau. Ngươi nếu đối ta động thủ, gia tộc của ngươi liền sẽ tao nổ cái dạng gì hậu quả. Ngươi nên minh bạch. Như vậy nói như vậy. Tứ phương thành người căn bản không có thừa nhận hiên viên cẩn là tứ phương thành người. Linh huyên tới rồi thời điểm, vừa lúc nghe được những lời này, trong thanh âm hàn ý có thể truyền đạt đến mọi người đấy lòng chỗ sâu trong. Người là người nào? Hiên viên nháy ánh mắt kêu căng nhìn trước mắt kéo phụ nhân tóc mai nữ nhân, trong mắt mang theo xem kỹ, đến không có đôi vân linh hiên như vậy cam thủ. Vân linh huyên không biết chính mình địch nhân là ai, liền dễ dàng như vậy tới cửa, ngốc đâu, vẫn là quá tự cho là đúng. Vân linh huyên. Hiên viên nhã nhớ tới nàng bên người, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, lạnh lùng nói, Hảo à, ta không đi tìm ngươi, ngươi đến tự động đưa tới cửa tới. Phụt Linh Yên cùng Linh Huyên đều bị lời này chọc cười, hai tỷ muội không hẹn mà cùng cười ra tiếng, khinh bị liếc nhân ra, chào Phúng nói, cô nương, ngươi có lầm hay không? Nơi này là vân ra, là nhà ta mới đúng, ta cũng chính là hồi chính mình ra, luôn được đến ngươi ở chỗ này nói hổ nói tà sao, còn không biết đưa tới cửa chính là ai đâu. Ngươi đang chết hiên viên nhã cảm thấy chính mình sở dĩ sẽ đi bước một thua đều là bởi vì Vân Linh Huyên, nếu không phải nàng xuất hiện, hiên viên dịch cùng Vân Linh Huyên lại như thế nào sẽ nhấc lên quan hệ, cho nên một tức giận, liền mang theo chính mình người muốn phát giết qua tới. Các ngươi muốn thật sự động thủ, chẳng khác nào phủ nhận tiểu công chúa tồn tại, kia hiên viên diễm mang về nói, các ngươi là không có đặt ở trong lòng. Hiên viên dịch thấy hiên viên nhã muốn động thủ, liền chạy nhanh ngăn đón chất vấn nói, Vân Linh Huyên là cái loại này người đối nàng hảo. Nàng cũng sẽ đối với ngươi người tốt, nếu là ngươi đối nàng không tốt, nàng liền sẽ không quản ngươi là ai, phản kích là được rồi. Hiện tại nàng, đối Tứ Phương Thành một chút cảm tình đều không có, thành chủ khảo nghiệm, sẽ chỉ làm Vân Linh Huyên càng thêm chán ghét Tứ Phương Thành, nếu là hiện tại hiên viên nhã mang đến người bị thương Vân Linh Huyên, kia hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Hắn sợ Vân Linh Huyên thật sự sẽ dưới sự giận dữ, hủy hoại Tứ Phương Thành. Nghe nàng nói hiệu nói vượng, Tứ Phương Thành sừng sững như vậy nhiều năm đều không có ra vấn đề liền nàng tùy tiện nói một lời, Hiên Viên Diễm cái kia ngốc tử liền tin tưởng, nàng là đem chúng ta đều đương nốc tử sao? Hiên Viên Nhã lệnh dọn phản bác, nhìn chằm chằm Vân Linh Huyên trong mắt có phải rất quyết tâm? A Linh Huyên chảo phúng một tiếng, nhìn tư thế mười phần Hiên Viên Nhã, lạnh lùng nói, sợ chính là ngươi không động thủ như vậy, nàng mới có càng tốt lấy cớ tìm tứ phương thành phiền toái, không phải sao? Đáng chết ngươi Hiên Viên Nhã bị kích thích một phen đẩy ra Hiên Viên Dịch, hướng về phía Vân Linh Huyên liền giết qua tới. Từ lúc bắt đầu. Nàng liền biết, trước mắt nữ nhân không có võ công, chỉ cần chính mình một kích tức trung, nàng liền sẽ ở chính mình trước mặt tan thành mây khói, đôi chính mình tạo thành hết thể nguy hiểm, đều không còn nữa tồn tại. Làm Càn Vân Linh huyền đứng bên kia không chút sức mẻ, nhưng âm thầm mạc sĩ thịnh viêm lại nổi giận, dám hướng về phía hắn tức phụ xuống tay, đó là thật không muốn sống nữa. Đương Hiên viên nhã cảm giác được một đạo nùng liệt sát khí hướng về phía chính mình tới thời điểm, đã quá muộn, liền ở nàng cảm giác được tử vong gắn vào chính mình trên đầu thời điểm. Mặt sau có người xả nàng một chút, mới hiểm hiểm tránh khỏi kia nói mũi nhọn, nếu không hậu quả là cái gì, nàng cũng không dám tưởng tượng. Đương nàng nhìn đến đi ra đứng ở vân linh huyên bên người cái kia lạnh nhạt nam nhân thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm, ngay sau đó nhớ tới chính mình đã chịu nhục nhã, có chút chật vật chất vẫn nói, ngươi là người nào? Dám đối với ta xuống tay? Ngươi hướng về phía hắn phu nhân xuống tay, hắn chẳng lẽ còn che chở ngươi không thành? Vân linh yên nhìn đến tỷ phu như vậy uy vũ bộ dáng. Nhịn không được vỗ tay trợ uy Như vậy nam nhân mới làm người cảm thấy có dựa vào A Hiên viên dịch nghe ra Vân Linh Yên hâm mộ Rất là bất mãn rỗi tay một quyển Đem nàng hộ ở trong ngực kia hễ ẩm cảm giác mới biến mất một chút Phát giác hiên viên dịch bất mãn Vân Linh Yên nhấp miệng cười nhạt Đến không có lăn lộn hắn Dọc theo đường đi hắn che chở cùng dùng mệnh tương hộ Chính mình là xem ở trong mắt Như vậy nam nhân chính mình làm sao bỏ được từ bỏ Chính là cũng như hiên viên nha nói Chính mình cho hắn lựa chọn tốt nhất, không nghĩ bởi vì chính mình mà chói buộc hắn, làm hắn hối hận cả đời. Hai bên tú ân ái, một bên là chính mình làm bạn mười mấy năm ái nhân, một bên là làm chính mình kinh diễm nam nhân, cho nên hiên viên nhã hoàn toàn quên mất mới vừa rồi nguy hiểm, lập tức nổi giận đùng đùng chỉ vào mạc sĩ thịnh viêm chất vấn, nàng là người nữ nhân. Loại này ghen tuông mọc lan tràn chất vấn, làm cho linh huyên rất là buồn bực, nhìn mạc sĩ thịnh viêm thấp giọng nỉ non, người nhận thức nàng vì cái gì làm nàng có loại kia gì cảm rất đâu. Mạc sĩ thịnh viêm cũng bởi vì nhân gia như vậy ái mỗi chất vấn ma đen mặt, không quen biết không chút nghĩ ngợi trả lời, trên mặt toàn là ghét bỏ, giống như nhiều trêu chọc một hồi, liền sẽ đem hắn thế nào dường như. xem linh huyên nhấp miệng cười nhạt không thôi, kia nàng như thế nào hỏi như vậy kỳ quái. linh huyên không sợ chết tính toán ở nhân gia miệng vết thương thượng giải mối, rối tay có một chút không một chút chọc mạc sĩ thịnh viêm được nói, làm ta trộm ngươi dường như, chúng ta không phải quang minh chính đại thành thân sao? Tứ Phương Thành, thiếu nam nhân sao? Tỷ tỷ, ngươi là không biết, Tứ Phương Thành nữ nhân địa vị cao thực, phàm là nhìn chúng nam nhân đều có thể đoạt ngà, ngươi nhưng tiểu tâm tỷ phu lạc vân linh yên nhìn Hiên Viên nhà Âm trầm bộ dáng, đi theo chỗ lẫn, muốn đem người cấp kích thích chết. Ở Tứ Phương Thành, chính mình tuy rằng bị Hiên Viên Dịch bảo hộ hảo, nhưng là cũng bị Hiên Viên Nhã khi dễ bị rất nhiều hủy khuất, lúc ấy, vì bảo hộ niệm nhi cùng tiểu thế tử, nàng nhịn. Nhưng hiện tại, về tới Đông Nguyên quốc, làm nàng nhẫn? Thật đúng là có điểm khó. Nàng không phải không tính tình, không phải không nạo khí, chỉ là hiểu được nên làm khiến cho, nên tiến liền tiến, hiểu được xem xét thời thế, sẽ không mù quáng cho rằng chính mình chính là hết thảy Đó là Tứ Phương Thành, cũng không phải là Đông Yến Quốc Linh huyên trảo phung cười, nhìn huyên viên nhã mặt sau mấy cái ăn mặc trường bảo tử, trong mắt phiếm lạnh nhạt hẳn ý. Là Đông Yến Quốc lại như thế nào, bản công chúa cũng không tin, dựa vào một người nam nhân, Đông Yến Quốc Hoàng Thượng còn sẽ cùng Tứ Phương Thành trở thành địch nhân. Hiên viên nhã không biết sống chết lại một lần mở miệng, hoàn toàn không hiểu biết chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh. Nhìn hiên viên nhã ngu ngốc cùng lô mãng, hiên viên dịch liền khẩu đều không nghĩ khai. Tứ phương trong thành người có chính mình ngạo khí, kia chỉ có thể dùng ở tứ phương trong thành. Nhưng hiên viên nhã không có ra quá thành, đây là lần đầu tiên, nàng tự cho là tứ phương thành là thiên hạ vô địch, cho nên khinh thường Vân Linh Yên cùng Vân Linh Huyên, càng là khinh bị hết thảy, cho rằng Đông Yến Quốc vì không cùng tứ phương thành đại động can qua sẽ đem Mạc Sĩ Thịnh Viêm trở thành lợi thế đưa lên đi. Chỉ sợ, Đông Yến Quốc Hoàng thượng đồng ý, Mạc Sĩ Thịnh Viêm chính mình đều sẽ không đồng ý." Hiên Viên nha nói, tương đương ở nhục nhã Mạc Sĩ Thịnh Viêm, nghe vào Vân Linh Huyên lỗ Thai, cũng là tương đồng chói thai. Chính mình nam nhân, chính mình đương nhiên đến che chở, cho nên nàng kéo lại muốn giết người Mạc Sĩ Thịnh Viêm, hơi hơi ngửa đầu, nhìn Mạc Sĩ Thịnh Viêm, cười ngọt ngào nói, "Ngươi nói, Duệ Vương nếu là thượng vị, chúng ta đưa cái tứ phương thành cho hắn, hắn là thích đâu?" Vẫn là không thích, làm cho tứ phương thành người, nói ra như thế khinh miệt nói, cũng thật chính là đem nhân ra dẫm lên dưới lòng bàn chân. Vân Linh Huyên, ngươi làm càn. Không đợi mạc sĩ thịnh viêm mở miệng, lúc này đây giận mắng chính là hiên viên nhã phía sau trường bảo nam nhân, có điểm tuổi, nhìn qua, còn có điểm cái gì tên tuổi. Mới vừa rồi, chính là hắn ra tay cứu hiên viên nhã. Hiên viên nhã vô cớ gây rối nhục nhã Vân Linh Huyên đám người thời điểm, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt Chờ đến linh huyên xuất khẩu khinh miệt tứ phương thành thời điểm, bọn họ liền chịu không nổi, loại này ý tưởng, thật đúng là đáng chết làm người khó chịu. Một đám tự cho là đúng ngu xuẩn, Vân gia còn cho phép ta làm càn, các ngươi lại xem như cái thứ gì? Linh Huyên tức giận chào phúng nói, các ngươi cho rằng, tới rồi Vân gia, còn có thể cho các ngươi ra vào tự nhiên sao? Bị thương ta người, dọa tới rồi ta muội muội cùng tiểu chất nhi, liền như vậy dễ dàng buông tha các ngươi sao? Thẳng đến giờ khắc này, những người đó mới nghĩ đến Giống như từ bọn họ tiến vào Vân ra thời điểm, bọn họ đều là ở nói chuyện tào lao, căn bản đối bọn họ xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn cho nên âm thầm bắt đầu để phong lên. Vân Linh Huyên, ngươi là Tứ Phương Thành Tiểu Công Chúa, ngươi nếu là lại nhục nhã Tứ Phương Thành, ngươi nương có người đúng lúc ra tiếng, muốn dùng hiếu đạo bức bách Vân Linh Huyên, lại không biết Vân Linh Huyên căn bản không phải một cái chú ý cái gì lo di người. Cơ miệng, hiện tại thừa nhận ta là Tứ Phương Thành Tiểu Công Chúa. Mới vừa rồi đâu? Hiên viên nhã động thủ thời điểm, ta liền trực tiếp đã nói với các ngươi, tứ phương thành cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi thờ ơ, hiện tại nói này đó, đã muộn linh huyên hoàn toàn không cho bất luận cái gì cơ hội, lăng là lệnh giọng đánh gây nhân ra lấy nàng mẫu thân làm văn khả năng, trực tiếp lệnh giọng mệnh lệnh nói, động thủ. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, vân ra xuất hiện sắc khí, là có thể đem những người này cấp bao phủ trụ. Mạc sĩ thịnh viêm thấy thế, sợ sẽ thương đến vô tội linh huyên, liền chạy nhanh mang theo nàng lui một ít. Bảo hộ ở nàng bên người cũng không có kết cục. Hiên Viên Dịch cũng cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm làm giống nhau, chỉ là mày nếu lại nhìn giữa sân bị vây khó người, rốt cuộc minh bạch một câu, người không làm sẽ không phải chết. Vân Linh Huyên, ngươi dám? Hiên Viên nhã tiếng thét chói hai bị bao phủ ở một trận đánh nhau hạ, ngay sau đó là hoa dung thất sắc ứng phó, đã không có mới vừa rồi cao ngạo. Ngu ngốc. Linh Huyên lười nhác ném xuống hai chữ, cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm nghị luận, nếu là tứ phương thành thật sự giao cho nữ nhân này, Còn có tồn tại khả năng sao? Liên tính không có chính mình ra tay, kia tứ phương thành tại như vậy tự cho là đúng nữ nhân lãnh đạo hạ, có lẽ còn sẽ phát sinh tấn công biệt quốc khả năng, đó là thật sự tìm chết thêm không đủ chết. Đó là nhân ra sự thương linh huyên người, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hai người một chút đều không để bụng trong sân đánh nhau, thẳng ở một bên trò chuyện thiên, còn có điểm tình chàng ý thiếp ý vị, xem người nhịn không được tưởng phun huyết. Kia ăn mặc trường bào người đại khái cũng biết trước mắt tình thế là Vân gia sớm liền tính kế tốt, liền chờ chính bọn họ nhảy vào tới, hảo tới cái một lưới bắt hết. Hắn đánh giá một chút bốn phía, biết chỉ có bắt được Vân Linh Huyền có lẽ Vân Linh Nhiên mới có thể có cơ hội thoát khỏi như vậy cục diện, thậm chí còn có thể hóa bị động là chủ động, cho nên hai mắt níu lại, ở tránh đi một cái ám vệ lúc sau, trực tiếp ra tay hướng về phía Vân Linh Huyền tới, hoàn toàn đem Mạc Sĩ Thịnh Viêm cấp chọc giận. Thật sự cho rằng Vân gia không có người mặc Sĩ Thịnh Viêm ra tay không lưu tình chút nào, buộc phát ra tới khí thế, so bất luận kẻ nào đều cường. bên kia, hiên viên nhã thấy vân linh huyên bên người không có người, âm thầm tránh thoát tám vệ dây dưa, hướng về phía vân linh huyên tới, nghĩ đến ám, lại nhìn đến vân linh huyên từ đầu chí cuối đều là đứng, trong mắt rõ ràng lộ ra một mặt trào phúng, làm hiên viên nhã càng là khí hướng hôn đầu, liền cuối cùng một chút lý trí đều không có. thật là xuân linh huyên nhìn đến bị ảnh nhi ngăn trở hiên viên nhã, sắc bén bình luận một câu, lùi lại mấy bước, tiếp tục quan vọng. Nàng rất rõ ràng chính mình khuyết điểm là cái gì, cho nên sẽ không dễ dàng tìm chết Hiên viên nhã chẳng lẽ sẽ không tinh tế tưởng một chút sao Bên người nàng nếu là không ai, mặc sĩ thịnh viêm sẽ như vậy yên tâm sao Vân ra người sẽ như vậy nhẹ nhàng sao Vân linh huyên khinh thường cùng khinh miệt, làm hiên viên nhã như thế nào đều không tiếp thu được Nàng ở tứ phương trong thành là nhất chịu truy phủng Bên người vây quanh người, chưa bao giờ có ai dám cho nàng sắc mặt xem Cho nên lúc này bị vân linh huyên kích thích đã luông cuống tay chân hơn nữa ảnh nhi ra tay tàn nhẫn, thực mau nàng đã bị bắt lấy, chật vật gác quỳ trên mặt đất, không có mới vừa rồi một chút cao cao tại thượng, vân linh huyên, ta muốn giết ngươi khi nào, nàng chịu quá như vậy ủy khuất, linh huyên chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, thực hảo tâm cho cái ánh mắt, sau đó tiếp tục nhìn trong sân đánh nhau, thấy mạc sĩ thịnh viền cùng cái kia trường bảo nam nhân đánh thời điểm, chỉ là trở thành ngang tay, trong lòng nhịn không được có chút lo lắng, không khỏi đem ánh mắt dừng ở một bên cùng linh yên nói chuyện yêu đương hiên viên dịch trên người cảm thấy người này hiện tại có điểm trước mắt. Đại khái là cảm giác được lạnh leo chung mang theo bất mãn tầm mắt, Hiên Viên Dịch rốt cuộc đem đầu nâng lên, thấy được trong sân trường hợp, thấy Hiên Viên Nhã đã bị bắt được, kia trên cơ bản liền sẽ không có cái gì vấn đề, cũng liền không muốn ra tay. Hắn vừa ra tay, càng phiền toái. Tứ Phương thành người rốt cuộc đấu không lại người đông thế mạnh, cho nên đánh nhau trong chốc lát lúc sau, mỗi người đều bị bắt lấy, liền cái kia trường bảo người, cũng ở Mạc Sĩ thịnh viêm tại ám vệ giúp đỡ hạn, trực tiếp bắt lấy tới. Vân Linh Huyền, ngươi dám như vậy đối chúng ta, ngươi cũng không nên hối hận. Bị bắt lấy trường bào người trên cổ giá một phen trường kiếm, đến lúc này còn không biết ở kiên trì cái gì, vẻ mặt ngang ngược, làm Linh Huyền dở khóc dở cười. Ngươi cảm thấy, ta nên hối hận cái gì? Thấy tất cả mọi người bị bắt được, Linh Huyền mới tiến lên tới gần hắn, dù bận vẫn đung dung hỏi. Người nọ hung tận căm tức nhìn nàng liếc mắt một cái, đến không có trực tiếp nói rõ. Người thắng nên có người thắng rộng lượng, Linh Huyền không có cùng hắn tính toán chi li. Mà là hướng về phía hắn nhấp miệng cười nhạt nói, ngươi là cảm thấy đắc tội các ngươi, tứ phương thành thành chủ vị trí, liền không ta phân. Hoặc là, các ngươi sẽ lấy chết uy hiếp, làm đương nhiệm thành chủ khó xử, hảo bức bách nàng hủy bỏ ta kế thừa tư cách, đúng không? Thấy người ta đôi mắt trận lóe, giống như bị chính mình đoán đúng rồi, nàng liền tiếp tục đi xuống hừ hừ nói, ngươi cho rằng mới vừa rồi lời nói của ta, là ở uy hiếp các ngươi sao? Tứ phương thành ở trong mắt ta, thí đều không phải, ta căn bản liền không để vào mắt. Chỉ cần các ngươi không tới trêu chọc, ta là tuyệt đối không hiếm lạ tứ phương thành. Chỉ là, các ngươi thành chủ vì lựa chọn cái gì nhất đảm nhiệm thành chủ, lấy vân ra người đường quân cờ, liền không thể không làm ta ước lượng một chút, muốn như thế nào xử trí tứ phương thành đâu. Nhấp miệng nhuận một chút, cảm thấy lập tức nói như vậy nói nhiều, có điểm khác. Đương nàng đang muốn nói cái gì thời điểm, một chén trà nhỏ xuất hiện ở nàng trực tiếp trao đổi, nàng quay đầu vừa thấy, là liêu xanh cái này chi kỷ nha hoàn, nhịn không được con môi cười uống lên một chén trà nhỏ lúc sau, mới rót tự trước câu, chậm gì gì nói, ta đâu, gả cho Đông Yến quốc thế tử ra, đã là hoàng tộc. Ta đại ca đâu, nếu là hắn hy vọng, bác Hàn Quốc vương phu chính là hắn, cùng một cái nho nhỏ tứ phương thành so sánh với, vẫn là cảm thấy tứ phương thành kém một chút, cho nên đâu, ta cảm thấy bắt lấy tứ phương thành, đưa cho Đông Yến quốc tương lai tân hoàng đương hạ lễ, là tốt nhất bất quá miễn cho các ngươi thành chủ vì cái gì tương lai thành chủ cả ngày lăn lộn cái không để yên. Các ngươi này đó tự cho là đúng 3 ngày 2 đầu hướng vân ra chạy, làm cho vân ra cùng các ngươi tứ phương. Thanh hậu viện dường như, làm người phiên chết. Phía trước, tứ phương thành người đều cho rằng vân linh huyên bất quá là thuận miệng nói nói, nhưng nàng hiện tại như vậy không chút để ý nói, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy nàng là nghiêm túc, nàng thật sự có loại hủy diệt tứ phương thành tính toán. Dưng ở vân linh huyên trong tay, nàng lại không hiếm lạ tứ phương thành, cái này làm cho những người này bó tay không biện pháp. Không biết nên như thế nào đối phó cái này không ấn lệ bài ra tay nữ nhân. Nếu là vân linh huyên hiếm lạ tứ phương thành, phải đem bọn họ cung phụng rốt cuộc tưởng được đến tứ phương thành, còn phải yêu cầu bọn họ trợ rút. Nhưng hiện tại, sự tình theo chân bọn họ kế hoạch không giống nhau, nên đi như thế nào. trừ bỏ hiên viên nhã ở ngoài, vài người đều ở hiên lặng đối diện, dùng ăn ý minh bạch lẫn nhau ý tứ, muốn tìm cái đột phá khẩu. Thấy như vậy một màn, linh huyên bọn người minh bạch, hiên viên nhã, vẫn là một cái quân cờ Nhân gia căn bản chính là lợi dụng nàng tới tìm hiểu, căn bản không đem nàng đặt ở trong lòng. Cái này đáng thương cô nương, tìm đường chết mới có thể bị người lợi dụng như vậy hoàn toàn, làm người đồng tình không đứng dậy. Những người này đều là tứ phương thành tới, tự nhiên là muốn đưa hồi tứ phương thành đi. Linh Huyên nhưng không nghĩ đưa người tốt, nhân gia nhảy nhót lại đây, chính mình còn hảo tâm liền tiền xe đều bao viên, làm cho bọn họ thoải mái trở về. Giam giữ trong đó mọi người, bao gồm Hiên Viên Nhã, chỉ thả một cái võ công nghe nói là thấp nhất tuổi cũng là nhẹ nhất. Linh Huyên lưu loát viết xuống một đống lớn điều kiện, làm người mang về cấp tứ phương thành thành chủ, đến nỗi nhân gia đáp ứng không đáp ứng, vậy không liên quan chuyện của nàng. Vân gia gia đại nghiệp đại, cũng không để bụng nhiều mấy chữ khẩu, cùng lắm thì chính là lãng phí chút thức ăn. Hiên Viên Nhã là cầm y liễu ngọc thực lại đây, cho nên bị bắt lấy lúc sau, đưa ra đủ loại yêu cầu, nhưng Vân gia ai phản ứng nàng, trực tiếp phong bế nàng huyết đạo, hiện tại liền Vân Linh Yên đều có thể đánh quán nàng, làm cho nàng bạo tẩu đều không có dùng. Chỉ có thể mỗi ngày cơm canh đạm bạc ăn, không mấy ngày liền tiểu thụy, không có gì vãng ngạo tiểu. Hiên viên dịch đối hiên viên nhã đến không có gì cảm tình, bởi vì nàng bị đóng lúc sau, đưa ra muốn gặp hiên viên dịch. Nhưng người ta không giao động, nói một câu làm nàng nếm thử đau khổ là vì nàng hảo, làm nàng phát triển trí nhớ, miễn cho về sau chết như thế nào cũng không biết. Bởi vậy, nhân ra ngay cả lời nói đều bất chuyển. chương 362 Kinh Hách lúc sau Người đến là bỏ được Đem nhân ra tiểu cô nương tâm cấp thương tới rồi linh huyên mấy ngày nay cũng không trở về ung thân vương phủ, mạc sĩ thịnh viêm tự nhiên cũng là bồi, dù sao hoàng thượng chưa cho hắn an bài cái gì thực chất nhiệm vụ. Cùng vân linh huyên nói chuyện, đó là thương tâm thương phổi không lấy lòng. tỷ ngươi xác định ngươi có thể sử dụng những người này đổi về hiên viên diễm. Nhìn cầm nương một ngày so với một ngày tiểu tụy bộ dáng linh yên cũng lo lắng. Cầm nương ở vân gia sinh sống như vậy nhiều năm, lại hơn nữa nhà cái liền tính khôi phục cũng không trở về Chẳng khác nào cùng Vân ra người giống nhau, cho nên nhìn đến nàng như vậy bộ dáng, đại gia cũng đi theo không thoải mái. Cầm nương nghe được Vân Linh Yên nói, liền đem chờ đợi ánh mắt dừng ở Vân Linh Huyên trên người, chờ đợi nàng trả lời. Bị vai đạo sáng quắc ánh mắt nhìn, Linh Huyên xấu hổ cười, gom lại ống tay háo, nhấp miệng trầm tư nói, ta không biết hiên viên nhã ở Tứ Phương thành địa vị thế nào, nhưng là kia mấy cái đi theo hiên viên nhã tới người, ở Tứ Phương thành hẳn là có điểm cái gì tên tuổi, Tứ Phương thành người nếu là thật mặc kệ. Hẳn là cũng không có khả năng. Ha hả mạc sĩ thịnh viêm nhìn nàng do dự hàm hậu bộ dáng, không cấm rôi tay xoa xoa nàng chán, cười nói, tứ phương thành người thực chú trọng người một nhà, cái này cũng chính là lúc trước vì cái gì hiên viên dịch phát hiện thân phận của người thời điểm. Như vậy để ý chỉ là người cái này tiểu công chúa được đến duy trì, cũng không giống thành chủ trong tưởng tượng nhiều như vậy, cho nên đâu, cái kia thành chủ mới có thể thay đổi sách lược. Ta mới mặc kệ nàng có bao nhiêu sách lược, dù sao những người này muốn thả lại đi. Ít nhất phải cho ta một cái giao đã ít nhất, muốn cho vân gia sinh hoạt tan bình, đến nỗi tứ phương thành thành chủ là ai, về sau hay không phồn bình phú quý, nàng là thật sự không muốn lan lộn. Đưa một thành chi chủ, có cái gì tốt đâu. Mẫu thân nếu trên đời, được tứ phương thành, đại khái sẽ một lần nữa ở có cái gì kinh người hành động. Chính là, rốt cuộc hiện tại tứ phương trong thành người đều là sinh trưởng ở địa phương, những cái đó tưởng, làm, đều không có bọn họ tổ tiên như vậy lợi hại sáng suốt, cho nên lại tiếp tục đi xuống. Tứ Phương Thành có thể hay không bảo vệ cho, còn không nhất định. Dựa theo hiên viên nhã người như vậy đều là thành chủ người thừa kế người được chọn, nàng liền đối Tứ Phương Thành không mừng. Mọi người đều cho rằng, Tứ Phương Thành hẳn là ở nhanh nhất thời gian nội, đem tin tức đưa đến, ít nhất là đổi vẫn là không đổi, điều kiện giảng vẫn là không nói. Chính là, chờ tới rồi nửa năm, Tứ Phương Thành như cũ không có gì tin tức, liền ở vân linh huyên cảm thấy chính mình muốn dưỡng không được những người đó thời điểm, Tứ Phương Thành rốt cuộc tới tin tức. nhưng tin tức này. Làm nàng dở khóc dở cười. Các người nói, tứ phương thành người rốt cuộc còn muốn hay không quản những người này. Đều non nửa năm thời gian trôi qua, liền chỉ rồi bỏ đều không có bay qua tới. Chẳng lẽ hiên viên diễm so với bọn hắn những người này đều quan trọng, thế cho nên kia thành chủ không chịu vì hiên viên diễm mà đổi lấy những người này. Linh huyền gai chính mình tóc mai, cũng mặc kệ cái gì khí chất không khí chất, lúc này là thật sự nóng nảy. Cầm nương là từ từ tiểu tụy, nhưng vẫn luôn giấu ở trong lòng không chịu nói rõ, xem đại gia chua sót không thôi nay đều có đôi có cặp, liền Đang Thịnh đều cùng Trà Nhi ở bên nhau. Tuy rằng hai người tuổi tác kém rất nhiều, nhưng Trà Nhi cam tâm tình nguyện. Nói lúc trước Đại tiểu thư nhất khó thời điểm, là Đang Thịnh một đường che chở bọn họ, nàng biết Đang Thịnh hảo, cũng không để bụng Đang Thịnh cái gì sinh ra, liền nguyện ý đi theo nàng. Đang Thịnh như vậy nhiều năm không có cưới vợ, được như vậy cái tiểu kiểu thê chính là đau ở lòng bàn tay, làm mọi người đều treo chọc vẫn là Trà Nhi cái này tiểu nha đầu có tâm kế, tuyệt như vậy cái nam nhân quả thực đem nàng đương bảo. Tất cả mọi người quá rất hạnh phúc, chỉ có Cẩm Nương ở được hy vọng lúc sau lại thất vọng rồi, cho nên đại gia mới lo lắng. Cũng may, nhà cái khâu và chi thuật đến với Phát Dương Quang Đại, làm Cẩm Nương có bận rộn cơ hội, đến không đến mức cả ngày niệm Hiên Viên Diễm. Mà Hiên Viên Dịch nguyên bản tưởng trở về, nhưng bị mọi người ngăn cản. Ném một cái Hiên Viên Diễm đã làm mọi người sức đầu mẹ chán, lại ném một cái Hiên Viên Liên Dịch, Vân Linh Yên còn không khóc chết, đến lúc đó. Vân gia người còn không đem Tứ Phương Thành cấp hủy đi. Không được nói, liền dẫn người đi Tứ Phương Thành nói chuyện mang lên Vân gia quân đi, tổng không đến mức bị người như vậy nắm cái mũi đi. Không còn có cái gì tin tức, liền quá mấy ngày đại gia cùng đi Linh Huyên ngẫm lại lúc sau, cảm thấy kéo dài đi xuống, chính mình thật sự giúp Tứ Phương Thành dưỡng người, kia hiên viên nhã thích hứng hiện tại nhật tử lúc sau, ngược lại ăn béo, làm nàng vâu ngựa đến cực điểm. Linh Huyên hiện tại là Vân gia, ung thân vương phủ hai đầu chạy, hơn nữa ung thân vương phủ không như vậy nhiều Úng thân vương chỉ cần nhi tử con dâu hảo, liền mặc kệ như vậy nhiều. Mà mạc sĩ Mai Nhi việc hôn nhân, cũng ở mạc sĩ Thịnh Viêm cùng Linh Huyên chấn cửa hải hạ, tìm một hộ xem như thấp gả nhân ra. Nguyên bản, mạc sĩ Thịnh Viêm cảm thấy nhất thích hợp nên là cổ gia cổ Minh Tranh, bởi vì cổ gia điều kiện đều bại ở bên kia, sẽ không có tiểu thiếp, sẽ không có thông phòng, này đối nữ nhân tới nói, là tốt nhất bất quá. Đáng tiếc, cổ gia nam nhân đều đến đền đáp ở trên chiến trường hắn không nghĩ chính mình muội muội một mình một cái thừa nhận những cái đó vinh hoa phú quý cho nên ngàn chọn và tuyển mới tìm một hộ gia thế tương đối đơn giản trong nhà không có lung tung rối loạn người trẻ tuổi đang ở hướng con đường làm quan thượng lao tới có mạc sĩ mai nhi duy trì về sau chỉ biết đi càng cao cũng càng sẽ biết phu thê lẫn nhau nâng đỡ quan trọng đến nỗi về sau lộ chỉ xem mai nhi chính mình đi như thế nào chủ tử từ tứ phương thành tới tin tức một đường chạy chậm tiến vào liêu xanh trên mặt là tương đương kinh hỉ Cái gì? Thật vậy chăng? Linh huyên kinh hỉ đứng lên, có chút không dám tin tưởng. Nhưng ngay sau đó, trước mắt tối sầm, người lão đảo liền phải té ngã, còn không đợi mọi người kinh hô, mạc sĩ thịnh viêm liền tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng, đầy mặt lo lắng kêu, huyên nhi, người làm sao vậy? Ta! Lỗ thai khó chịu chỉ cảm thấy lỗ thai phát ra ong ong thanh âm, làm linh huyên thống khổ dễ rượi một chút, hận không thể một đầu đâm vượng chính mình. Này! Này làm sao bây giờ? Cẩm nương không ở vân Linh Yên cấp luôn cuống tay chân, không biết nên làm như thế nào. Làm trang cẩm nương hiện tại liền trở về mạc sĩ thịnh viêm mới mặc kệ cẩm nương lúc này đang làm cái gì, dù sao ở trong lòng hắn, Linh Huyên là nhất quan trọng. Ta đi huyên viên dịch lợi dụng kinh công, bay nhanh rời đi vân ra. Hắn hiện tại đối kinh thành lộ chính là tương đương quen thuộc, cũng biết nhà cái ở địa phương nào. Linh Huyên che lại chính mình lỗ thai, hơn nửa ngày, mới xuyến khẩu khí nằm liệt dựa vào mạc sĩ thịnh viêm cảm thấy chính mình như là chết quá một hồi dường như liêu xanh ngươi nói tứ phương thành truyền đến cái gì tin tức chờ chính mình tình huống tốt một chút lúc sau nàng mới mở miệng thở phì phò hỏi liêu xanh đang ở lo lắng hối hận nghĩ nếu không phải chính mình vội vã chạy vào cũng sẽ không đem chủ tử cấp dọa thành như vậy cho nên đang lúc nàng do dự mà muốn hay không mở miệng thời điểm đối thượng chủ tử không thể bỏ qua con ngươi bất đắc dĩ mở miệng nói nô tỳ nghe người ta nói tứ phương thành bị vây quanh một người đều ra không được Tin tức này, tách gia đại gia mới vừa rồi lo lắng, thấy linh huyên sắc mặt hảo rất nhiều, liền nhìn Liêu Xanh tỏ mò hỏi, rốt cuộc là ai vây quanh tứ phương thành? Như vậy đại tư thế, thật đúng là làm đại gia giật mình. Còn tưởng rằng vây quanh tứ phương thành nhiệm vụ là vân gia quân phải làm, không nghĩ tới còn bị người đoạt trước, cho nên đại gia mới đều há hốc mồm. Ngạch nói đến mấu chốt nhất thời điểm, Liêu Xanh trần chờ. Liêu Xanh, người mau nói, cấp chết người đông tuyết ở một bên thúc rụng. Cảm thấy Liêu Xanh tính tình cùng trước kia một chút đều không giống nhau, bà bà mụ mụ, cùng ám vệ nơi nào có bàn bạc giống. Liêu Xanh mắt nhắm lại, cắn răng một cái, la lớn, nô tỳ nghe người ta nói, là bác Hàn Quốc nữ vương bởi vì Tứ Phương thành một đường đuổi giết đại thiếu gia, cáo dận ở dưới, củ binh vòng qua Nam Vũ Quốc, tới rồi Tứ Phương thành, đem nhân ra bao quanh vây quanh, cũng không tấn công, cũng không nói rõ ý đồ đến, liền như vậy vây quanh, làm cho Tứ Phương trong thành mỗi người tâm hoảng sợ. Bởi vậy chủ tử làm trở về người căn bản là ra không được, mà không phải tứ phương thành mặc kệ những người. Này! Ách liêu xanh nói, làm mọi người đều kinh ngạc liền lời nói đều cũng không nói ra được. Bọn họ là tưởng phá đầu, đều không có nghĩ đến, bác Hàn Quốc chăm dặm xuân về vì vân đảo, thế nhưng sẽ giận dữ đến như thế nông nỗi. Bác Hàn Quốc khi nào như vậy cường? Vân Vũ ở một bên ngược lực hỏi. Ngu ngốc, có nhân nghĩa trở ở, vậy tương đương có toàn bộ vân gia duy trì, một chi quân đội mà thôi. Đối vân ra tới nói, có cái gì khó cổ phượng vũ đến tưởng minh bạch, một lời chúng đích giải quyết trong lòng mọi người nỗi băn khoăn. Vân Linh Huyên ở biết là trăm dặm hồi xuân giận dữ vì đại ca báo thù lúc sau, trên mặt tràn đầy một nụ cười, lôi kéo mạc sĩ thịnh viêm quần áo reo lên, cái này đại tẩu đến là làm người thích, cũng không biết khi nào mới có thể gặp một lần. Biết nàng ý tứ trong lời nói, mạc sĩ thịnh viêm nhớ tới nàng vừa rồi không khỏe, không có lập tức nhả ra, mà là nắm lấy tay nàng nghiêm túc nói. Nếu là cẩm nương cảm thấy thân thể của ngươi không có bất luận cái gì vấn đề, vậy ngươi muốn đi nơi nào, ta chẳng những đáp ứng, còn sẽ bồi ngươi cùng đi. Đối nàng hiểu biết, không phải một ngày hai ngày, cho nên mạc sĩ thịnh viêm biết nàng một mở miệng chính là có ý tứ gì, cũng không quanh co, hết thảy đều lấy thân thể của nàng là chủ, còn lại, liền tính là thiên sập xuống, cũng đến dựa sau. Linh huyên há mồm muốn nói cái gì, nhưng như vậy nhiều hai ý nghĩa thiết ánh mắt hơn nữa mạc sĩ thịnh viêm kiên trì. Làm cho nàng đem sở hữu nói đều giấu ở trong lòng Yên lặng tỏ vẻ đồng ý quyết định của hắn Cẩm nương là bị hiên viên dịch Đê trở về Bởi vì không kịp đuổi xe ngựa Cho nên trở về một đường chật vật Liền kém không có hết lên Tiếp theo, người giam tại như vậy đối ta Về sau có khác cầu đến ta Thời điểm Cẩm nương hung tận cảnh cáo hiên viên dịch một tiếng Sau đó tiến lên cấp linh huyên bắt mạch Liền khí đều không có bình ổn xuống dưới Có thể thấy được một đường lan lộn Hiên viên dịch chật sờ sờ mũi không có bịa giải, lại cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn không phải lo lắng vân linh huyên an nguy sao. Ai đều không có xem hắn, đại gia đem ánh mắt rừng ở vân linh huyên cùng Cẩm Nương trên người, chờ đợi bắt mạch lúc sau kết quả. Cẩm Nương trở về thời điểm sắc mặt không phải rất đẹp, gần nhất là bị hiên viên dịch cấp khí, nhị là lo lắng linh huyên, cho nên có chút khẩn trương. Nhưng ở bắt mạch lúc sau, sắc mặt kỳ dị đổi tới đổi lui, hơn nửa ngày không có ra tiếng, làm cho đại gia càng là kinh hồn táng đảm. Cẩm Nương tỷ tỷ của ta không có việc gì đi. Vân Linh Yên dẫn đầu hỏi ra khẩu, cũng đem đại gia quan tâm cấp hỏi ra tới. Hàn là không có việc gì cẩm nương đem hả mạch, trong lòng nắm chắc lúc sau mới đứng lên nhìn mọi người trả lời nói. Sao lại thế này? Mạc sĩ Thịnh Viêm thấy cẩm nương biểu tình có điểm cao thâm, liền có điểm nôn nóng nói. Vừa rồi Huyên Nhi nói lô thai không thoải mái, như vậy phá lệ thống khổ hắn chưa bao giờ gặp qua Huyên Nhi như vậy quá, cho nên đối với cẩm nương ba phải cái nào cũng được nói, có chút không yên tâm. Ta rốt cuộc là làm sao vậy? Linh huyên mới xuất khẩu do hỏi, cảm thấy bị gạt cảm giác không phải thực hảo. Cầm nương thực bất nhã mắt trợn trắng, hắn không thể rối tay hung hăng mà chọc chết nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta rốt cuộc làm sao vậy? Chính mình hỏi một chút, bao lâu không có tới kia ngọn ý? Nếu không phải còn có nam nhân ở, nàng liền trực tiếp bạo suốt tới. Ngươi mang thai đã hơn 2 tháng, thế nhưng còn không biết, còn hỏi ta làm sao vậy, ngươi lại như thế nào đương đương? Cái gì? Kinh hỉ trung hỗn loạn một đạo. Kinh ngạc thanh âm lập tức khiến cho mọi người chú ý. Tiệu kinh ngạc thanh âm đến từ Mạc Sĩ thịnh viêm, hắn vô thù ôm trong lòng ngực nữ nhân, bị Cẩm Nương nói hoàn toàn dọa sợ. Mang thai. Tiệu con ngươi nhìn chằm chằm bụng, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng trong mắt tuyệt đối không có vui sướng. Bất thình lình thay đổi, làm kinh hỉ tiếng động bị áp xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hai người chi rằng có cái gì miêu nhị, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thật vậy chăng? Linh Huyên vuốt chính mình bụng, Trên mặt rào Dạt biểu tình cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm là hoàn toàn tương phản. Huyên, Huyên Nhi Mạc Sĩ Thịnh Viêm ánh mắt cực kỳ phức tạp, ngữ khí cũng có chút chần trở không trường. Có lẽ là biết Mạc Sĩ Thịnh Viêm muốn nói gì, Linh Huyên đột nhiên từ trong lòng ngực hắn vụt ra tới, kia tốc độ cực nhanh, làm tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, Doa Đại ra sắc mặt trắng bệnh. Vân Linh Huyên, ngươi làm gì? Cổ Phượng Vũ là cái thứ nhất báo nổi, sắc mặt trắng bệnh liền thân mình đều lay động một chút, làm một bên Vân Vũ lo lắng không thôi. Ta không có việc gì vân linh huyên biết cổ phượng vũ đối chính mình quan tâm, nhưng lúc này, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Mạc sĩ thịnh viêm, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám nói cái gì làm ta xóa sạch trong bụng hải tử, ta liền lập tức cùng ngươi hòa ly, mang theo hải tử hồi vân ra quá, cùng ngươi đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, về sau đều không quen biết ngươi. Ngươi này, không tới tàn nhẫn, còn không biết sẽ ra nhiều ít chuyện xấu. Mọi người bị linh huyên nói làm cho sợ ngây người. Lại không rõ mạc sĩ thịnh viêm vì cái gì không cần linh huyền trong bụng hải tử, kia không phải thuộc về bọn họ sao. Mạc sĩ thịnh viêm tay có điểm run rẩy nhìn lập tức thoát đi chính mình ôm ấp nữ nhân, đôi tay nhéo một chút, gắt gao ngăn chặn trong lòng hồi hộp ngẩng đầu nhìn nàng nghiêm túc nói, đứa nhỏ này. Ta không sợ, người kia gặp quỷ lý do không cần cùng ta nói, dù sao đứa nhỏ này, ta muốn định rồi biết hắn muốn mở miệng nói cái gì, vân linh huyền liền cho hắn nói chuyện cơ hội đều không có, trong lòng cũng là bực bội không thôi. các ngươi Rốt cuộc sao lại thế này? Hiên Viên Dịch xem không thể hiểu được, cảm thấy có hài tử, không phải càng nên cao hứng sao? Như thế nào nháy mắt, vui sướng liền biến thành khắc khẩu đâu? Mang thai, có cái hài tử, không phải thực bình thường sao? Mạc Sĩ Thịnh Viêm biểu tình như thế nào liền cùng có người muốn giết hắn dường như, như vậy âm trầm khó coi đâu. Linh Huyên thấy không khí có chút khó coi, nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thịnh Viêm giận nhan cũng thu liễm vài phần, cảm thấy cùng hắn như vậy cứng đối cứng, cũng không có gì ý tứ. Liền lôi kéo cầm nương chậm lại ngựa khi nói, ngươi hỏi một chút cầm nương, nàng là đại phu, nàng hiểu được rất nhiều, không phải mỗi một nữ nhân đều sẽ ở sinh sản thời điểm xuất hiện nguy hiểm, mẫu thân ngươi cùng ngươi di nương sẽ như vậy, chỉ là bởi vì trùng hợp, ngươi không thể cướp đoạt ta đương mẫu thân tâm nguyện. Vì tâm tư của hắn, mà làm chính mình cả đời đều không thể có được chính mình hài tử, nàng sợ hiện tại có thể tha thứ hắn, nửa đời sau sẽ căm hận hắn, đặc biệt là đương nàng nhìn đến bên người quen thuộc người đều có hài tử lúc sau. Cầm nương nghe vậy, trong lòng hiện lên kinh ngạc, nghĩ tới ung thân vương phủ phát sinh sự tình, rốt cuộc minh bạch mặc sĩ thịnh viêm khác hẳn với thường nhân nguyên nhân. Người nam nhân này, đối Linh Huyên Hảo, là đặt ở đầu một vị, điểm này không thể nghi ngờ, đến nỗi hài tử sự tình. Nàng nhớ tới Linh Huyên phía trước mấy tháng, vẫn luôn làm liêu xanh không ngừng lấy thảo dược cho chính mình phân biệt là trị liệu gì đó, liền minh bạch nàng là như thế nào ở mạc sĩ thịnh viêm phòng bị hạ, mang thai. Nơi nào có nữ nhân không sinh hài tử. Thế tử gia tưởng quá nhiều cổ phượng vũ lầm bẩm, nhưng ngữ khí không phải thực kiên định, hâm mộ Mạc Sĩ Thịnh Viêm đối linh huyên cái loại này che chở. Nơi nào có nam nhân sẽ vì nữ nhân liền nối roi tông đường trách nhiệm đều không màng, nếu là ung thân vương phủ không có người thừa kế, này thuộc về vương phủ huy hoàng, liền đến bọn họ này một thế hệ đã không có. Ngươi biết rõ ta lo lắng chính là cái gì, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Mạc Sĩ Thịnh Viêm lý trí ở một chút hững mất, hắn không có mưu phi lâm thời cái loại này hình ảnh, bởi vì lúc ấy Hắn không hiểu. Chính là, đương mai nhi mẫu thân sinh sản thời điểm, hắn đứng ở phụ vương bên người, nhìn từng buồn máu loãng từ bên trong bị mang sang tới, phụ vương sắc mặt một chút âm trầm, cuối cùng ở nghe được di nương khó sinh mà chết thời điểm, biến trắng bệnh. Cái kia hình ảnh, khắc ở hắn trong đầu, cả đời đều vứt đi không được. Lúc ấy, hắn còn nhớ rõ có hai cái lao ma ma ở một bên nghị luận, nói lúc trước ung thân vương phi cũng là gặp được loại tình huống này, cũng là do huyết mà chết, này ung thân vương phủ liền cùng bị nguyền rủa dường như liên tục hai vị chủ tử gặp được tình huống như vậy. Như vậy lúc sau, hắn đối nữ nhân sinh hài tử liền có bóng ma, cũng cực độ sợ hai đối mặt tình huống như vậy. Đương tưởng tượng đến này đó, hắn liền cảm thấy cái mũi chi gian toàn là nồng đậm mùi máu tươi nói, như thế nào đều đi trừ không xong Linh huyên cảm thấy chính mình xem như nhất bi thôi nữ nhân, có hài tử vốn nên bị che chở phủng, nàng đến vừa lúc tương phản, thành bị trách cứ người. Chính là, bọn họ hai cái lại nên như thế nào đi câu thông. Mạc sĩ thịnh viêm căn bản không muốn cùng chính mình nhắc tới chuyện này, còn trộm uống ngự y để khai dược, nếu không phải chính mình cảnh giác, làm liêu sanh thần không biết, quỷ không hay thay đổi cẩm nương khai bổ dưỡng dược, còn không biết đời này có hay không đứa nhỏ này đâu. Cho nên, mặc kệ mạc sĩ thịnh viêm có bao nhiêu kiên trì, đứa nhỏ này tới rồi chính mình trong bụng, nàng liền kiên quyết sẽ không đi rớt. Sinh hài tử là hai người sự tình, các ngươi vẫn là trở về lúc sau hảo hảo thương nghị đối với sinh hài tử sự tình. Cẩm Nương tuyệt đối nhất vô pháp bảo đảm cái gì? Nữ nhân sinh hài tử, chính là ở sinh tử quan bồi hồi. Vận khí tốt, kia sẽ một đường thuận lợi, vận khí không tốt, gặp được cái gì khó sinh, kia thật là sống không bằng chết. Chính là, lão Vương gia nếu là đã biết, khẳng định sẽ thật cao hứng, này cũng không đơn giản chỉ thuộc về các ngươi hai người sự một bên người cũng phụ họa, lại không biết nên nói như thế nào phục hai người kia. Bạch Ma ma nhìn vẻ mặt quật cường đại tiểu thư, lại nhìn sang vẻ mặt rối rắm thế tử gia. Trong lòng đau lòng không thôi, lại không biết nên khuyên như thế nào nói. Này hai phủ đều không có một cái trường bối, chính mình lại thế nào, cũng chỉ là cái ma ma, nói nhiều, cũng không gì, vẫn là làm cho bọn họ chính mình quyết định hảo. Bởi vì Vân Linh huyên mang thai sự tình, đến đem tứ phương thành bị vây khốn sự tình vức chi sau đầu tới. Mọi người đều không biết nên giúp ai hảo, cho nên liền khuyên bảo hai người đều hồi phủ, tổng hảo quá một cái kiên trì, một cái kiên quyết, thành tương đối biết chôn tránh giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề, Linh Huyên cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng nhau trở về, nhưng dọc theo đường đi đều làm liêu xanh cùng ảnh nhi bồi, âm thầm thậm chí bắt đầu để phòng Mạc Sĩ Thịnh Viêm, loại tình huống này làm Mạc Sĩ Thịnh Viêm trong lòng có loại nói không nên lời chua xót. Đại ca, đại tẩu Mạc Sĩ Mai Nhi ở không có xuất giá thời điểm, như cũ ung thân vương phủ, còn phải chuẩn bị chính mình của hồi môn, có điểm bận rộn, nhưng cũng không ngại ngại nàng theo chân bọn họ chào hỏi. Đây là làm sao vậy? Chính là, dĩ vãng nói nói cười cười hai người, lúc này một trước một sau, sắc mặt đều có chút khó coi, không cấm quan tâm hỏi. Nay vẫn là bọn họ thành thân lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình, giống như giận dỗi làm cho nàng có điểm giận mình. Toàn bộ vương phủ thậm chí kinh thành, ai không biết chính mình đại ca đối vân Linh Huyên yêu thương, kia thật là luyến tiếc nàng chịu nửa điểm bị khuất, nhưng hôm nay còn hổ mặt, việc này, có điểm đại. Mai nhi Linh Huyên bắt lấy mai nhi tay, chưa ngự trước nghẹn nào. Hốc mắt phím hồng, như là bị cực đại ủy khuất dường như, làm cho Mạc Si Mai Nhi luôn cuống tay chân đỡ, chạy nhanh mở miệng nói, "Tẩu tẩu, ngươi đừng kha ca, có cái gì ủy khuất, nói ra thì tốt rồi, ta đại ca nếu là khi dễ ngươi, xem ta cùng phụ vương không tấu hắn." Nay tẩu tử là đại ca thích, cũng là trong vương phủ người đều nguyện ý tiếp thu, không điều oà, cũng không biết giận, chỉ cần không chọc giận nàng, tùy ngươi như thế nào lăn lộn đều hảo, chỉ cần không phải quá làm cản. Trong vương phủ tuy rằng là nàng ở quản, Nhưng đông đảo hạ nhân vẫn là nguyện ý khen thế tử phi, làm cho nàng có đôi khi đều cảm thấy tẩu tử quá sẽ là người. ôm một đường lại đây, Linh Huyên cảm thấy chính mình tương đương ủy khuất, vừa nghe đến Mai Nhi quan tâm thanh, liền trước nhịn không được khóc. Hảo sao, nàng vừa khóc, toàn bộ trong vương phủ không khí đều thay đổi, đặc biệt là mạc sĩ thịnh viêm nhìn đến nàng ủy khuất không thôi bộ dáng, hận không thể tiến lên ôm lấy nàng, nhưng lại nghĩ chính mình kiên trì, lại kiên quyết dừng lại bước chân, làm cho Linh Huyên càng thương tâm, khóc càng khó chịu Đây là có chuyện gì? Ung thân vương được tin, vội vàng chạy tới, nhìn đến chính là Nhi tử cùng con dâu nháo mâu thuẫn, con dâu là khóc cùng lệ nhân Nhi dường như, đem Mai Nhi quần áo đều làm ướt, không cấm ra tiếng chất vừa nói. Phụ vương, ngươi nhìn xem đại ca, tẩu tẩu khóc như vậy lợi hại, hắn cũng không chấn an một chút mạc sĩ Mai Nhi lúc này cũng đoán, cho nên một chút đều không muốn giúp đỡ chính mình luôn luôn kính trọng đại ca. chương 363 trông gà Hoa quốc Viêm Nhi, ngươi nói, sao lại thế này? chính mình con dâu luôn luôn ổn trọng, cực nhỏ sẽ như vậy không đúng mực, cho nên ung thân vương liền đem bất thiện ánh mắt dừng ở chính mình nhi tử trên người. mặc sĩ thịnh viêm nhìn chính mình phụ vương liếc mắt một cái, không có trả lời, ánh mắt ngược lại cực kỳ phức tạp dừng ở linh huyên trên người, nói không nên lời hàm chứa cái gì thâm ý. khởi bẩm vương gia, thế tử phi là mang thai hơn hai tháng có thai liều xanh ở một bên được đến linh huyên ám chỉ, liền tiến lên một bước hành lễ lúc sau bẩm báo, còn không đợi vương gia cùng quận chúa lộ ra vui mừng tươi cười lại ngay sau đó nói. Chỉ là thế tử gia không muốn thế tử phi sinh hạ hải tử, đang nghĩ ngợi tới biện pháp làm thế tử phi đem hải tử lộng rớt. Tội lỗi tội lỗi, lời này, thế tử gia nhưng chưa bao giờ nói qua, nhưng không tới tàn nhẫn, cũng không biết thế tử gia trong lòng cái gì tính toán, chỉ mong không cần giận chó đánh mèo đến nàng, nàng chỉ là một cái vô tội tiểu nha hoàn. Cái gì? Mang thai. Muốn đem hải tử lộng rớt. Lưỡng đạo châm miệng một lời thanh âm là đến từ ung thân vương cùng mạc sĩ Mai Nhi. Hai người trong giọng nói ra kinh ngạc kinh hỉ ở ngoài, còn kèm theo lửa giận. Nếu không phải không khí không thích hợp, như vậy hỉ cảm một màn, linh huyên thật sự rất muốn cười. Chính là, chính mình nếu là thật sự cười ra tiếng, mạc sĩ thịnh viêm cái thứ nhất phải lột chính mình, nàng muốn đánh thắng một trận, không tiếc một khóc hai nháo ba thắt cổ, như vậy cũng phải nhường hắn gật đầu. Tẩu tẩu, ngươi thật đến mang thai. Mạc sĩ Mai Nhi trước phản ứng lại đây, khó khăn đem chính mình tẩu tử đỡ ngồi vào một bên đi, kia tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Nhưng Khôi Hải, là cẩm nương bắt mạch, mới vừa rồi thế tử phi đau đầu mau khóc, cũng không biết cái gì sao lại thế này, vẫn là hiên viên công tử đi nhà cái đem cẩm nương cấp sách trở về liêu xanh ở một bên thật cẩn thận trả lời, có điểm biết gì nói hết cảm giác, như thế nào sẽ đau đầu đâu, không phải mang thai sao, có phải hay không thân thể còn có khắc không khỏe. Mai Nhi phản ứng mau, cũng là thiệt tình quan tâm, so mặc sĩ thịnh viêm biểu hiện tốt hơn nhiều. Ta không có việc gì linh huyên lắc đầu, thanh âm nhẹ ngào. Hiển nhiên là mới vừa rồi đã khóc đầu. Ung thân vương nhìn một màn này, lập tức tức giận nói, Viêm Nhi, ngươi nói, sao lại thế này? Huyên Nhi có thai, đó là vương phủ đại hỷ sự, ngươi như thế nào còn làm huyên Nhi kia chứ hắn đều không muốn nói, ngươi hôm nay không cho phụ vương một lời giải thích, hôm nay ngươi nơi nào đều không cần đi. Như vậy nhiều năm, ung thân vương vẫn là lần đầu tiên chân chính đối chính mình Nhi tử phát hỏa, này tức giận còn không ít đâu. Nhìn đến hoàng thượng có tôn Nhi, hắn chính là hâm mộ thực, Đặc biệt là duệ vương phủ tiểu thế tử trở về lúc sau, hoàng hậu thường xuyên tiếp cận km đi, hoàng thượng tổng ở trước mặt hắn khoe khoang, hắn là tưởng thúc dục lại không hào hỏi, chỉ có thể buồn ở trong lòng. Hiện giờ, thật vất vả có, thật muốn bị xóa sạch, kia hắn còn không đi yên Đối mặt mọi người chỉ trích, mạc sĩ thịnh viêm trong lòng cũng mê mang. Hắn không phải vì huyên nhi hảo sao, vì cái gì liền huyên nhi đều không rõ, thậm chí còn khiến cho nhiều người tức giận. Thấy mạc sĩ thịnh viêm đứng bên kia đầy mặt thống khổ kh Linh Huyên cũng có chút không đành lòng, liền sợ bức bách quá đáng sẽ khiến cho phản hiệu quả, liền nâng lên khóc có vài phần vật mặt, nhìn ung thân vương nghẹn ngào nói: "Phụ vương, này, này cũng không thể trách hắn, đều là đều là ta sai." "Như thế nào là ngươi sai đâu? Tẩu tẩu, đến lúc này, ngươi còn giúp đại ca làm cái gì?" Mạc Sĩ Mai Nhi hoàn toàn ghét bỏ chính mình đại ca, bởi vì đối mặt chính là chính mình thân nhân, cho nên Mạc Sĩ Thịnh Viêm liền tính là có một bụng nói, cũng không hảo phát tác. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng Chính là, luôn luôn nhất hiểu biết hắn Linh huyên thấy hắn liền mày đều ninh thành một đoàn Miệng càng là nhấp thành một cái thằng tóc Liền biết hắn là vẫn luôn ở hận nhẫn Chính là, chuyện này Nàng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng Không thể thỏa hiệp Duy nhất biện pháp, cũng chính là có thể nói phục hắn Mới là tốt nhất Ung thân vương phủ bóng ma bao phủ như vậy nhiều năm Cũng đến đến phiên chính mình đi đánh vỡ Nếu không về sau ai cũng đừng nghĩ Có chân chính yên lặng nhật tử quá Mai nhi, ngươi là không biết Đại ca ngươi không muốn ta có hài tử, cho nên vẫn luôn làm người y khai dược phòng bị, chỉ là ta thích hài tử, cũng không muốn trong vương phủ như vậy lạnh như băng. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng một chút hài tử hơi thở đều không có, làm ta cảm thấy hảo quẩn cung ẽ, cho nên làm người thay đổi dược. Gạt đại ca ngươi đem hài tử cấp có mang nói như vậy, chính là chủ động thừa nhận sở hữu sự tình đều bởi vì nàng dựng lên, cũng hảo càng phương tiện phía dưới giải. Thích. Đại ca, ngươi vì cái gì không cần hài tử. Ngươi chẳng lẽ không biết phụ Vương vẫn luôn ở lại nhải hy vọng sớm một chút bế lên tôn từ sao mai nhi ánh mắt chi gian tràn đầy khó hiểu không hiểu đại ca vì cái gì tại đây sự kiện thượng như vậy kiên quyết đối mặt Mai nhi chất vấn mặc sĩ Thịnh viêm chỉ là bảo trì cho mặc ánh mắt vẫn luôn dừng ở linh huyên trên người trong lòng cũng là bừng tỉnh vì cái gì chính mình làm như vậy nhiều chuẩn bị ngược lại vẫn là tính lẩu nguyên lai vấn đề là ra ở nàng trên người loại này sắc bén ánh mắt làm cho Linh Huyên thực cho dạng nhưng nàng lại tưởng tượng chính mình cũng không sai, lại không phải hồng hạnh xuất tưởng yêu cầu cái gì cho dạng, cho nên hung hăng phản trừng trở về, tức giận nói, hắn chính là bởi vì mẫu phi cùng di nương sinh sản thời điểm đã xảy ra chuyện, cho nên muốn làm ta cả đời đều không cần có hài tử. Linh Huyên Tuất ra lời này xuất khẩu, nguyên bản khẩn trương không khí đột nhiên thay đổi, biến trầm tĩnh là người đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. cái này là Ung Thân Vương phủ ma trướng, cũng là bọn họ vẫn luôn tránh thoát không khai. ta biết. Các ngươi trong lòng đều có một ít ý tưởng, nhưng kia không đại biểu ta Linh Huyền kiên định chính mình lập trường, rất là kiên quyết nói cho bọn họ nói, nếu là vương phủ quyết định không cần đứa nhỏ này, như vậy ta liền tự động dọn ra vương phủ, về sau hải tử hết thảy đều cùng vương phủ không quan hệ. Ngươi biết rõ trọng điểm không phải cái này, Mạc Sĩ thịnh viêm rốt cuộc nhịn không được, thâm giọng giống giận, tổng cảm thấy chính mình tâm ý bị nàng cấp hiểu lầm thêm văn mẹo. Hai tử, ai không thích đâu, nhìn đến Niệm Nhi cùng tiểu thế tử, hắn cũng là vui mừng thực trong lòng luôn là nghĩ đến hắn cùng huyên nhi hải tử sẽ có như vậy đáng yêu. Chính là, thưởng quy tưởng, hắn sợ chính mình thua không nổi. Thua huyên nhi, đời này, hắn sợ chính mình cùng vụ vương giống nhau, chỉ là vì tồn tại mà sống.